Chương 284, Nghị dạ phản bội lao động cải tạo kế hoạch chương 284, Nghị dạ phản bội lao động cải tạo kế hoạch cho dù kỳ họa triỆ hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng như cũ đối chiến thăng có mạng dẽ kỳ hủ trí hạ mã đa dạ không có lòng tin gì, chính là bởi vì hiểu rõ mã đa dạ thực lực, cho nên mới biết rõ lẫn nhau trên lệnh. Hiện tại hắn dám đến chỗ tìm mã đa dạ là bởi vì rất rõ ràng mã đa dạ bây giờ không có mạng dẽ kỳ. Nếu là có gì lệ gặng, cáo tử. Cái kia còn chơi như thế nào? Mặc dù kỳ họa triỆ có tiên nhân mô thức, có thể tổn thương khắp nơi tại luận mộ trạng thái Uchiha Mã Đa Dạ phân thần, nhưng thương tổn tới cũng không có nghĩa là có thể đánh bại. Mặt khác, Jin Mệ gẳng cũng không chỉ có luận mộ cái này một cái năng lực. Hấp thu, lực hút các loại đều là vô cùng năng lực đáng sợ, mà những năng lực này tại Mã Đa Dạ dạng này, người trong tay có thể đạt đến trăm 100% vận dụng hiệu quả. Bởi vậy, biết Mã Đa Dạng dự định sau, Ký họa chịu cảm thấy nạ gạ tổ chuyện bên kia, cũng muốn mau chóng đưa vào danh sách quan trọng, bằng không một khi đợi đến đủ chỉ hạ Mã Đa Dạng cũng cụ dữ động thủ đi đem nạ gạ tổ bắt về. Hết thời sẽ trễ. Naga tổ không phải là không có nhược điểm. Không nói đến đủ trí hạ mã đa dạ có hay không tại trên thân Naga tổ lưu lại hậu triều, cho dù không có, chỉ cần mã đa dạ cũng cụ dụ dẹt có thể điều khiển tiểu nam, giả khi cô bên trong tùy ý một cái, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Trong hạng niềm hắn, không phải liền là bởi vậy bị tạc nửa người dưới. Cho nên, Naga tổ vấn đề, còn thật phải thật tốt giải quyết. Tuy nói chính mình cùng giả hỉ cổ quan hệ một mực giữ không tệ, nhưng dĩ nghệ gẳng dù sao tương đối mẫn cảm, hắn nói thật cũng không có niềm tin tuyệt đối cơ liền nói chắc chắn có thể quên Naga tổ phối hợp. Nhưng mà co như không nắm chắc, nên làm vẫn là phải làm. Kidoa kia nhìn nhìn những thứ này của Trị Hạ tổng nhân, lông mày không khỏi hơi nhíu. Bắt bọn họ dễ dàng, như thế nào mang về lại là cái vấn đề. Uchiha ánh mắt, liền không có người thấy không thèm, bây giờ như thế một nhóm lớn tàn tật nhân sĩ ở chỗ này, có từng cái tất cả đều là những dạ phản bội rất không có khả năng phối hợp bọn hắn ngoan ngoãn trở về, rất dễ dàng bị trộn. trộm. Kidoa kia vướt bước huyết thái dương, Bạch Vân tiền bối bọn hắn tới rồi sao? Hẳn là, nhanh a. Bí nạt không dám xác định. Tuy nói ra thôn thời điểm Hắn cùng bạch vân sáng sớm bọn hắn là cùng nhau nhưng ra thôn sau đó hắn chỉ lo lắng kỳ họa ở bên này có ngoài ý mớ một khác không ngừng mà hướng bên này bư cho nên hiện tại hắn cũng không phải rất xác định bạch vân sáng sớm bọn hắn hành trình kỳ họa chưa nhìn xem bọn hắn túi đầu nhìn một chút trong tay bị phong ấn cả của rủ, lập tức trở nên đau đầu chờ một lúc còn phải đi kỳ gì gạ cụ thôn thương lượng cùng một chỗ đối phó đủ chí haạ đã dạ vấn đề mang theo những thứ này vướng nhưng làm sao bây giờ hắn trầm tư suy nghĩ sau đó ánh mắt sáng lên nói các người Mỹổ cụạn có phải hay không có, có thể mất vào một đống người ốcp để bọn chúng hỗ trợ vận chuyển một chút thôi. Ta kêu ngươi ca, ngươi đi Mỹ bổ củ giản hô người, đừng để ta đi Mỹ nạ tổ nghe xong lập tức lắc đầu. Không phải hắn không phối hợp, bị bổ củ giản đó đều là một đám cái dị quốc. Tuổi ra một đời, không có khả năng để cho bọn họ tới nuốt nhiều người như vậy hộ tổng, không cẩn thận kẹp lại có thể gặp phiền thoái. Thế hệ tuổi trẻ, liên văn quá giả lớn cái kia cá tính, còn không phải đem hắn nuốt vào đi trước tiên lưu một vòng lại nói. Khác tiểu nhân, cái kia cũng nuốt không nổi a. Bí nạp tổ suy đi nghĩ lại, cảm thấy kỳ họa triệt chú ý này đơn giản đến nhà rồi. Các người những cái kia có thật sự tính khí lớn a." Kỳ họa chợt cảm thán, "Vẫn là Cát Sủ tốt, xem như tiên nhân một chút kiêu ngạo không có, vừa gọi liền đến, huy chi thứ, để nó hỗ trợ truyền đạt một câu nói đều có thể thành thành khẩn khẩn không có câu vắn hơn nào. Nếu như Cát Sủ có thể thi hành nhiệm vụ như vậy, hắn đã sớm đem Cát Sủ thông linh đi ra, vấn đề là trong cơ thể của Cát Sủ khắp nơi đều là dịch axit. Cho dù chính nó cô y không chế, Spizozet dạng này có năng lực khôi phục bản thân sinh vật sẽ không bị ăn mòn tiêu hóa, nhưng giống mấy cái này dù chỉ hạ tộc nhân là tuyệt đối không gánh nổi. Đại nhân, ngài, ngài đang lo lắng cái gì?" Du hạ cùng cũng cẩn thận thăm dò, ánh mắt hắn không còn, không nhìn thấy bất kỳ bất ổn gì, cùng lúc đó, nhĩ lực lại tại gần nhất bất chi bất giác rèn luyện trở nên mạnh rất nhiều. Kị họa Triệu cùng Mị nói chuyện, rõ ràng là có thâm ý khác. "Không có gì, chính là lo lắng các ngươi sẽ chạy, ta đang nghĩ con nên hay không trực tiếp giết chết các ngươi, ngược lại một đám nị dạ phản bội, mang về cuối cùng cũng chết." Kị họa Triệu ngữ khí lạnh lùng. "Đây không phải uy hiếp, mà là nói thật, thật không có biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể toàn bộ giết chết." Đồng dạng xử lý nị dạ phản bội phương thức, cũng đều là giết mang thi thể trở về mà không phải mang theo cái sống trở lại làng Lá, duy nhất khá phiền phức chính là ánh mắt của bọn hắn vấn đề. Thì nhìn đủ chi hạ tin hay không? Đương nhiên. Không tin cũng không vấn đề gì, vì quả chỉ không sợ giàu nhà không tin, tên kia muốn làm vài việc gì đó tới, cuối cùng thua thiệt vẫn là toàn bộ chi hạ. Đối với làng Lá mà nói, lại có cái gì thua thiệt? Một đám đỉnh tiên tam câu ngọc, căn bản đối với làng Lá không tạo được uy hiếp quá lớn. Đừng. Đại nhân tha mạng, chúng ta, chúng ta cũng là bị ép buộc. Đúng, chúng ta chỉ là muốn, chỉ là nghe xong sầm luôn, về sau bị thao túng Cho nên mới bất đắc dĩ ly khai làng lá, bằng không chúng ta cũng là không muốn phản bội thôn. Bọn hắn liền vội vàng giải thích, cầu xin tha thứ. Thật vất vả được cứu. muốn cho rằng có thể sống, không nghĩ tới kỳ họa chưa càng trực tiếp, cũng lại cân nhắc như thế nào đem bọn hắn giết. Lúc này, bọn hắn cũng kịp phản ứng. Chính mình mẹ nó không phải làng lá nhẫn giả, mà là nhị dạ phản bội, gặp được kẻ đã kỳ họa triều na mì cả giờ mì nạt tổ, tự nhiên là không có gì quả ngon để ăn. Nhưng vấn đề là, trốn cũng là không chạy khỏi. Các ngươi quá nhiều người, không tốt mang a. Kỳ họa tria rất phiền náo bộ dáng. Không Không cần đại nhân ngài nói đùa, chỉ chúng ta trạng thái này, chạy trốn tới bên ngoài đi còn không phải một con đường chết. Tha rằng như vậy, còn không bằng trở lại thôn chết, ít nhất có thể chết ở trong nhà. U Chỉ Hạ cùng cũng thở dài. Hắn thật sự nhìn đấu, không có gia tộc, thôn phù hộ, thực lực bản thân lại không đủ, U Hạ tại bên ngoài chính là bánh trái thơm ngon, ai cũng nghĩ đi lên gặm hai cái, liền cùng những năm này dù dù ma kỳ nhất tộc đồng dạng. Ta rất khó tin tưởng các người. Kỳ Họa chia vừa nói, vừa cho Vĩ Tổ nháy mắt ra dấu. Vĩ Tổ vừa mở bắt đầu không có phản ứng kịp, rất nhanh nghĩ đến Kỳ Họa Tri ý tứ. Đi ra để nghỉ nói, không bằng dạng này, chúng ta trên người bọn hắn khắc xuống phi lôi thần to thức, như vậy bọn hắn đào tẩu chúng ta liền có thể trước tiên cảm giác được, bắt trở lại cũng không lao lực. Chú ý này, được chưa? Mặc dù phiền phức một điểm, nhưng trước mắt cũng chỉ đành dạng này. Kỳ họa triệt thần khí. Uchiha người hai mặt nhìn nhau, cái cuối cùng cái cường thiếu gật đầu. Phi lôi thần. Thuật này bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Nghe nói Uchiha dù nạ chính là chết ở xẻn rủ tổ bị dạ mạ phi lôi thần chạm phía dưới, mà mỹ nạ tổ tại nhận dưới trong đại chiến càng là nhờ vào đó thuật rực rỡ hào quang. Bị in lên phi lôi thần thuật tức, liền thật sự chạy không thoát. Các ngươi sẽ không phản kháng a? Không, sẽ không. Làm sao lại thế? Bọn hắn nhìn thấy kỳ họa Triệu nụ cười, không khỏi toàn thân dù mình. Rõ ràng là nợ nụ cười, thế nhưng là, bọn hắn luôn cảm giác chỉ cần trả lời không sau một khắc đối phương đao liền sẽ đâm tới. Không có người muốn chết. Đặc biệt là, kẻ đả kỳ họa Triệu cử động, tựa hồ trở về thôn không nhất định sẽ ý muốn giết bọn họ. Cái này khiến bọn hắn càng có mấy phần hướng đường. Đương nhiên, trên thực tế, ký họa Triệu chính xác không muốn giết đi bọn hắn. Giết thật lãng phí. Tuy nói cái này một số người không phải toàn bộ mù chính là nửa mù, nhưng từng cái tất cả đều là hữu trí hạ tính toán thực lực không tệ nhẫn giả, mang về cho dù không thể xem như nghiên cứu tài liệu, nhưng cũng có thể làm miễn phí lao động lực cùng trả cơ dạ dự trữ. Đến nỗi lãng phí lương thực. Bây giờ làng lá, không bao giờ thiếu chính là lương thực, ngược lại rất nhiều so với so sánh nhận nút nghiên cứu công sự rất thiếu nhân thủ. Lại cho một điểm nho nhỏ hứa hẹn, có thành ý, biểu hiện tốt nhiều ít nhiều năm thiếu niên bãi bỏ nghị dạ phản đối tiêu ký. Nói không chính xác, bọn hắn còn có thể thực tình thành ý mà hỗ trợ làm việc. Câu miễn phí, chương 285 Cú Rogers, ngươi biết rõ cái truy. Chương 285, Cú Rogers, ngươi biết rõ cái truy. Lý dạ phản bội chính là lý dạ phản bội. Đặc biệt là đám này đủ chí hạ, dù thế nào có cái gọi là nỗi khổ tâm phản bội thôn, đối với thôn cùng gia tộc tạo thành tổn thất to lớn cũng là sự thật. Dù thế nào thế thảm, sau khi trở về hay là muốn làm việc, khác biệt chỉ là đối với bọn hắn tương thế, làng lá nhất định sẽ tiến hành chủ nghĩa nhân đạo trị liệu, sẽ không để cho bọn hắn mang theo thương làm việc. Đương nhiên, con mắt liền miên đi, Uchiha ánh mắt tương đối là tù. Hiện tại bọn hắn ánh mắt đoán chừng toàn bộ tại ủ trì Hà Mã đa dạ bên kia, căn bản không có khả năng cầm lại còn cho bọn hắn, chớ nói chi là trị liệu. Cho nên, ánh mắt của bọn hắn là đường chờ mong có thể khôi phục. Trở về trên đường, cái này một số người vẫn thật là không chút quấy rối, nhưng ý họa chia lại nhịn không được có mấy phần lo nghĩ. Mã Đa Dạ lấy được nhiều như vậy con mắt, coi như mỗi một cái đều là đứng đầy đường tam câu ngọc, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ một chuyện. Ý vị này Mã Đa Dạ có rất nhiều con mắt có thể thay đổi, có thể không chút kiêng kỵ sử dụng ý gian nan, dù sao mà đã đạt năng lực khôi phục, đã làm được cấm vô là xài. Thật đánh nhau, ý gia đạt hiệu quả so cả củ dụ trái tim còn muốn làm người buồn nôn. Cái này cũng là xạ gìn gặm trô đáng sợ. Thật đánh nhau. Coi như không có gìn nệ gặm cùng mạn dễ kỳ hữu chi ha mà đã ra, cường đại như trước đến để cho người ta kiêng kỵ. Không hổ là giới uy dị truyền kỳ a. Kỳ họa tria tâm thực chất càng khái. Còn tốt mà đã đạt không có thu được cả củ dạ hành sức mạnh, nếu để cho hắn nắm giữ o sở kỳ kia thực lực bậc, cho dù có nạ dù tổ sủ kệ cùng với ở sau lưng âm thầm hỗ trợ lục đạo thiên nhân chỉ sợ cũng đủ để toàn diệt toàn bộ giới bị ra dù sao ngay thực lực mặc dù không khác biệt cũng là cả cụ dạ mô bản nhưng liền năng lực chiến đấu cùng thực lực vận dụng phương diện mà đã ra đơn giản nghiền ép cả dạ ra mấy cái phương diện cả dạ ra loại kia chiến đấu không thể nói không có chút nào kỹ xảo, chỉ có thể nói hoàn toàn là dùng sức mạnh tại nghiền ép đối thủ không có cách nào nghiền ép cũng sẽ không chơi đây không phải làm anh hùng bàn phím mà là kỳ họa chỉ trải qua trải qua nhận thoát sáng tạo cùng tu luyện càng ngày càng cảm giác như thế này cũng coi là Vạn hạnh trong bất hạnh. Kỳ họa chia tâm bên trong suy xét. Cái trụ sở này ở vào Mỹ Juno Kuni phía đông, muốn trở về xì xì bọn hắn chỗ, muốn vượt ngang Mỹ Juno Kuni, cần hao phí không thiếu thời gian. Nhưng mà, tình trạng trước mắt, ngoại trừ vượt ngang cũng không những biện pháp khác. Phi lôi thần tất nhiên có thể trong nháy mắt đi qua. Có thể cho dù kỳ họa chia cùng nạ Mỹ cả giờ Mỹ liên hợp, cũng không khả năng đem nhiều như vậy ủ trí hạ tộc nhân chuyển tống đi qua, phải có năng lực như vậy. Trực tiếp chuyển tống đến làng lá là không phải tốt hơn. Kỳ họa trìa vừa đi, một bên truyền tống một phần tin tức cho xì xì hắn, miễn cho bên kia lo lắng. Dù sao, bên này ít nhất cần nửa ngày, mới có thể trở lại bên kia. Xì, xì thu đến tin tức. Xì xì, sư nói cái gì? Dù thì củ hệ này có chút khẩn trương. Phía trước lao sư ly khai, bọn hắn kinh nghiệm một lần bị cường giả tập kích, cái này cũng đừng lại chỉnh ra ý đồ xấu gì. các cả, cả xì còn thụ lấy thương đâu. À, không có gì, lão sư nói hắn bên kia toàn bộ làm xong, nhưng trở về còn khá phiền phước bởi vì mang theo một số người, cho nên không có cách nào dùng phi lôi thần sĩ sì sĩ sì nói đến đây bên cạnh lâm vào trận tư. Mang theo một số người, rõ ràng chắc chắn không phải thuần túy địch nhân. Nếu là đơn giản định nhân, lão sư bình thường đều là giết hoặc chỉnh thành nửa tàn phế trực tiếp phong ấn, giống xạ xô gì chính là như vậy, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn nghĩ tới Lao sư trước kia nói tới, Uchi hạ trốn tránh các tộc nhân, rất có thể đi Mii Jun No Kuni. Chẳng lẽ nói, sĩ sì sĩ sì cảm thấy rất có khả năng, nếu là thật gặp được Uchi hạ tộc nhân, vẫn thật là mang về là tốt nhất lựa chọn. Vàng cũng thì, có trời mới biết người trong bóng tối hoặc thôn đám kia ngu xuẩn biết nói thứ gì. Mặc dù Lao sư cũng không thèm để ý, nhưng cùng ngu xuẩn cái cỏ tổng hội lãng phí thời gian. Nghĩ đến gia tộc, hắn có chút mất nĩ. Tu chỉ hạ thật sự nát, đặc biệt là tại giàu nhạc dẫn dắt phía dưới, hoàn toàn không có một cái nào gia tộc quyền thế nên có khí phách cùng tầm mắt, lợi nhỏ hích bên trên tính toán chi ly, lớn lại không chịu hy sinh. Như thế có thể nào làm thành đại sự? Bất quá, cũng may cũng không phải không có người phát giác được những thứ này. Tây Lũa Hỏa bây giờ cơ hội trở thành đại tân sinh thực chất trưởng cứng giả gia nhập vào gia tộc để cho hắn tại gia tộc hy vọng nâng cao một bước, mà hắn mang về tình báo cũng làm cho gia tộc càng thêm xem trọng hắn. Nhưng mà, trên thực tế, cây Lúa Hỏa một mực duy trì cùng Sỉ Sỉ liên lạc, thường xuyên âm thầm tìm Sỉ Sỉ hỏi tham ý kiến, đối với Sỉ Sỉ cũng là thật lòng cấp phục. Nếu là cây Lúa Hỏa thừa bị, Sỉ Sỉ có lòng tin đối với gia tộc làm ra một chút thay đổi. Đương nhiên, hắn càng hiểu rõ, cây Lúa Hỏa năng đi đến bây giờ, cùng lão sư ủng hộ là không phân ra. Xì xì trong đầu suy nghĩ lung tung, suy nghĩ sớm đã lệch hướng ban sơ phần này đơn giản chỉ báo. Cạ Cạ Si ở một bên bụng trộm nhìn mấy lần. Sau đó, hắn trầm tư phút trước nói, "Lão sư bọn hắn hẳn là bắt được cả cụ Vũ Đồng đẳng a. Xin lỗi, vừa rồi mất thần. Nếu như ta đoán không tệ, có thể là tìm được mất tích Vũ Trí Hàn phản bội, bất quá tìm được bao nhiêu lão sư không có biết." Xỉ si Xỉ si vội vàng trả lời. Cạ Cạ Si nghe xong giật mình. "Vũ Trí Hàn Ni phản bội? Vậy thật đúng là phải tốn hao một chút thời gian. Chúng ta liền tại đây vừa chờ a, bây giờ hẳn sẽ không lại có người nào tới tập kích, bất quá cũng không thể bưng lòng cảnh giác." Ơn. Bên này có kỳ họa chuyện một phân thân cùng làì cả giờ bị nạ tổ ảnh phân thân bình thường tình huống căn bản không cần lo lắng duy nhất cần băn khoăn chính là lại có cả cũ rủ, xa số di dạng này cường giả được kích nhưng mà loại này cấp bậc nhẫn giả cũng không phải rau cải trắng trên thực tế toàn bộ giới bị dạng giống cả c cụ dù xa số di loại thực lực này cũng không nhiều một cái thôn có thể có một cái liền thắp nhang cầu nguyện mà làng lá thế hệ tuổi trẻ mặc dù bị người có kỵ cũng là bởi vì đồng thời xuất hiện kỳ họa chưa bị nạ tổ hai bị dạng này cấp bập nhân giả thú chi số tuổi lạiú lên làng lá còn có tam nhẫn Đệ tam hộ cả. Trước mắt liền cao cấp nhẫn giả thực lực mà nói, làng Lá là ngũ đại thôn tối cường, coi như làng đá cũng không biện pháp cùng làng Lá cùng nhỏ so. Nhưng mà, bọn hắn không biết, bây giờ địch nhân không phải ngoài thôn mà là Uchiha Madara. Sâu trong lòng đất, Uzumaki từ bên ngoài trở về, lại độ tìm được Uchiha Madara. Bọn hắn theo dõi cả cụ dụ đi căn cứ nghiên cứu của chúng ta, bên kia bây giờ đã bị phá hủy, cứ điểm tất cả Uchiha thí nghiệm thể đều bị mang đi. Đừng hốt hoảng, Madara cười nhạt một tiếng. Loại chuyện này Hắn đã sớm nghĩ tới có thể có như vậy tính chất. Tiểu tử kia thế nhưng là nhân tinh. Những người kia ngược lại là không đủ vi lự, cũng là huyết mạch cùng tiềm lực vô cùng thấp ra hỏa, không quá có mở mắt khả năng, nhưng chúng ta một cái khác cứ điểm mấy cái cũng không có mở mắt cụ rộ dẹt có chút bất đắc dĩ. Mã Đa Dạ ra hỏa này lúc nào cũng đi bộ nhàn nhã, nhưng bây giờ đối phương lại chỉ có tìm được bọn hắn hắc ổ, còn như thế thoải mái nhàn nhã. Thật sự coi hắn là không chết phân thân thôi. Khả xảo phụ cũng khó vì không một đố gỗ nên hổ. Mã Dạ thật đem bốn liếng hắc hết, cho dù là hắn cũng rất khó trưởng khống cục diện rệ kỷ không phải dễ dàng như vậy ra mặc dù không để bọn hắn ý thức được chỗ cần đến giày vò sẽ tăng lớn bọn hắn thức tỉnh khả năng nhưng cũng chỉ là trên lý luận hơn nữa mấy cái kia đồng lực không phải đã trên phạm vi lớn tăng trưởng sao. chỉ kém một cơ hội thôi mà dạ không có củ rồ rệt để ý như vậy những thứ này tộc nhân vốn là sùng bái hắn một bạch trong khoảng thời gian này hắn một mực để cho củ rồ drệt tẩy não bọn hắn đợi thêm một đoạn thời gian hắn nói cho bọn hắn biết thân phận của mình đến lúc đó cho dù không có xuất hiện mạnh dễ kỳ xạ gìặng nhưng xuất hiện một hai con đồng lực cực mạnh con mắt là tuyệt đối có thể Loại kia con mắt sử dụng mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng cũng đầy đủ mở ra bộ phận sở sạn nụ sức mạnh, không giống bây giờ cái này cái gì đều làm không được. Kujo Jotaro nghe xong im lặng. Hắn hiểu rồi. Gia hỏa này bây giờ đầy trong đầu tất cả đều là như thế nào cùng kỳ họa triệt chiến đấu, hoàn toàn không có chút nào nghĩ tới sau khi hắn chết, Kujo Z có khả năng hay không đem hắn phục sinh vấn đề. Không biết nói gia hỏa này đối với chính mình đầy đủ tín những ảo, vẫn là nói gia hỏa này không có đầu óc tốt. Kujo Jotaro cùng hắn đến cùng không phải một cái đơn đi, rất khó có cùng ngữ, lo lắng cũng không phải một vật, nhưng hắn lại không biện pháp nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là thở giải nói, mặc dù ngài tại trên thân nạ gạ tổ có lưu hậu chiêu, nhưng kẹn đã ký họa chỉ tên kia ai nói phải chuẩn, ta vẫn cảm thấy lo trước khỏi họa. Ơn, ta biết do ngươi ý tứ, ta sẽ cho ngươi lưu lại một cái mầm móng không tệ. Ngươi biết do cái truy. Câu nguyên phiếu, chương 286, kỳ dị gạ củ cùng làng lá đời đời giao hảo. Chương 286, kỳ dị gạ củ cùng làng lá đời đời giao hảo. U Chị Hà Nhất Tộc. Trở về trên đường, quỷ đăng thiên cảnh tiểu đội tụ hợp tới trên đường Vừa bạn phát hiện kỳ họa triỆ cùng Nã Mị cả giờ mị nạ tổ áp tại mười mấy cái vũ trì hạ nhất tộc hướng tây bờ biển cái kia vừa đi. Hơn nữa, những cái kia vũ trì hạ tộc nhân tựa hồ người người trên thân mang thương. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nói, kện đa kỳ họa triện là vì nhóm này vũ trì hạ tộc nhân tới? Nhưng mà, nói không thông à, mười mấy cái vũ trì hạ tộc nhân, hơn nữa mỗi cái giống như đều bị thương tở dụ mỉ mệ cảm thấy hết sức mê hoặc. Lang lá cái này làm cái quỷ gì, một đôi vũ trì hạ tộc nhân mất tích, không có khả năng cho tới bây giờ mới phát hiện, tìm được rơi xuống a. Không đúng, những thứ này dù chỉ hạ tổng nhân, vì cái gì tại Mizunokuni? Nàng nghĩ tới rồi mấu chốt hơn vấn đề. Quỷ đăng thiên cảnh không có trả lời, duy trì trầm mặc. Rõ ràng, hắn cũng không biết đến tột cùng gì tình huống, nhưng có thể dự đoán đến là, tại bọn hắn quan sát kẽn đả kỳ họa triệt thời điểm, đối phương chắc chắn cũng tại quan sát bọn hắn, thậm chí có thể tại bọn hắn phía trước, kẽn đả kỳ họa triệt liền đã phát hiện mấy người bọn hắn. Chôn chôn tranh tránh, tránh, sợ còn không bằng trực tiếp ra ngoài chào hỏi đến hay lắm. Nghĩ tới đây, quỷ thiên cảnh sâu một hơi. Từ chỗ tối đi ra ngoài, đón gẹn đạc ký hỏa chìa gạt ra một tia giả cười nói, "Ký hỏa chia lại nhân, không nghĩ tới lại gặp phải ngài, đây là ta hạ bù tiểu đội, ai? ta chạy đến thời điểm, bọn hắn bị đáng chết hỉ rủ cổ dạy bỏ đến không thành nhân dạng. Hạ làm bù. ngươi nhìn ta tin hay không?" Quỷ đăng thiên cảnh đáy lòng trừ bệnh. Kỳ gì gã cụ thôn đối với làng lá hiểu rõ không phải xấu lắm, nhưng có một chút chủ cột nên cũng biết, tỉ như làng lá hổ cả một bộ cùng ngũ chỉ hạ một bộ xưa nay không qua đối phó. Uchiha nam dữ lấy đội cảnh vệ, nhưng loại kia vị, vị một cái gia tộc nam dữ Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, lại cho bọn hắn hạ bổ quyền hành, thôn kia còn không phải là ủ trì hạ định loạn. Quỷ đăng thiên cảnh trầm mặc mấy giây, cuối cùng hắn quyết định làm thằng ngu. Cái kia kỳ họa tria đại nhân bắt được hỉ dụ của sao? Loại này đi săn kẻ cẩy gần cả nhẫn giả ra họa, đối với chúng ta mỹ dụ nọ cuỵ cũng là uy hiếp to lớn à. Thật đáng tiếc để cho hắn chạy. Kỳ họa tria nói đến bên này cười cười, gia hiệu mỹ nạ tổ mang theo những người khác trước tiên đi lên phía trước một đoạn, không cần chờ hắn bên này cùng một chỗ, ngược lại quỷ thiên cảnh cũng không, cái kia lòng can đảm đạo thủ. Thật muốn đạo thủ. Mấy người này hắn một cái tay có thể giết hết, ngược lại tuyệt đại đa số nhận thuật không cần cái tuấn. Quỷ đăng thiên cảnh làm không cho phép kỳ họa chỉ nói nói thật hay là lời nói dối, thậm chí đoán không được ra họa này chôn nhắc đến Hỉ Du Cổ, đến cùng đúng là có người này vẫn là tại bên này mù nói nhảm. Rất khó nói, nhưng mà, U chỉ hạ đám người này rất kỳ quái, đây là có thể khẳng định, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không làng lá nội bộ xảy ra vấn đề, Đản Dô đem một đám U chỉ hạ bán được mỹ nữ Nocuni. Dù sao, đoạn thời gian trước, nghe nói làng lá là công thẩm đã tại toàn thôn thôn dân ở trước mặt chết ngẩn sẽ không phải cũng là bởi vì hắn buồn bán đủ trì hạ tộc nhân a. T. Nếu là dạng này, cái kia đàn rồ cũng quá tìm đường chết đi. Quỷ đăng tiên cảnh đầu góc đã hoàn toàn thả, đặt chỗ nào suy nghĩ lung tung, càng nghĩ chính mình càng thấy được hoàng, chỉ sợ kẻn Đa Kỳ họa Triệt Lưu xuống là vì gì cậu. Nhưng trên thực tế, hắn là nghĩ nhiều, y họa Triệt chỉ là vô nhẹ nhẹ sợ hắn mà bay. Đi, bên này không nhiều hàn nguyên, các ngươi trở về thôn a, liên quan tới chuyện bồi thường quay đầu sẽ tìm thôn các ngươi cùng tính một lượng, bị nô cũ bên, kia hứa hẹn còn nhớ chứ? nợ mà nói, ta sẽ tìm ngươi. Không "Sẽ không, ta nhất định nhớ kỹ." Quỷ Đăng Thiên cảnh nghĩ tới. Mình Quả nạ Mỹ No Cuni còn bị kẻn Đả kỳ họa chưa bắt ở hố một đợt, trên người bây giờ còn đeo nợn nợn. "T, trước đây kỳ họa triệt quá hiền lành, để cho hắn sinh ra chính mình đối với kỳ họa triệt có thể sinh ra hiểu lầm ấn tượng ảo giác, bây giờ nhìn mình quả thật là hiểu lầm." Kỳ họa triệt cảm giác một chút. Bỉ nạ Tô đã mang những người khác lui khai, hắn vất vơ tay, phi lôi thần đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. "Vất quá." Đường Đường chính chính nói. Lúc này mà đã dạ đối với mỹ dù No Củ nhị thông trị, còn tính là tương đối khắc chế. Mặc dù rất nhiều thao tác sẽ gài bẫy kỳ dị gạ củ thôn, nhưng đại bộ phận chỉ lệnh đều rất phù hợp quản lý thôn quy trương quá trình. Trái lại Obito, cái này ép lên này, liền hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, trong câu chữ tràn ngập chơi chết người mục đích. Cho nên, bây giờ mỹ dù no củ lị nội bộ, trên cơ bản không có gì đạo phỉ cùng lang thang nhẫn giả những thứ này, cho dù có khả năng cao cũng là kỳ dị gà củ thôn giả trang. Mà bây giờ, rất rõ ràng, kỳ dị gạ củ thôn không có năng lực để ý tới kỳ họa triệu cùng nạ mỹ cạ giờ mì nạ tổ đến cùng đang làm cái gì. Bọn hắn còn không mang nội Trong nội bộ xảy ra vấn đề, là tất cả xương mù nhẫn đều không nghĩ tới, đặc biệt là mỹ dục đệ tam bị người khác điều khiển như thế nghe giận cả người chuyện, lúc trước có người nói như vậy, bọn hắn tuyệt đối cho đối phương một cái tát. Nhưng bây giờ, xin lỗi, nhân ra thực sự nói thật, vẫn là hảo tâm nhắc nhở. không những không thể trở mặt, còn phải cho người ta đưa tiền cảm tạ một chút, cho nên, gần gì sẽ rất khó chịu. Mặc dù hắn bây giờ đã thuyết phục trong tốt người, mà mỹ dục đệ tam sơ bộ thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn muốn suy xét một vấn đề khác. Kị họa kia bên kia tiền thủ lao làm sao bây giờ? Lang Lạp tiểu tử kia Khẩu vị có thể một điểm không nhỏ, cho thiếu đi sợ không phải kỳ gì gạ củ thôn bên này muốn xảy ra chuyện. Nhưng mà, cho nhiều, chính hắn lại đau lòng, khó chịu, nhất định không có khả năng làm như vậy. Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy vẫn là cắn cắn kỳ bạn. Xóm này phải cắt thịt. Mặc dù trước mắt kỳ gì gạ cụ thôn tình trạng không tốt, nhưng số tiền này vẫn là phải ra, bằng không thì bay đầu thật sự muốn chờ làng lá giúp bọn hắn tuyển ra thứ đời 40 mi rúc. Vậy coi như mặt vui, lớp vải lót cũng bị mất. Cho nên, không bằng chủ động tới cửa Điệp Kỷ Họa Chừa thật nói một chút, thừa dịp bây giờ tiểu tử này còn chưa đi, dò xét một chút hắn đến cùng là ý tưởng gì, muốn cái gì. Cũng không thể gì cũng không muốn, để cho bọn hắn đặt chỗ này cứng rắn đoán a. Không cần kỳ Họa Chừa bên này thúc dụng, hắn trước tiên dẫn người tới, dù Kỳ Thiên nhận trở về, mang về kỳ Họa Chừa bọn hắn ở tại nơi nào tin tức. Mặc dù kỳ Họa Chừa cùng Minato không nhất định tại, nhưng cả cả sĩ si bọn hắn thế nhưng là không đi, muốn tìm cũng không khó, chỉ cần ở bên kia trở lấy là được rồi. Nhưng mà, đợi gần nửa ngày, bọn hắn chờ đến một đống người. Kẻ đã Kỷ Họa Chừa Nami cả Jiraiya Minato Ngoài ra còn có một cặp vụ trí hạ tộc nhân, nhìn qua thiếu cánh tay chân gãy vô cùng thê thảm, để cho người ta nhìn còn tưởng rằng đám người này bị nào đó căn cứ bắt, chịu đựng không phải người dày vò. Cái này, tình huống gì? Gần gì có chút không nghĩ ra, nhưng theo sát lấy, hắn liền nghĩ đến loại trắng đó sát sinh vật, còn có đủ để điều khiển bọn hắn bị dục ra hỏa. Chẳng lẽ nói, làng lá bên này cũng có người bị thao túng, mà lại là một đống người sao? Gần gì tiên bối, không nghĩ tới ngài vậy mà đích thân đến, xin lỗi, không có từ xa tiếp đón. Kỳ họa chưa nhẹ nhẹ gật đầu. Gần gì nếu là không tới Hắn liền đi kỳ dị gạ củ thôn tìm, nhưng lão nhân này có thể tự mình tìm tới. Vậy vẫn là rất tốt. Gần dị cười, cười cười, hơi hơi cúi đầu nói, "Ngươi là khách nhân, ta đương nhiên muốn nghênh đón lấy, chúng chi ngài còn đã cứu chúng ta kỳ dị gạ cụ thôn, về tình về lý ta đều được tới bái tạ một phen." Khách ý, Kỳ họa chỉ chỉ, chỉ xa xa, gần dị biết kỳ họa chuyện là không hi vọng bọn hắn nhìn thấy quá nhiều, gật đầu sau đó đi theo hắn hướng về một bên khác mà đi. Có hai cái bảo hộ gần dị nhẫn giả cấp tốc muốn theo bên trên. Nhưng mà, gần dị khoát tay áo, "Không cần đi theo." Chúng ta kỵ dị gã củ thôn cùng làng lá thôn đời đời giao hảo, kỳ họa triệt chủ... nhìn này tới kỳ dị gạ củ thôn càng là cứu vớt chúng ta, có hắn đại, ta làm sao có thể có việc. Là, Du kỳ Thiên nhận lập tức theo xuống đại. Hai cái này đồng đội thực sự là. Kẻn đã kỳ họa triệt nghĩ hại gần gì rải lão, đó là bọn họ có thể ngăn cản sao? Câu mất phiếu, chương 287, có lôi mọi người cùng nhau khiên chương 287, có lôi mọi người cùng nhau khiên cái gọi là kỵ dị gạ củ thôn cùng làng lá đợi đời giao hảo. Cái này còn phải ngược dòng tìm hiểu đến đệ nhất thời kỳ. Ngoại trừ nhất hộ cả thời kỳ, Lúc khắc là không có giao hảo chuyện như thế, bất quá đây cũng chính là song phương lý do thoái thác, lẫn nhau cho một cái hạ bậc thang, miễn cho tràn diện quá khó nhìn. Gần gì lao du điều. hắn đi theo kỳ họa triệt đi qua một bên, hai người tại bờ sông giao lưu. Kỳ họa triệt nhìn, không biết người đám người này là gì tình huống. Như ngươi thấy, bọn họ đều là vũ trì hàng người, nhưng bị có ít người điều khiển mang đi, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có cùng chung địch nhân phải đối mặt. Kỳ họa triệt không có xâm nhập giảng giải, chỉ là đơn giản nói một chút mặt ngoài hiện trạng. Gần gì trầm ngâm chút lát, sắc mặt có mấy phần nghiêm trọng. Những người kia Thậm chí ngay cả đủ trì hạ đều có thể nhiều như vậy lượng mà điều khiển mang đi quả thực không đơn giản hắn lại có chút lo lắng bây giờ mặc dù phá giải đối phương viễn thuật điều khiển nhưng đó là bởi vì có kẻn Đạ kỳ họa triệu hỗ trợ cũng không thể mỗi một lần đều để kẻn đã kỳ họa chia ra tay A coi như kẻnạ kỳ họa chưa một ý bọn hắn kỳ gì gạ cụ thôn tiền cũng không đủ ra hỏa này thế nhưng là nuốt bằng thú mời hắn ra tay đại giới không ít thường xuyên mời mấy lần bệnh còn không phải phá sản ít nhất lần này hắn liền đã đang lo lắng chính mình để mấy ra sản có đủ hay không lấ kỳ họa chuyện bên nàyố Suy đi nghĩ lại. Gần gì ngưng chọc nói, không biết ngài có thể hay không tiết lộ một chút, đối phương rốt cuộc là ai, vậy mà có thể làm được loại trình độ này không chế. Lao hủ đã từng cũng là nhẫn giả, nhưng thủ đoạn như vậy. Chưa từng nghe thấy. Kỳ gì gạ cụ thôn nhân thuật bên trong, không có một cái nào có dạng này tiêu chuẩn huyện thuật cùng chú ấn. Trong lòng gần gì ngờ tới, người sau lưng thân phận, có thể vô cùng dò người. Kỳ họa trịa nghĩ nghĩ, nói, không biết cùng ngài đề cập qua không có, cho đến trước mắt, chúng ta còn không có chứng cứ thiết thực, nhưng chúng ta hoài nghi là Mã Đa Dã. Gần gì ngữ khí đều nói lắp, ánh mắt vô cùng chấn kinh, hóa gì? Người mẹ nó đang đùa ta. Loại kia lão ngôn đồng, làm sao có thể đến bây giờ còn sống sót? Đầu hắn có chút chạy không? Qua mấy giây, mới lên tiếng, không thể nào, dựa theo các ngươi thuyết pháp, Mã Đa Dã không phải đã chết ở chung mặt chi có sao? Chẳng lẽ nói trong này có ẩn tình khác? Xem Du Hà Hỉ Dã Mã cùng cụ chí Hạ Mã Đa Dã quan hệ, cho dù là bên ngoài thôn nhân cũng có biết một hai, muốn nói Tiên dù hạt Hỉ dạ Mã thả đi ụ chí Hạ Mã Đa Ngờ tới phía dưới, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Kỳ họa chịu dao động lắc đầu, đệ nhất đại nhân không có thủ hạ lưu tình, nhưng dựa theo tình huống trước mắt nó tới, chúng ta cho rằng có thể là Mã Đa Dạ cùng Uchiha bên kia có một loại nào đó bí ẩn thuật. Thì ra là thế, hạ, thực sự là làm cho người kinh uy gia tộc thâm Bất Khả Chakra. Gần gì cảm cái, thuận tiện cho Kỳ họa chịu bên trên điểm nhắn dược. Kỳ họa chịu cười mà không nói, lão nhân này không thành thật, đặt chỗ này ly tán làng Lá cùng hạ đâu. Liên đố hạ cùng làng Lá quan hệ. Còn cần đến người tới ly tán. Bây giờ Uchiha đã không dám phản kháng, đặc biệt là biết Mã Dạ có thể còn sống. Hơn nữa đối với vũ hạ không có gì hảo cảm tình với phía dưới. Bọn hắn trước kia từ bỏ vũ trụ chi Ma Đa Dạ, bây giờ gặp phải cuốn cảnh lại nghĩ tới Ma Đa Dạ. Ma Đa Dạ không có cạo chết bọn hắn tính toán rất tốt. Đám người này bây giờ sợ chết, thật không thể ôm làng lá không thả, đặc biệt chính mình quay đầu mang đám này tộc nhân trở về, vũ hạ người dám vô duyên vô cớ ly khai làng lá hắn đều cho những người kêu như lai. Like. Xin lỗi, chỉ là biểu lộ cảm xúc, nghĩ tới trước kia Ma Đa Dạ chuyển kỳ. Người đã giả, lúc nào cũng có chút suy nghĩ phát tán, thích hồi ức đi qua. thở dài, tiếp tục hỏi Nếu như đối phương là ủ Uchiha Madara dạ, vậy thì không ngoài ý muốn, loại kia cấp bậc cứng giả, mặc dù nói thôn chúng ta mỹ dục thực lực cũng không yếu, nhưng không địch lại cũng là bình thường, vậy ngài biết hắn mục đích sao? Nói thật, không biết, tình báo của chúng ta cũng là tràn đầy siêu tập tới, cũng không phải ủ Uchiha Madara dạ, nào biết được chuyện bí ẩn như vậy. Nói cũng đúng. Gần gì trả lời xong, lâm vào trầm mặc. Madara, lúc hắn tới, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ theo kỳ họa triều miệng nghe được đến tên của người này, bây giờ có chút không thể đo thuận suy nghĩ, bởi vì người này đại biểu một thời đại, một cái truyền kỳ. Xem như trải qua cái kia làm người tuyệt vọng thời đại nhân giả, hắn biết rõ Mã Đa Dạ cùng Sễn Du Hà Hỉ Dạ mà đại biểu cho cái gì. Vô địch. Xem như địch nhân của bọn hắn, nhất định là tuyệt vọng. Như thế nào chiến thắng Mã Đa Dạ? Vấn đề này bọn hắn nghiên cứu qua rất lâu, cuối cùng theo ủ trí Hà Mã Đa Dạ chết trận chung mặt chi cốc mà đình chỉ nghiên cứu, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều không tìm được biện pháp phá giải. Cho nên, lúc này, hắn không khỏi lâm vào trầm mặt, không biết làm sao mở miệng nói tiếp đi. Sau một hồi lâu, Vân Dĩ mới tiếng, "Lão hủ có một chuyện muốn hiểu, ngài chủ động xuất kích." phải chăng mang ý nghĩa đã có biện pháp đối phó với Úy trì Hà Mã Đa Dã? Mà khác, hắn lại như thế nào kiên trì lâu như vậy? Mã Đa Dã so hắn cùng Âu Nổ nộ kỳ còn lớn hơn ra một thời đại, niên linh đến bây giờ, đội người bình thường đã sớm nên nhập thổ vi an, kết quả Mã Đa Dã lại còn sống sót. Không chỉ như vậy, hắn còn có năng lực điều khiển kỳ gì gạ cụ thôn, điều khiển giới mì ra. Chẳng lẽ hắn đã luyện thành bất tử chi thuật? Dùng suy xét thay thế đặt câu hỏi, bằng không thì ta đều không muốn cùng ngươi trò chuyện tiếp. Kỳ họa chưa hít sâu một hơi, nhìn xuống, không thể suy nghĩ. Đối phương một cái lao đầu cùng hắn đưa cái gì khí đều nói bọn hắn không phảiủ chi haạ đã dạ nào biết được nhiều như vậy coi như biết đó cũng là tuyệt mật tình báo làm sao lại dễ dàng như vậy nói cho kỳ gì cả cụ thôn gần gì cũng là khuôn mặt lớn đương nhiên không biết xấu hổ cũng là một cái thôn cao tầng nên có tổ chất gần gì lập tức bị không biết làm gì nhưng hắn cũng biết kỳ họa trẻ không quá muốn tại cái này chủ đề cho chưa tiếp xem ra lời nói khách sáo là rất không có khả năng hắn bắt đầu trò chuyện chính đề. vô thường kỳ họa chỉ ghi muốn gì đây là hắn bây giờ cấp bác biết đến chuyện ngoài ra có thể hay không cùng làng lá đạt tới liên minh, cái này cũng là trước mắt rất trọng yếu vấn đề, nhưng mà trước mắt làng lá năng lực quá mạnh mẽ. Cùng làng lá toàn phương diện liên hợp, đối với mỹ dù No kuni, kỳ gì gạ cụ thôn đều không phải là chuyện tốt gì. Hắn có chút tình thế khó xử, mà Kỳ Hòa Triệt cũng không nóng nảy, tại bên cạnh cùng hắn tùy ý cái cổ, không vội nói ra mục tiêu của mình, trong lúc nhất thời cục diện ổn lại. Cũng may, gần dị rất nhanh ngồi không yên. Kỳ Hòa Triệt nhìn, mặc dù không biết mạ đạ dạ tình huống hiện tại, nhưng có một chút không hề nghi ngờ, tay của hắn đã đưa về phía chúng ta, chúng ta liền không thể ngồi chờ chết. Ký gì gạ cụ thôn có thể hay không cùng làng đạt tới liên minh cùng một chỗ đối phó đủ chỉ hạ mạ đã dạ. đương nhiên bất quá chỉ chúng ta hai nhà chỉ sợ kỳ họa địa điểm đến liền ngừng lại gần gì trầm ngâm chốc lát gật đầu nói chính xác như thế chỉ là chúng ta nói không chính xác đánh không lại mạ đã dạ, chúng ta phải cân nhắc đem khác nhận thôn cùng một chỗ kéo vào được tạo thành giới giớiỷ dạ liên minh lớn độ khó không nhỏ chuyện này chúng ta kỳ gì gạ cụ thôn liên lạc nhưng liền thực lực hy vọng mà nói chúng ta kỳ gì gạ cụ thôn không đủ để đảm đương trước chết lớn đến lúc đó còn hy vọng ngày cùng làng lá có thể đứng ra Zấy nói zấy nói, hai người cấp tốc đạt tới trung nhận thức, đối mặt nở nụ cười. Vậy thì đúng rồi đi. Mọi người cùng nhau khiêng mới là đúng lý, cũng không thể bọn hắn khi lôi, những người khác tại bên cạnh xem náo nhiệt. Câu mới phiếu, chương 288, ngươi là một điểm không khách khí a chương 288, ngươi là một điểm không khách khí a gần dị rất rõ ràng kỳ họa tri ý tứ. Giống như chỉ hạ mạ đã dạ loại tồn tại này, tuyệt đối không phải một cái hai cái thôn nên tự mình ngăn cản, huống chi lần này mạ dạ không chỉ chính mình một người, hắn còn có vô cùng vị dị thủ hạng, có thể tiềm nhập lẫm lật, càng có thể điều khiển người khác. Như thế quỷ quyệt năng lực, nếu là đại gia không cùng lúc liên hợp đối phó, như vậy, bằng vào làng Lá cùng Kỵ Dị gạ cụ thôn thực lực, hoàn toàn trước tiên có thể đem bọn hắn dọn đẹp, hoặc tiến hành uy hiếp kiểm chế. Trước mắt chiến tranh vừa kết thúc một năm không đến, tất cả mọi người rất khó khăn, đặc biệt là làng, làng Đại thôn, hai người bọn họ thôn lần thứ ba giới nghỉ dạ trong đại chiến sống mái với nhau, nhân viên cùng tiền tiêu hao đều rất lớn. Bây giờ thôn mặc dù đi qua một năm hơi có khôi phục, nhưng nhẫn giả số lượng cùng thực lực khôi phục không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, mà trước mắt tôi cường không hề nghi ngờ. Làng Lá, gần gì tính tưởng? chính mình không có lựa chọn, hơn nữa cũng không cần thiết lựa chọn đường các tuyến. Ông chặt làng lá là được rồi. Đúng, Kỳ họa Triển nhìn, không biết ngài hoặc làng lá cần gì, ngài đối với kỳ gì gạ cụ thôn trợ giúp không phải đơn giản tiền tài có thể triệt tiêu, cho nên láo hủ trong lúc nhất thời cũng không biết đưa chút thủ lao gì tốt hơn. Gần gì nói chuyện rất xinh đẹp. Rõ ràng là không biết tiến đưa cái gì, tới thăm dò Kỳ họa Triển ý tứ, kết quả đến trong miệng hắn cứ thế trở thành không phải tiền tài có thể triệt tiêu để cho người ta nghe xong liền thoải mái. Kỳ họa Triển không ý làm khó. Tiền. Nói thật, hắn cũng không quá thiếu. Món đồ kia đủ là được ạ nhận dưới loại địa phương này, đơn giản tiền tài không thể giải quyết vấn đề, ngược lại phương diện khác càng trọng yếu hơn. Hắn suy tư phút chốc, nói, "Chúng ta làng Lá bây giờ tương đối thiếu Trả cờ Giả Sát, không biết kỳ gì gạ Cụ thôn có thể hay không trợ giúp một hai." Cái này gần gì nghe xong có chút do dự. Kẻ Đa Ký Hỏa kia quả nhiên không phải loại lương thiện, há miệng liền cắn lấy trên động mạch chủ. "Trả cờ Giả Sát? Cái đồ chơi này thế nhưng là hàng hiếm, không chỉ làng Lá thiếu, bọn hắn kỳ gì gã Cụ Tôn đồng dạng khan hiếm vô cùng, bằng không đã sớm tại bảy chui nhận dao bị đoạt đi ba thanh sau một lần nữa chế tạo một chút." Nhưng mà Kỳ họa chia mở miệng, hắn cũng không tốt hoàn toàn cự việt. Bởi vì trả cờ dạ sắt vẫn có một ít, tuy nói không nhiều, nhưng ngóc ra một chút tới không là vấn đề. Đương nhiên, không có khả năng đưa ra quá nhiều. Nghĩ tới đây bên cạnh, gần gì nói, ký gì gạ cụ thôn trả cờ dạ sắt cũng không coi là nhiều, nhiều nhất đưa tặng đầy đủ rèn đúc một cái nhẫn đau lượng, khác thực sự như vậy sao? Khá là đáng tiếc, cái kia thông thường nhẫn cụ những thứ này cũng tới điểm A. Kỳ họa chia nói đạo. Này ngược lại là dễ nói. Gần gì không do dự đáp ứng thông thường nhẫn cụ Vì nói về số lượng tới giá trị cũng không thấp nhưng đối với kỳ gì gạ cụ thôn mà nói ngược lại là giỏi nhất tiếp nhận điều kiện hắn đang muốn nói vài lời lời hay khen tặng một fan Nhân thuật coi như xong làng lá ngược lại cũng không thiếu nhân thuật bất quá liên quan kỳ dị gạ thủ thuật cũng im lặng ám sát thuật ngưi nhìn hai chúng ta thôn có phải hay không tồn tại trao đổi học tập khả năng ngoài ra thôn chúng ta cũng đã liên hiệp có phải hay không phương diện buồn bắn cũng có thể gia tăng hợp tác ta nghe nói làng lá thương đội trong khoảng thời gian này một mực bị ngăn cản bên ngoài kỳ họa chưa nói liên miên lại mà nói gầnị sắc mặt cứng ngắt hắn cho là kỳ họa địa chỉ, chỉ có điểm này yêu cầu Không nghĩ tới những cái kia chỉ là món ăn khai vị, chân chính yêu cầu hơn xa một chút như vậy, chỉ có thể nói, chính mình đem tiểu tử này nghĩ đến quá tốt rồi. Quả nhiên không phải loại lương thiện. Ân, tạm thời liền nghĩ đến những thứ này. Cái này, Kỳ họa triều nhìn thế nào, có chuyện gì khó xử sao? Ta cảm giác cũng là rất hợp lý một chút lu cầu, thậm chí có không ít cũng là hai chúng ta thôn liên hợp bình thường lui tới a. Là nói như vậy không tệ, nhưng lão hủ cao tuổi thể suy, quả thực không nhớ được nhiều như vậy. Gần gì mang ra niên linh bài? Không có cái nào. Kỳ họa triều yêu cầu nhiều lắm. Không nhiều y thực chính là toàn diện hợp tác đi, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, bây giờ làng mưa, làng các chẳng phải triển khai đại lượng hợp tác sao? Chúng ta là liên minh, còn có thể so với bọn hắn không kém thành. Lời nói không phải nói như vậy, đương nhiên, thương nghiệp hợp tác đi mấy. Chúng ta cũng là bị vũ chi ha mà đa dạng thao túng, bằng không làm sao lại cự tuyệt làm ăn đâu. Gần gì ho nhẹ một tiếng, xem như đáp ứng một cái điều kiện. Thương nghiệp, có thể. Mặc dù hắn biết giao dịch này cũng không kiếm lời, dù sao bây giờ làng các, làng mưa khắp nơi đều là làng lá binh lương hoàn, căn cứ bọn hắn biết, liền lui quốc. Thủ quốc bên kia đều có làng lá thương đội dấu chân. Lính của bọn hắn lương hoàn bán lần mỗi quốc gia, điên cùng thu liễm tài phú. Không chỉ như vậy, làng lá còn ra bên ngoài bán lương thực. Có trời mới biết làng lá từ đâu tới nhiều như vậy lương thực. Thế nhưng là, cho dù biết những thứ này, đây đã là tương đối nhẹ đại giới, hơn nữa chính xác cũng có thể hòa dịu mị dùn no cụ nị nội bộ lương thực áp lực. Cái kia nhẫn thuật giao lưu, cái này sao, ta phải trở về trong thôn thương nghị thật kỹ lương một chút, dạng này, kỳ họa triệt nhìn, cái này liền phóng tới trên hai chúng ta thôn hợp tác hạng mục, chúng ta liếc ở một bên mặt khác đảm luận được chưa? cứ gì tiếp tục lôi kéo. Tuy nói cuối cùng nhường ra không thiếu lợi ích, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ít nhất không có may mà quá bất hợp lý, tỉ như nhận thuật hợp tác cái này. Đơn giản chính là nói nhảm. Không nói đến những thuật tâm đắc giao lưu loại này, phương thức hợp tác căn bản không có khả năng, làng lá kỵ dị gạ củ thuật, im lặng ám sát thuật hay là từ kỵ dị gạ củ thôn bên này học trộm. Kết quả đây, vừa quay đầu, trở về cùng bọn hắn giao lưu tâm đắc. Yêu cầu này quá ma huyễn, đáp ứng chính mình không được hay sao nội ứng. Kỳ họa triỆu cũng không yêu cầu quá nhiều. Giống ký gì gạ cụ thuật, im lặng ám sát thuật giao lưu cái gì tự nhiên là không khả năng thành công, nhưng quay đầu thôn lôi kéo thời điểm, lùi lại mà cầu việc khắc học một chút chủ cột thủy độn chi thức lại không được vấn đề. Vốn là mục tiêu cũng chính là những cái kia. Một phen cái cọ, song phương đại khái xác định ý kiến, mà gần gì cũng đã nhận được kỳ họa chỉ tương đối trả lời khẳng định, trong lòng tương đối có chủ ý đương nhiên. Ngoại trừ những thứ này, bọn hắn còn hàn huyên chuyện khác. Thì như, bước kế tiếp kéo ai xuống nước? Không hề nghi ngờ. lôi Quốc Tuy nói đợi bốn ngày cùng kỳ họa chị cùng kỳ dị gạ cụ thôn bên này đều có một chút gian nhỏ khẽ hở nhưng không trở ngại bọn hắn bước kế tiếp hướng na bên cạnh tạo áp lực dù sao chiến tranh đã qua bây giờ nói chính là mới hợp tác giải quyết làng mây lại đi giải quyết làng đá thôn cũng không mượt tin tưởng ngại rất tình nguyện làm cái tên xấu sắc kia mà những thứ này thì tạm thời do kỳ dị gạ cụ thôn đi thương lượng Đợt thứ nhất thương lượng xong lại từ làng lá đứng ra tiết kiệm làng lá rất nhiều phía thức ngoài ra kỳ họa chỉ còn phê một chiếc lớn mười mấy cái mù làng muốn trở về tự nhiên chỉ có thể ngồi thuyền có gần dị ra mặt Hắn đều không cần tìm những cái kia không đáng tin cạnh nhà đỏ trực tiếp từ kỳ gì gạ cụ thôn đội tàu đưa bọn hắn trở về. vềy đại hoàn ổn trở về trên đường hắn bắt đầu suy xét làm sao thuyết phục nạ ga tổ liên quan tới điểm ấy, hắn cùng Mỹ nạ tổ cũng trao đổi một chút bị nạ tổ biết mấy cái kia sư minh đệ nhưng giữa lẫn nhau không quá quen trò chuyện hồi lâu cũng không biết như thế nào đưa ý kiến nhưng mà có một chút tất cả mọi người là nhất trí không thể để cho nạ gạ tổ bọn hắn từ mình bên ngoài nếu như ánh mắt của hắn thật sự đến từ mạ đã ra như vậy tại kỳ họa chưa điên của gây sự điều kiện tiếpết naga tổ có thể gặp phải cực lớn nguy hiểm. Câu mới phiếu, chương 289, phòng thủ cửa nhà nhà đúng không? Chương 289, phòng thủ cửa nhà nhà đúng không? Làng lá bên này, từ trước đến nay cũng vốn là dự định trở lại thôn, chơi một hồi liền ra ngoài tiếp tục lịch luyện, nhưng kỳ Họa chịu mà nói, để cho hắn lâm vào sâu đậm xoắn suất. Nếu như nói, Dế A Sen nhìn thật chỉ là định rồi cái phương hướng, để cho chính mình hướng về phía phương hướng này cố gắng, mà trên thực tế quyết định đệ tử có phải là hay không tiên đoán chí tử, vẫn là nhìn tự thân cố gắng cùng giải bảo. Cái kia thật giống như không có gì tất yếu ra ngoài vất quá. Nghĩ lại, Chờ ở trong thôn, hắn đi lấy tài liệu đều muốn bị Sú Na đồng đỉnh, nói không chính xác còn có tên tiểu tử túi trong bóng tối canh chừng, suy nghĩ tính kế thế nào chính mình, để cho chính mình cho hắn đánh không công. Tính toán, vẫn là đi ra ngoài đi, ít nhất tự do. Hắn vừa làm ra quyết định kỹ càng, thu thập xong sớm chuẩn bị đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả, vừa ra cửa liền thấy Sú nạ sông tới mặt, chân hắn lập tức mềm nhũn. Việc của mình phát. Không đúng. Trở về thôn đến nay, hắn đều rất khắc chế, không có đi bên kia đi dạo qua, làm sao có thể có chuyện gì? Hắn cười ha ha, chào hỏi nói, nha, thú nạ, hôm nay không cần làm việc công sao, lại có khoảng không tới ta chỗ này, thư hữu, là biết lao bằng hữu muốn ra cửa, đặc biệt tới tìm ta uống rượu thực tiễn sao. Đừng nghĩ quá đẹp từ trước đến nay à, tìm nguyên là có chính sự, không phải là vì uống rượu loại này thứ buồn chán. Cái này lời nói từ lao đầu tử trong miệng nói ra, từ trước đến nay cũng nửa điểm sẽ không hỏi ý, nhưng từ thú nạ trong miệng nói ra. Làm sao đều cảm thấy rất kỳ quay à. Mặc kệ thế nào suy xét, đều có loại để chai rượu xuống mắng lao bản cảm giác. Còn tốt ra hỏa này trong miệng không có rượu vị, bằng không thì từ trước đến nay cũng thật muốn trêu chọc một fan. Nhưng mà, nếu là chính sự, hắn cũng không thể không nghiêm túc. Tu Na đặc biệt tìm tới, hoặc là cái này chính sự rất trọng yếu, hoặc chính là rất khó cùng người khác nói. Hắn chỉ chỉ trong phòng, sát mặt nghiêm túc, "Đi vào nói đi." Ân, từ trước đến nay cũng nhà có chút cổ xưa, bên trong phòng bếp những địa phương này cho dù cũng không có thanh thấy, có thể thấy được gia hỏa này vốn là không có ý định tại thôn đợi bao lâu. Tu Na ngược lại không ngoài ý muốn, từ trước đến nay cũng vốn là ba người bọn họ bên trong. Tính cách tối tản mạn tự do người, một chút thời gian nào đó, nàng vẫn là rất hâm mộ từ trước đến nay cũng. Ít nhất, hắn có thể đem bi thương và cảm xúc để ở trong lòng, vẫn như cũng tự do tự tại sinh hoạt. Loại này tiêu sái, rất để cho người ta bội phục. Nhưng mà, bây giờ, nàng không thể không đưa ra để cho từ trước đến nay cũng làm khó yêu cầu. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng Nagato thương lượng một chút, để cho hắn tới làng lá một đoạn thời gian. Nagato, từ trước đến nay cũng đầu lông mày nhướng một chút, có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc, sau đó những mày, xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù nạ gạ tổ nắm giữ tiên nhân chi nhãn, hơn nữa có thể thuộc về những người khác, nhưng cũng không cần để cho hắn tới làng lạ là A. Phía trước kỳ hỏa trịa nâng lên qua, nạ gạ tổ ánh mắt có thể không phải thuộc về chính hắn A. Không thể. Từ trước đến nay cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đó hắn còn cảm thấy không có khả năng, cho rằng kỳ hỏa trịa là nói chuyện giật gân, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy cũng không phải là không có đạo lý, công nhận kỳ hỏa trịa phỏng đoán. Chẳng lẽ, các người biết thuộc về người nào? Phía trước chỉ là một cái phỏng đoán, gần nhất có một chút chứng cứ Chúng ta có 4 5/10 phần 10 chắc chắn xác định đối phương chính là Uchiha Hà mạ đã ra tu nạ từ tố nói từ trước đến nay cũng sự sốt một chút ngốc trệ tại chỗ vài giây sau hắn mới nếu mày nói Uchiha chỉ ha mạ đã ra phía trướcký họa chuyện Hảo giống như là để cập tới bây giờ là có chứng cứ chúng ta lấy được dưới tay hắn một chút tế bào tổ chức đi qua giờ .A. phân tích đầu nguồn là ta tổ phụ sẽ dù hạ khí ra mạ mà trong nhận giới ngoại trừ chúng ta làng lá cao tầng có thể tiếp xúc đến vật kia chỉ có cùng hắn chiến đấu quamạ đã từ trước đến nay cũng giúp nàng nói tiếp sát mặt hắnghiêmốc Nhắm mắt trầm tư hồi lâu. Đan Dụ mặc dù tại trên một ít chuyện thật không tốt, nhưng có một chút đại gia được công nhận, hắn có quy tắc của mình, hạt kỳ giả mạo tế bảo vật như vậy tuyệt đối không có khả năng từ trong tay hắn chạy ra. Mà những người khác chỉ có hổ cả cùng năm đó nhà nghiên cứu có thể tiếp xúc đến. Nhưng mà, mỗi một phần tế bảo đều nghiêm khắc thái quản, không có khả năng từ năm đó trong nghiên cứu chạy ra đi. Như vậy thì chỉ có một khả năng, chiến đấu. Mã Đa Dạ, lúc trước hắn từng có một chút phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được chứng cứ thời điểm, vẫn còn có chút chấn kinh, khó có thể tin, bây giờ trong đầu không ngừng suy đoán rất nhiều manh mối trầm rãi tụ thẩm. Thật đúng là giống. Còn có tình huống gì? Mã Đa Dạ phía trước nắm giữ kỳ sĩ gạ cụ thôn, trong khoảng thời gian này kỳ sĩ gạ cụ thôn động tác, kỳ thực chính là Mã Đa Dạ nhầm vào làng Lá chế định ra tới, ký họa trẻ tại Mị dù nó no cụ nỉ tìm được nghiên cứu của bọn hắn cứ điểm, phát hiện mất tích trụ trì Hạ Mị Dạ phần mộ. Tu Nã đem vừa tới tay tình báo nói một lần. Bao quát những cái kia hộ hạ tộc nhân bị móc con mắt, có bộ phận thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, rõ ràng gặp không phải người dày bò, mà tình huống cụ thể nàng cũng nói cho từ trước đến nay, à, từ trước đến nay cũng nghe ra sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Mộ Mặc, ý vị này đối phương rất đu cầu xạ gì rằng. Một phương diện khác, chính như kỳ họa tria đoán nghĩ, đối phương có thể tại nếm thử chế tạo mạn dễ kỳ xạ gì rằng, chỉ có Mã Đa Dạ hiểu rõ như vậy mạn rễ kỵ sĩ gì rằng. Vấn đề là, Mã Đa Dạ là có mạn dễ kỳ, hắn vì cái gì nghĩ lại chế tạo một cái? Đôi dưỡng chuyên nhân, có lẽ là một loại khả năng, nhưng càng nhiều, nếu như nói chính hắn ánh mắt cho người khác đâu. Đối mặt, xem ra chính xác đến làm cho nạ gạ tổ tới làng lá, hắn tại làng mưa quá nguy hiểm, nhưng quang ta đi nói căn bản không có khả năng thành công. Nửa dấu bên kia ta liền không giải quyết được còn phải kỳ họa chị cùng ta cùng đi từ trước đến nay cũng nói đương nhiên đồng thời trong lòng của hắn cũng có một cái khác nghi vấn mà đã ra ánh mắt chỉ là xạ gì rằng hắn là thế nào làm đến đem xạ gì rằng để thăng làm gìn lại rằng cái này không thể tưởng tượng nhưng vấn đề này không có người có thể trả lời coi như kỳ họa chưa chỉ sợ cũng là kiến thức nửa đời thế nhưng là không hề nghi ngờ nạ gạ tổ tình cảnh chính xác nguy hiểm đã đến không thể không đem hắn tiếp bảo tình cảnh là láà ra Dạ thì cổ cùng tiểu Nam có thể cũng không quá an toàn. Hắn nỗi lòng hỗn loạn, thật không thể ngay lập tức đi làng Mưa tìm bọn hắn, nhưng bây giờ kỳ họa chữa còn chưa có trở lại, chính hắn đi cũng không nhiều tác dụng lớn. Kỳ họa chưa lúc nào có thể trở về, trễ nhất ngày mai. Hạo, từ trước đến nay cũng đem hành lý thả xuống, nghĩ nghĩ, từ bên trong lấy ra một bộ phận đồ vật. Đây đều là chiến đấu có thể sử dụng. Tại hắn nghĩ đến, lần này đi làng Mưa, sợ rằng phải gặp phải một chút chiến đấu. Dù sao, dã thị của bọn hắn thế nhưng là làng Mưa bây giờ chủ cột, mà để cho nạ gạ tổ tới làng lá, có lẽ ở trong mắt đựa dấu đồng đẳng với bắt người áp chế, đổi hắn là nửa dấu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả người. Một ngày này thời gian hắn lại như ngồi bàn chông, hắn không thể canh giữ ở kỳ họa Trịa ra môn miệng, miễn cho kỳ hoạch Trịa trở về thời điểm hắn không biết, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai. Kỳ họa Trịa phi lôi thần trở về. Uchiha nghi dạ phản bội đã bị áp giải đến Hòa Quốc, có á phụ tiểu đội cùng một đội chung. nhìn tiểu đội tăng thêm sĩ sĩ bọn hắn bảo hộ, tính an toàn có rất lớn bảo đảm. Hắn có thể yên tâm trở về, từ trước đến nay cũng cùng đi là mưa. Cái này cũng là Kị hoạch Trịa cùng Minato sau khi thương nghị kết quả, so sánh với Minato cùng Kị hoạch Trịa Từ trước đến nay cũng nói rõ ràng càng hữu dụng, nhưng ở nửa dấu bên kia lại cần kỳ họa triệt thực lực cùng tích lũy vi vọng áp chế. Cho nên, hai người bọn hắn đều phải đi. Nhưng kỳ họa triệt không nghĩ tới, vừa ra chân hắn liền nghe được từ trước đến nay cũng tiếng la. "Kỳ họa triệt, mau ra đây, ta đã chuẩn bị xong. Người mẹ nó, canh giữ ở cửa nhà nha. Con mẹ nó cảm giác mỗi thời mỗi khắc không ngừng qua đúng không? Là thật thái quá." Kỳ họa triệt có chút im lặng, không biết nói cái gì cho phải, nếu không phải là biết giá họa này không dám có khác hành vi, hắn đều muốn đi ra ngoài từ trước đến nay cũng ân sốn bánh một trận nhanh ra cấp bách cái giấm, đi sớm một đêm đi một ngày khác biệt không lớn, liền không thể để cho ta nghỉ một lát, uống miếng nước lúc nào cũng muốn à. Câu mê phiếu, chương 290, có khả năng hay không, ngươi cũng là tiền đoán chi tử chương 290, có khả năng hay không, ngươi cũng là tiền đoán chi tử rất gấp à. Hắn nhưng là cái thời đại kia tuyệt kỳ, muốn đoạt đi nạ gạ tổ ánh mắt vẫn không phải là dễ. Hơn nữa hắn nhưng cũng có thể điều khiển mỹ dục đệ tam cùng Aguza, liền một dạng có thể điều khiển nạ gạ tổ từ trước đến nay cũng phản bắt nói. Hắn nghe xú nạ thuật lại tình báo, lại nghĩ đến một đêm tự nhiên biết phần tình báo này đại biểu cho cái gì, có thể dò xét đến nhiều như vậy. Hơn nữa, mấu chốt nhất vẫn là, Kỳ Hòa Triệu còn phá giải mã đa dạng thiết trí ở dưới cả ấy, đem mỹ dục đệ tam cùng ạ cụ dạ đều cứu được, tuy nói chỉ là cứu được một nửa không có hoàn toàn cứu trở về, thế nhưng tương đối giỏi. Dù sao, đối thủ là lũ chi hạ mã đa dạng như thế chứ kỳ. Đối naga to, dạ kỳ cô bọn hắn, đó là tuyệt đối chơi không lại mã đa dạng cùng dưới tay hắn. Xem như thầy của bọn hắn, từ trước đến nay cũng đương nhiên so với ai khác đều phải gấp gáp. Kỳ Hòa Triệu thì không nói nhìn hắn một cái, Người gấp cũng bố ý. vấn đề bây giờ là nạ gạ tổ có thể hay không tới làng lá phải biết làng mưa bên kia có giả hỷ cổ tiểu Nam một mình hắn đến bên này nàyạ hỷ cổ bọn hắn nghĩ như thế nào nhưng mà một cái nữa cho dù bọn hắn cùng chúng ta quan hệ tốt có thể để nạ gạ tổ tới nhưng nạ gạ tổ chính mình có nguyện ý hay không đâu khi họa chịu Nghiêm túc nói ngươi cảm thấy là vì nạ gạ tổ tốt nhưng ngươi cân nhắc qua nạ gạ tổ ý kiến của bọn hắn sao. đặc biệt là nạ gạ tổ hắn nhìn chầm mặt ít nói nhưng trên thực tế nhận đúng rất khó quay đầu à ta người nhưng cũng không thể không hề làm gì à Từ trước đến nay cũng bực bội mà n tóc. hắn không thể không thừa nhận khi họa chưa nói rất đúng làm lão sư hắn chưa từng cân nhắc nạ gạ tổ tính cách cùng ý kiến mong muốn đơn phương mà cảm thấy chính mình là vì nạ gạ tổ tốtạạ tổ nhất định liền sẽ nghe theo ý kiến của hắn. nhưng trên thực tế ra khi cổạ gạ tổ cũng là có ý nghĩ của mình người thật đúng là không nhất định sẽ nghe theo ý kiến của hắn ngươi cũng thảo bị phạm sai lầm cũng không muốn không hề làm gì không cho nên đây không phải kéo ngươi cùng một chỗ sao, ngươi một mực đều tương đối có biện pháp tao ý nghĩ nhiều hơn ta nhiều lắm ta không có cách nào Nhưng ngươi khẳng định có biện pháp. Từ trước đến nay cũng cởi hắc, đó là tương đương mặt dày mày dạn, nửa điểm không cảm thấy mình có vấn đề gì. Kỳ Họa chia tháng ký một tiếng. Ta đói, ăn cơm trước khôi phục thể lực, có chuyện gì cũng phải chờ ta trả cờ dạ khôi phục lại nói. Ta có minh. Hách, ta nói là ta mời khách. Từ trước đến nay cũng lại nói một nửa, ý thức được bây giờ hắn nhất thiết phải ỉ lại Kỳ Họa chia, Vinh Lương hoàn cái đồ chơi này rõ ràng thành ý không đủ. Mời khách. Đúng, ta mời khách. Không tốt à, nhờ ngươi tốn kém không không không, ta tỉnh, ta thỉnh. Từ trước đến nay cũng liên tục yêu cầu, lôi lôi kéo kéo, đem kỳ vạ triệt tử bên này kéo đến ỉ chỉ dạ cụ rẹ mẹt quán, bì sợi rất phong phú. Định với ăn uống no đủ, kỳ họa triệt mới cùng từ trước đến nay cũng từ lẳng lá không nhanh không chậm xuất phát, dọc theo đường đi tiêu thực màng khôi phục trả cơ dạ, đồng thời cũng là trao đổi một chút tình báo cùng ý nghĩ. Chúng ta trước tiên không đi quên nạ gạ tô bọn hắn, đi trước gặp nửa dấu, chúng ta từ phía trên hướng xuống làm. Ngươi là muốn thuận tiện đạt tới nhận tôn liên minh đối phó mạ dạ sao? Từ trước đến nay cũng như có điều suy nghĩ. Nếu như nói từ thôn phương diện mục tiêu đạt tới nhất trí, cái kia chính xác rất nhiều chuyện đều thuận lợi rất nhiều, không cần xoắn xuýt, mà chuyện này cũng chính xác chỉ có Kỳ họa chịu có thể làm. Ai cũng biết, hắn bây giờ cơ bản tương đương với nửa cái hổ cả, tại làng lá Âm thầm quyền Hạn so trước kia đàn dụ còn quá phận. Đúng, không chỉ là làng mưa, giải quyết làng mưa sau, ta lại đi giải quyết làng cát, bọn hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi vì ta nắm giữ cực kỳ trọng yếu đồ vật. Kỳ họa chỉ cười cười. Đệ Tam Phong hành thi thể khôi lỗi, không có người có thể cự tuyệt loại đại sát khí này. Tuần nữa làng các không đồng ý, làng lá bên này có thể âm thầm nghiên cứu tư luận, làng cắt một dạng hao tổn nghiêm trọng. Đương nhiên, tư luận cái đồ chơi này, nói thật, kỳ họa tria nhìn không quá bên trên, nghiên cứu ra được cũng là nghĩa biện pháp thông dụng, tác dụng khác cũng không lớn, hơn nữa thật muốn nghiên, cứu kỷ trữ cũng không cần đến đệ tam phong ảnh thi thể. Chính hắn liền có thể cùng họ Độ Si Ma cùng nhau nghiên cứu suy xét, chính là hao chút thời tôi. Cho nên, cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất, vẫn là ý nghĩa tượng trưng cùng với khôi lỗi bản thân giá trị, nhưng làng lá lại không thể dùng. Nếu có thể đạt tới cái minh, cũng coi như vật tận kỳ dị. Đến nỗi xạ số gì hắn là không có ý định trả rồi đến một đường kỳ họ chị trả cờ giả khôi phục không thiếu tiên nhân trả cờ giả cũng khôi phục hơn phân nửa Mặc dù không có đạt đến trạng thái hoàn Mỹ nhưng cũng cơ bản đủ dùng rồi cho nên hắn mẹ mẹ cổ một cái tay bắt được từ trước đến nay à trong đây sớm chuẩn bị thuật thức cùng nhận thuật phát động không đầy một lát công phu từ trước đến nay cũng trước mắt trời đất quay cùng Phi lôi thần thời gian gianá mắt trước mắt hình ảnh biến hóa hắn mở mắt trong nhá mắt đứng ngững móc ra đắ không để phòng sau đó hắn thấy được một mảnh giảích Mai đen Tức đó không xa tựa như đang đổ mưa, mà bên này lại hoàn toàn yên tĩnh, trời nắng cao chiếu. Nơi đó là vũ quốc. Sau một khắc, Kị Họa chợt cũng xuất hiện ở bên cạnh. "Đi thôi. Ngươi trưởng nào thì phóng to thức. Đây là Ạ Bụ tiểu đội tuần tra trọng yếu nơi trốn, cũng là xung đột khả năng nhất phát sinh chỗ, cho nên ta để cho Ạ Bụ ở loại địa phương này đều khắp toán thức, để trợ giúp." Kị Họa đơn giản giải thích một phen. Từ trước đến nay cũng nghe, trong lòng âm thầm chấn kinh. Gia hỏa này đã đem Vi Lôi thần phủ cấp tới mức này. Hắn không biết Vi Lôi trận chuyện này Chư mắt Phi Lôi trận tại làng Lá thuộc về cao tầng cơ mật, ngoại trừ A phụ, tạm thời chỉ có Kỳ Họa Triệu, đệ tạm cùng Sū nào biết. Cho nên, hắn tự nhiên cho là Kỳ Họa Triệu đã làm đến trong để cho Hạ Bụ rất nhiều người nắm giữ Phi Lôi thần. Đi thôi. A a, Hạo, Hạo từ trước đến nay cũng từ trong lúc hiếp sợ khôi phục, tâm tình phức tạp. Phục cập Phi Lôi thần. Đây chính là hổ cả đệ nhị đều không làm được chuyện. Kỳ Họa Triệu làm đến chuyện này, trình độ nào đó nói đã vượt qua hộ cả đệ nhị. Không, chính xác nói, Kỳ Họa Triệu hiện ở thành Cửu, nếu là tiếp tục duy trì Làng Lá tất nhiên sẽ so với quá khứ càng hương thịnh cường đại, đừng nói hổ Cạ đệ nhị, chính là siêu việt đệ nhất Hồ Cạ, trở thành làng Lá mới của yêu, truyền kỳ cũng không phải là không có khả năng. Gia Hỏa này, đơn giản so tiên đoán chi tử còn giống tiên đoán chi tử. Từ trước đến nay cũng nghĩ đến chỗ này, không khỏi trong lòng khẽ động. Kỳ Họa Triệt, ngươi nói, có khả năng hay không? Ngươi cũng là tiên đoán chi tử. Kỳ Họa Triệt liếc hắn một mắt, có chút im lặng. Gia Hỏa này, cả ngày nghĩ gì đây? Ngươi cảm thấy phải thì phải a, tiên đoán chi tử thứ này, ta là cảm thấy rất sả đạm, đi thôi. Tiên Vũ Quốc, phía trước ta nhưng không có phi lôi thần thuật thức, lại nghịch tiên cũng không khả năng đem phi lôi thần thuật thức tiêu ký đến Vũ Quốc đi. Cái này muốn để nửa dấu biết, cái kia là muốn phát sinh thôn xung đột, không phải đến bạn bất đắc dĩ, kỳ hỏa chỉ không chọn cấp tiến như vậy thủ đoạn. Hai người từ biên cảnh tiến vào Vũ Quốc. Nước mưa tí tách xuống. Tuy nói Vũ Quốc cũng tại khai sơn hành động, nhưng trước mắt quy mô còn không quá lớn, tạo thành khí hậu ảnh hưởng không rõ rệt, Vũ Quốc vẫn là quanh năm trời mưa. Nhưng mà, nước sông cấp độ rõ ràng nhỏ. Câu mê phiếu, chương 291, từ trước đến nay à. Thời đại thay đổi chương 291, từ trước đến nay à, thời đại thay đổi ra đi, chúng ta là làng lá thôn, hướng kẹn đã kỳ Hỏa chịu cùng từ trước đến nay à, muốn đi thôn các ngươi thấy các ngươi thủ lĩnh. Kỷ Hỏa chưa bước vào búp bóp, hướng về phía một cái phương vị hô một tiếng. Từ trước đến nay cũng sựn sốt một chút. Tại kỳ Hỏa chịu kêu đi ra thời điểm, hắn mới cảm giác được đối phương tồn tại. Hào tiểu tử, năng lực nhận biết đều so trước đó mạnh rất nhiều. Gia hỏa này đến cùng đều nghiên cứu gì? So ra như vậy, ra vẻ mình rất mạng cá, nhìn như cả ngày đang lãng phí thời gian. Tuyệt hổ, đúng là dạng này. Từ trước đến nay cũng sợ cả một cái. Hắn có một hồi không có cẩn thận nghiên cứu nhân thuật, gần nhất nghiêm túc học tập tiên nhân mô thức vẫn là ký họa chữa dạy cho hắn, tự thân nhân thuật tựa hồ căn bản không có ý tưởng mới. Tiếp tục như vậy không thể được. Sau khi trở về liền bắt đầu quyết trí tự cường, không thể sống lãng thời gian, lãng phí thời gian, dạy bảo tiên đoán tri tử, tự thân cũng phải có đầy đủ bản sự mới có thể. Từ trước đến nay cũng ý thức vô cùng thanh tỉnh. Nhưng mà, phía trước làng mưa ạ bộ đi tới, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng dáng người dần dáng, nhìn qua tựa hồ không tệ, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Khô khô, ta là kỳ họa Triệt đại Nhân, ta biết ngài, thủ lĩnh nói qua, nếu như là ngài muốn tới không cần thông báo, trực tiếp đi làng Mưa liền có thể, đương nhiên, nếu như ngài cần dẫn đường, ta rất vui vì ngài cống hiến sức lực. Cái này cũng không cần, ta vẫn đi qua làng Mưa, lộ tính toán tương đối quen thuộc, khổ Cực, ngươi tiếp tục a. Là, tên này làng Mưa nữ nhẫn sau khi chào, biến mất trong rừng. Kỳ họa Triệt tiếp tục hướng phía trước, từ trước đến nay cũng hẩm độc mà sở lộ mũi một cái. Đi một đoạn, hắn có chút không phục nói, vì sao ngươi tại làng Mưa đều có cao như vậy bí mật? Liên bọn Hán Hạ bù đối với ngươi cũng sủng bái như vậy, cái kia ánh mắt chua. Các bản tiên nhân thấy qua nữ nhân, so ngươi cái này bao đầu tiểu hài thấy qua người đều nhiều hơn, ta sẽ để ý loại bọn này. Đừng nói giỡn. Từ trước đến nay cũng có chút tiểu sù lông, nhảy đến một bên ngoài mạnh trong yếu. Y họa chè nhún núi bay, không có tiếp tục nói đi xuống. Hắn hướng phía trước tiếp tục đi. Từ trước đến nay cũng đi theo phía sau, tự nhiên trong lòng có chút ít phiền muộn. Nhưng mà, hắn rất mau đem lực chú ý chuyển tới làng mưa biến hóa đi lên. Làng mưa biến hóa không nhỏ. Mặc dù coi như Khí hậu không có biến hóa quá lớn, nhưng con đường, đường thủy đều so trước đó nhiều hơn rất nhiều, lui tới thương đội thông qua thủy đạo lui tới tại Vũ Quốc cùng ngoại quốc ở giữa. Bởi vậy, Vũ Quốc càng phồn hoa. Cái này, từ trước đến nay cũng như có điều suy nghĩ. Trước kia Vũ Quốc nhưng không có nhiều như vậy thủy đạo, bởi vì lộ vũng bùn đặc lên, cho nên lại ra làm ăn đều không muốn tới Vũ Quốc, càng đi vòng thêm hơn lộ xuyên quốc hoặc thổ quốc. Nhưng mà, bây giờ đường thủy sửa chưa tốt, lại là hoàn toàn khác biệt. Loại này sắp đặt, cũng có chút giống kỳ họa triệt chẳng lẽ tiểu tử này giúp làng mưa một cái? Liên quan tới tiểu nhẫn thôn Liên Minh chuyện, từ trước đến nay cũng không quá hiểu rõ tình hình, càng không biết bây giờ kỳ họa chỉ làm cho nhẫn giả thương nghiệp vòng tròn nên trong lòng còn rất hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Càng tiếp cận làng Mưa, hắn phát hiện làng Mưa cùng hắn trong trí nhớ càng ngày càng không giống nhau, biến hóa quá lớn. Ta nhớ được ta hơn nửa năm trước đó còn tới qua làng Mưa, lúc đó đến tìm tiểu nam bọn hắn, xem bọn hắn sinh hoạt như thế nào, lúc ấy làng Mưa còn rất nhỏ khó, đại gia thời gian trải qua đều không tốt từ trước đến nay cũng có chút cảm khái. Dầu có, đây chính là hắn tiến vào làng Mưa sau, cảm nhận được tình huống. Đây chính là thương nghiệp bị lực, tất cả mọi người làm ăn, chỉ cần không chủ động đánh vỡ quy tắc vô bán, giới ní dạ thì sẽ càng tới càng giàu dụ, tài chính lưu động đứng lên, đại gia ở giữa phân tranh cũng biết dùng một số khác thủ đoạn tới thực hiện. Kỳ họa chia nói đạo. Từ trước đến nay cũng như có điều suy nghĩ. Cái này. Ngược lại là không nghĩ tới. Hắn suy tư phúc chốc, trong đầu hiện lên thang quốc tình huống sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, mặc dù ta không hiểu nhiều người bộ này ý tứ, nhưng ta có thể hiểu được, ta đi qua thang quốc, cái kia vừa lấy suối nước nóng và phong cảnh nổi danh cho nên khá là giàu có Thanh quốc là cái không có tranh đấu tâm quốc gia, kỳ họa triệt gần đầu. Nhưng mà, hắn không đồng ý thang quốc loại kia tư duy. Quốc gia giàu có có thể đi ổn, hòa bình, nhưng tuyệt đối không thể không có bảo hộ sức mạnh của bản thân. Để cho một người bình thường làm thủ trưởng, thế yếu liền tại đây phương diện. Đương nhiên, nếu như đại quốc ở giữa không phát sinh chiến tranh, như vậy bọn hắn loại này sinh tồn mô thức ngược lại rất an toàn, đại quốc nhỏ cũng sẽ không chủ động xâm phạm thang quốc. Đặc biệt là, nó ở vào hòa quốc, lôi quốc ở giữa, thuộc về trọng yếu hòa an khu vực, dạng này hình thức so thang quốc cái này có đầu an toàn hơn. Vũ quốc bên này cùng thang quốc đương nhiên không giống nhau lắm, nhưng lại có thật nhiều giống nhau chỗ. Kỳ họa Triệt thương đội đến bên này, đều biết càng sâu bọn hắn ấn tượng là làng lá Lãng giúp bọn hắn, mới khiến cho làng Mưa có bây giờ phồn hoa. Đương nhiên, cái này cũng là sự thật. Làng Mưa xem như làng Lá minh hữu, bọn hắn từ làng Lá bắt được binh lương hoàn giá cả lại so với bình thường thấp hơn một chút, những thứ này binh lương hoàn không thể dùng để lần nữa giao dịch, nhưng có thể xem như nội bộ bọn họ sử dụng. Vậy vậy, không chỉ bình dân, nhân giả quần thể đối với làng Lá cũng là mang ơn. Cái này cũng là Kỳ họa Triệt ở chỗ này uy vọng từ đâu tới? có thể nói, cho đến trước mắt, bên ngoài người của thôn bên trong, kỳ họa triỆ tại làng Mưa quyền lên tiếng tuyệt đối là cao nhất, một đi ngang qua tới cơ bản thông suốt, thậm chí những cái kia nhẫn giả còn hướng kỳ họa triỆ liên tiếp túi đầu. Biết đến biết rõ kỳ họa triỆ là làng Lá, không biết, con tưởng rằng tiểu tử này mẹ nó là làng Mưa thủ lĩnh đâu. Thái quá, từ trước đến nay cũng đi theo phía sau, không gọi trong lòng thở dài. Thời đại thay đổi, những thứ trước kia quy tắc, bây giờ tựa hồ càng ngày càng không thích hợp, tại tương lai không xa, nếu quả thật xuất hiện kỳ họa triỆ miệng bên trong loại kia không động võ chiến tranh, cũng không biết đối với nhẫn giả tới nói là tốt hay là xấu. Nhẫn giả là chiến tranh, nhiệm vụ công cụ, không có vũ lực chiến tranh, còn cần nhẫn giả sao? Từ trước đến nay cũng không rõ ràng. Nghĩ lòng của hắn có mấy phần mê mang, rõ ràng như thế thì thế, là chính hắn mong đợi hòa bình, nhưng thật thấy được hy vọng, nhưng vẫn là không khỏi có phương diện khác lo nghĩ. Một đường đến trong thôn. Kỳ Họa Triệt không có đi tìm nạ gạ tô bọn hắn, mà là trực tiếp đi tới làng mưa thủ lĩnh nửa nơi cất dấu tại. Nửa dấu đã sớm đang đợi. Trong làng mưa khắp nơi đều là hai mắt của hắn, mà Kỳ Họa Triệt từ trước đến nay cũng như vậy nhân vật tiến vào thôn. Thủ hạ tự nhiên trước tiên tới thông báo, bọn hắn không lao lực mà gặp được nửa dấu. Nửa dấu tương đối ngoại ý muốn kỳ vọng trở đến, đặc biệt xem đến từ trước đến nay cũng sau. Nếu như là tới đánh nhau, hắn cũng không tính là kinh ngạc. Kỳ hoạt tri từ trước đến nay cũng hai người, cơ hồ có thể treo lên đánh đại bộ phận tiểu nhân thôn, bao quát bọn hắn làng mưa, nhưng nếu là gây chuyện, như thế nên ngăn tới. Tựa hồ cũng không khả năng. Kỳ hoạt tri từ trước đến nay a, đã lâu không gặp, các ngươi lần này tới làng mưa là. Nửa không có hứng thú giải đố. Thấy hắn hai sau, trực tiếp mở miệng hỏi mục đích. Hắn sẳng khoái, Kỵ vệ Triệu cũng nghiêm túc, trực tiếp đem một phần quân trọc lấy ra ngoài. Nửa dấu đầu lông mày nhướng một chút. Một giây sau, Kỵ họa Triệu bắt đầu kết ấn. Xin ngài nhìn một người. Câu mê phiếu, chương 292, không có mạ đa dạ đối với chúng ta rất trọng yếu chương 292, không có mạ đa dạ đối với chúng ta rất trọng yếu nhìn cá nhân. Nửa dấu nghi hoặc, làng mưa mặc dù không từng đại, nhưng những năm này không có gì quá mạnh, quá đáng giá coi trọng nghị dạ phản bội, thông thường nghị dạ phản bội chính bọn hắn liền có thể giải quyết, căn bản không cần đến Kỵ vệ Triệu ra bát, chi. Co như hắn thuận tiện bắt được cũng không cần tự mình đưa tới cửa a hắn đứng lên, tò mò nhìn về phía kỳ ảo kia. Sau một khắc, quyển trục mở ra, từ trong quyển trục hiện ra một đạo bóng người màu trắng. Nó toàn thân bị dây leo buộc chặt, thể nội trận cự dạ tại sinh ra sau cấp tốc bị quan chu tiên nhân trận cờ dạ dây leo trừ khử, đến mức đến bây giờ nó đều không có thể kiếm thoát ra tới. Nửa dấu mặc dù không phải điều trị nhẫn giả, nhưng xem như rất sớm đã di thực túi độc nhẫn giả, hắn với thân thể người nghiên cứu cũng chính xác không thiếu. Chúng chi, Sero Jet huống, đã không cần quá kiến thức chuyên nghiệp, liền có thể hoàn toàn nhìn ra sự khác của hắn. Cái đồ chơi này Đở hồ không phải người bình thường." Hắn nhíu nhíu mày, "Cái cây gần cái sao? Không giống, giống như là, giống như là giống như là cái gì? Từ trước đến nay cũng đương nhiên biết như cái gì, đệ nhất tế bảo. Nhưng mà, nửa dấu chắc chắn không biết chuyện, cho nên hắn là có chủ tâm giǎng ngu." Nửa dấu suy nghĩ thật lâu, nói, nói không rõ ràng, nhưng cho ta cảm giác có điểm giống trước kia đệ nhất hồ cả, thế nhưng là lại khác biệt rất lớn, hắn trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này có thể cùng đệ nhất có quan hệ. Nhưng mà, nhìn thế nào? Hắn cùng Sển dụ Hạ Hi Dạ mạ cũng không kéo nổi quan hệ a. Hơn nữa, lấy tới cho mình nhìn làm gì?" Nửa dấu cảm thấy nghi hoặc, hắn ngẩn đầu nhìn lại. Như ngài thấy, nó đúng là một loại kỳ lạ sao chép thể, người bây giờ có thể thấy do nó, nhưng nhắm mắt lại cảm giác đâu. Kỳ họa chưa bắt đầu thi thuật, kích phát xihizol dệt xuất năng lực. Nửa dấu nhắm mắt cảm giác. Qua một hai giây, hắn phút chốc mở mắt ra, khiếp sợ nhìn xem xihizol. Cảm giác không đến, nhưng mà, nó rõ ràng đang ở trước mắt. Nếu như đối phương có đầy đủ thực lực, đơn giản chính là hoàn mỹ thích khách. Hắn có chút biết rõ kỳ họa kia ý đồ. Loại đồ chơi này có bao nhiêu Không rõ ràng, nhưng ta gặp đã có ba con, chết hai cái, vẹn vẹn có cái này vẫn còn giữ hoạt tính, ngọn nguồn của nó đúng là đệ nhất hồ cả, nhưng có được năng lực lại hoàn toàn khác biệt. Nửa dấu linh hội thần tốc như thế, Kỳ họa triệt cũng không có che che lấp lấp ý tứ. Hắn đến tìm nửa dấu hợp tác, khẳng định muốn cùng hưởng một bộ phận tình báo, bằng không căn bản không có hợp tác cơ sở cùng thành ý, ngay cả hướng xuống nói tất yếu cũng không có. Nửa dấu trầm mặt thật lâu. Loại sinh vật này tồn tại, đối với bất luận cái gì thôn mà nói cũng là uy hiếp to lớn, mà Kỳ họa triệt tự nhiên tới tìm hắn, liền cho thấy loại vật này không phải làng lá phát minh mà là một người khác hoàn toàn. Nay liên quỷ dị, ngoại trừ làng lá, vẫn còn có người có thể tiếp xúc đến đệ nhất hồ cả còn để lại đồ vật. Đếm rõ số lượng giây sau, hắn mới lên tiếng, có thể nói một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nghĩ, cái này chỉ sợ là cái nghe rợn cả người tin tức. Đương nhiên, họa chưa đem kỷ dị gạ củ thôn sự tình chia sẻ cho nửa dấu. Nửa dấu ban sơ còn không có cảm thấy cái gì, nhưng mà, nghe được liền mị dục đệ tam cùng ạ gù dạ đều bị điều khiển, hắn cuối cùng đụng dùng, biểu lộ tương đương giật mình, dù sao đây chính là nhất thôn bóng, mà ạ gù Mặc dù không có rõ ràng biểu thị, nhưng tất cả mọi người tin tưởng hắn không có gì bất ngờ xảy ra chính là đời sau người thừa kế. Nhưng mà dạng này hai người, vậy mà tuần tự đã chúng đối phương thuật, bị người lấy thủ đoạn bị dị thao túng, liên hành đều còn như vậy, huống chi những người khác. Nếu để cho âm thầm cái tổ chức kia tùy ý làm vậy, chỉ sợ giới nghị dạ đều muốn bị bọn hắn điều khiển. Người tìm đến ta, lời thuyết minh thôn của ta bên trong cũng có mục tiêu của bọn hắn, là Nagahto a. Dĩ lẽ rằng, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cũng có con mắt như vậy, tam đại đồng thuật bên trong thần bí nhất một loại, chính xác dễ dàng bị người để mắt tới. Không cần kỳ họa chi nói nửa dấu tự động hiểu ý hắn chầm tư mấy giây, dường như đang đánh giá được mất, tại vài giây đồng hồ rồi nói ra, làng mưa cùng làng lá tỉnh hữu nghị không thể nghi ngờ, cá nhân ta ủng hộ nạ gạ tố bị tốt hơn bảo vệ, nhưng chuyện này chỉ sợ các ngươi còn phải cùng nạ gạ tổ câu thông một chút. Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần con con nhiêu nhíu, vậy ta trước hết đi. Từ trước đến nay cũng nghe đến bên này, lập tức liền muốn đi ra ngoài, nhưng bị kỳ họa chẻ dùng tay phải một cái níu lại. Nói cái gì, ngươi biết chỗ tối có hay không sự dị độ sao? Bạch tự trước đến nay cũng nghe đến bên này, trong nháy mắt tạm ngừng. Chính xác Không biết, thì ra là thế, ta nghĩ đến đám các người làng lá là đã năm giữ hoàn mỹ khắt chế đối phương biện pháp, nhìn, chỉ có người nắm giữ loại này thuật, cho nên loại này thuật không có phổ cập tính chất, kia liền càng phi bãi. Nửa dấu thở dài. Khó mà dùng phổ thông thủ đoạn cảm giác đối thủ, đối bọn hắn cái này thôn nhỏ mà nói đơn giản chính là á mộng, hắn càng ngày càng cảm thấy nạ gạ tổ là cái khoai lang bằng tay, tuy nói rình nệ gặng rất tơm. Thế nhưng là, vậy cũng phải xem có thể hay không bảo trụ, không giữ được tình huống phía dưới, không bằng nhanh lên đẩy đi ra. Hắn nghĩ nghĩ nói, "Trờ, ta để cho dạ tới cùng một chỗ nghe đi." Hắn bây giờ giúp ta trưởng quản lý thôn sự vụ, cho nên ý kiến của hắn cũng phi thường trọng yếu. Làm như vậy nhiên tốt nhất. Không đầy một lát, Dạ Khỉ cô đến, nửa giấu đem tình huống trước đại khái giới thiệu một chút, Dạ Khỉ cô sắc mặt cấp tốc biến ảo. Trong khoảng thời gian này xuống, hắn lấy được cực lớn lợi luyện, đối với quản lý thôn cùng tổ chức, thôn cùng thôn quan hệ các loại có rõ ràng hơn nhật thức, tư duy cùng kiến thức thành thục không thiếu. Vậy vậy, hắn biết do những thứ này ý vị như thế nào. Làng mưa trước mắt không có phòng bị loại này ẩn nấp năng lực thuận, ta nghĩ, Nagato đi các ngươi bên kia đúng là cần thiết. Lão sư Diọa Triển làm ơn nhất định cam đoan Nagato gã tổ an toàn. Gia thị của cô người chào thật sâu. Hắn không có chút nào do dự, lựa chọn để cho nạ gạ tổ đi làng Lá bảo đảm bình an. Rất tốt, điểm ấy đạt tới chung nhận thức, vậy chúng ta có thể tiếp tục hướng xuống Hàn Nguyên, phía dưới là công sự. Ta nghĩ liên quan tới người sau lưng thân phận, hai vị đều có một chút mơ tới. Nhưng ta có thể nói rõ cho hai vị, liền làng Lá bây giờ thu thập tình báo mà nói người sau lưng, khả năng cao là Uchiha Madara, mà Nagato ánh mắt rất có thể là Madara. Diọa Triển nói đạo, nửa có dấu chút ngoài ý muốn, nhưng không tính quá kinh ngạc bởi vì lúc trước hắn nghĩ nghĩ ngoại trừ làng lá người có cơ hội lấy được hạt hỷ dạạ tế bào cũng chỉ có năm đó Uchiha chỉ hảmạ đã những người khác căn bản không có khả năng làm bị thương sẽ dù hạt h raạ để cho hắn ngoại ý muốn chính là gì nghệ càng càng hợp có thể là mà đã ra cái này, Nagato ánh mắt là ma đãạ không thể nào hắn rõ ràng từ nhỏ đã có. cóạ thì cổ đầu tiên là không thể nào tiếp thu được không phải từ tiểu chính xác nói là một lần không hiểu thấu làng lá nhẫn giả nhập thất sau khiết người ta nhớ được ngư theo ta để c qua việc này a Lúc ấy nã gã tổ không có gì để ngăn, đương nhiên, ngươi cũng có thể giảng giải vì dì nệ gắng sức tỉnh trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại. Kỳ Hòa Triết nói đến bên này nghiêm túc lấy ra một quyển sách, nhưng một cái vũ trụ ma kỳ tộc hậu nhân, cơ thể thậm chí so với người bình thường còn kém một điểm, các ngươi cảm thấy bình thường sao? Quyển sách này là vũ trụ ma kỳ nhất tộc giới thiệu sơ lược, chủ yếu là cho Dạ Hỉ cô nhìn. Dạ Hỉ cô tiếp nhận đi, tinh tế xem xong, sau đó lâm vào trầm mặc. ma quỷ nhất tộc, Hán đương nhiên cũng đã được nghe nói, nhưng loại này mạnh sinh mệnh lực thể chất cường đại cái này đã tính Hắn chính xác không biết, trên thân nạ gạ tổ cũng không có tương tự thể hiện. Có thể là bởi vì hắn từ tiểu lang thang dạ hỉ cổ nói đến một nửa liền nói không nổi nữa, bởi vì hắn chính mình cũng không tin, chớ nói chi là cầm bộ này lý do thoái thác đi thuyết phục người khác. Nửa dấu khoát tay nào nói, những thứ này đều không trọng yếu, có phải hay không mạ đa dạ, cùng chúng ta đều không quan hệ thế nào, chúng ta cần phải làm là không để hắn lấy được là được. Không tệ, nhìn lại rằng, mạ đa dạ đối với chúng ta mà nói đều không trọng yếu, không có mạ đa dạ đối với chúng ta rất trọng yếu. Câu mới phiếu, chương 293. Nữ đồ đệ trong mắt không có sư phó trưởng 293, nữ đồ đệ trong mắt không có sư phó giống mạ đa dạ loại này qua đời người, hảo hảo mà trở tại trong đất là kết quả tốt nhất. Chạy đến gây sự, tất cả mọi người rất kiêng kỵ, thậm chí đứng ngồi không yên, bao quát nửa dấu. Dù sao, đây chính là một đời chuyên kỳ. Trước kia có thể cùng ngũ chí hạ mạ đa dạ tranh phong chỉ có một cái xèn dụ hạt mạ, mà, mà bây giờ xèn dụ hạt hijama đã chết, lại nghi áp chế lại hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Bây giờ, nửa thậm chí cầu nguyện nạ gạ tổ ánh mắt chính là mạ Dạng này Ít nhất bọn hắn còn có thể tự an ủi mình mà đã giả thực lực không có thời đỉnh cao cường đại như vậy cho dù bọn hắn những thứ này hầu bối một dạng có chiến thắng đối phương khả năng lại hoặc là qua nhiều năm như vậy ngay cả mạ đã giả nhân vật như vậy cũng không cách nào tránh giải yếu Tuy nói không có chết nhưng bây giờ đồng dạng giàạn gọn thực lực không còn lúc trước bằng không chỉ toàn thắng ủ chi ha mạ đã giả thực sự cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng ra khi cô ngược lại vẫn còn hảo Mạ đã giả cái tên này đối với hắn mà nói chỉ là một loại chuyển kỳ cùng lịch sử Hư không có loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, bởi vì hắn không có trải qua cái kia bị sở hữu, hư chỉ hạ thống trị thời đại. Đối với Mã Đa Dạ, càng nhiều hay là từ sách cùng trong tình báo có hiểu toàn diện. Cho nên, hắn ngược lại do so dự dấu càng thêm chấn định. Kị họa Triệu Ý nghĩ đã rất rõ ràng, liên thủ xử lý vũ chỉ Hạ Mã Đa Dạ, hơn nữa không phải hai người bọn họ cái thôn, là toàn bộ giới mỹ dạ cùng một chỗ liên hợp trước tiên đem Mã Đa Dạ cho loại bỏ xuống. Nửa dấu cùng Kị họa Triệu bọn hắn cùng tới tìm Nagato. Nagato. cùng Tiểu Nam cùng một chỗ. Đại bộ phận thời điểm Tiểu Nam so nạ gạ tổ còn bận rộn hơn một chút, dù sao tiểu nam gấp giấy chi thuật vô luận là chế tác khởi bạo phù vẫn là lấy ra thông tin đều rất hữu dụng. Chúng chi, nàng bây giờ còn kiêm nhiệm lấy trường học giáo sư chức vụ, học viện nhị giả hết thể sự vụ đều phải nàng tới chủ tính chung kế hoạch, mỗi ngày vội vàng bay lên, hai ngày này là khó được thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, kỳ họa chưa đến thời điểm, liền ngửi thấy đậm đà mùi thịt. "Rất thơm a, tiểu nam, có hay không chuẩn bị một phần của ta?" "Ai, kỳ họa Tri quân, sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Nam vò đầu ra, một thân định cư ở An Mạc Nhìn thấy kỳ họa tria sau lập tức vừa mừng vừa sợ, cùng kỳ họa tria đánh xo so chiêu hô sau, nàng mới nhìn đến tại kỳ họa tria phía sau từ trước đến nay a một ít người trong mắt chỉ có kỳ họa tria, căn bản không nhìn thấy lao sư ta. "Ai, nữ đồ đệ là như vậy?" Lao sư, nói cái gì đó?" Tiểu Nam không phản bắt được, nàng thật sự cũng chỉ là đơn thuần. "Không thấy, Tốt đa từ trước đến nay cũng không kỳ họa tria xoáy khí, cao lớn, hấp dẫn ánh mắt, chính xác rất khó để cho chính mình trước tiên chú ý tới." Nàng si một tiếng khinh không có tiếp tục tiếp từ trước đến nay cũng lời nói. "Lão sư, nửa tàng đại nhân, kỳ họa tria" Naga từng cái chào hỏi, bên này đều tính toán người quen, cho nên túi đầu sau khi chào, đại gia thật cũng không như vậy câu nghệ, đều rất ngoa thả lỏng đi xuống, đặc biệt từ trước đến nay cũng cùng tiểu nam mấy câu để cho không khí lập tức nhiệt lạ. Từ trước đến nay cũng đến liền tiến đến trong phòng bếp, một đường chạy tới, hắn thật là có chút đói, đặc biệt người được nuôi thịt sau đó thì càng nói bụng. Y Hòa Trì cũng không gấp nói chính sự, mà là trước tiên cùng ngạ gạ tổ thuận miệng hàn viên bài câu, tự thân thì lặng lẽ dùng phân thân cùng tiên nhân trà cơ dạ điều tra dưới nền đất tình huống. Không có Sirius. Như thế nào Nửa dấu có thể cảm giác được kỳ họa triệt tại điều động trạng cơ ra, đoán được có thể là hắn đang cảm giác dưới nền đất tình huống. Kỳ họa chưa nhẹ khẽ gần đầu, tạm thời không tìm được, nhưng không biết phía trước có hay không, bất quá bên này trùng quanh chắc chắn không có người nghe lén. Vậy là tốt rồi. Nửa dấu nhẹ nhàng thở ra. Đối phương nếu như càn rỡ tới mức này, vậy hắn thực sự là không biết nói thế nào. tổ hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không nhiều là gì, chỉ là yên lặng nhìn xem, chờ đợi kỳ họa triệt, nửa dấu chính mình nói ra tình huống, bọn hắn nếu là không nói, cái kia cũng không quan trọng. Nên biết thời điểm Sớm muộn sẽ biết, không nên biết, liên biểu thị không phải mình biết đến thời điểm, ngược lại Dạ Hỉ Cố chắc chắn sẽ không hại hắn. Nói sao? Dạ Hỉ Cố nhìn về phía Kỳ Họa Triệu, Kỳ Họa Triệu nhẹ khẽ gật đầu, Dạ Hỉ Cố thế là đem tiền căn hậu quả tinh tế nói rõ, bên trong Tiểu Nam cũng nghe thấy tình huống, ngay cả thịt đều không để ý tới, đi ra ở bên kia nghe. Từ trước đến nay cũng không thể không đi xử lý. Sau khi nghe xong, nạ tổ chính mình còn không có gì, Tiểu Nam lại dẫn đầu nói, nếu như chỉ có Kỳ Họa Triệu có thể cảm giác được tung tích của đối phương, ta ủng hộ Nagato đi làng lá đợi liu lại làng mưa có thể tất cả mọi người gặp nguy hiểm, ta cũng là ý tứ này." Dạ Kỳ cô nhẹ nhàng gật đầu. Nagato trầm tư không nói. Từ trước đến nay cũng tại bên trong trộn xào một chút, thêm chút thủy thò đầu ra nói, "Ta cảm thấy không chỉ là nạ gạ tổ vấn đề, hai người các ngươi cũng rất nguy hiểm, mà đã Dạ tên kia bây giờ giả, nhưng điều khiển người khác bản sự không nhỏ, nói không chính xác sẽ không chế hai người các ngươi." Cái này Dạ hỷ cổ cùng Tiểu Nam liếc nhau. "Cái này hoàn, thật có khả năng." Bọn hắn ba quan hệ, bọn hắn lẫn nhau tin tưởng, mà Nagato tính cách bọn hắn càng rõ ràng. Nếu như bọn hắn bị khống chế, mà đã ra đưa ra yêu cầu trao đổi, đoán chừng Nagato sẽ không do dự. Đây là một cái có thể lợi dụng được điểm. Nhưng mà, làng mưa bên này có khả năng phải mở Nagato, lại không thể rời bỏ ra hỉ cổ cùng Tiểu Nam, đặc biệt là như bây giờ thời kỳ mấu chốt nhất, một khi bọn hắn đi toàn bộ làng mưa cùng Tiểu Nhận thôn liên minh đều biết xảy ra vấn đề. Trong chuyện này, nửa dấu cũng không thể quả quyết gật đầu. bầu không khí nhất thời trầm mặc, có hay không những biện pháp khác. Nagato tại thôn không có đảm nhiệm trọng yếu chức vụ nhưng ta Tiểu Nam chức vụ đều rất mấu chốt, trước mắt làn mưa rút không ra người thay thế thay. Cuối cùng vẫn là Dạ Hỉ cổ mở miệng. Hắn là thích hợp nhất. Không được gì, ta đem tên kia điều khiển người thủ đoạn cùng các ngươi nói rõ, các ngươi hẳn là có thể có chỗ đề phòng, hắn điều khiển người khác chủ yếu là nguy thuật, có chút còn muốn rựa vào một loại nào đó phụ chú, có thể cùng vị trí trái tim có liên quan, Kỳ Họa chịu đem chính mình cho ra tình báo từng cái nói ra. Dạ Hỉ cổ cùng Tiểu Nam nghe rất chân thành. Cuối cùng, Kỳ Họa chịu nói nói, nếu như không ngại, ta có thể phái một cái hỉ gạ tiểu đội tới. Nếu như các ngươi chịu đến huyền thuật khống chế, bọn hắn có thể trước tiên phát giác hỗ trợ giải trừ. Không có vấn đề. Nửa dấu không do dự. Tuy nói làng mưa có rất nhiều chuyện không tiện đối với làng lá cơm mở, nhưng so sánh với thôn An Uy, những thứ này ngược lại cũng không tính là gì, đến nỗi chuyện này có khả năng hay không là kỳ họa tria báo chế. Liên ở chung sau khi xuống tới đối với kỳ họa tria cảm quan mà nói, lựa dấu cho rằng là không có. Bởi vì kỳ họa tria thực lực, căn bản muốn không cần dùng loại này bẩn tiểu thủ đoạn, có xì rô dẹt dạng này thua hạng, không bại lộ mới là tối đại hóa lợi tức biệt pháp. Trúng chi Dù gì gạ cụ thôn tình huống căn bản không thể gạt được người, chỉ cần sau đó đi tìm hiểu một chút thì sẽ biết. tổ nghe đến bên này, chỉ nói một câu nói. "Cái kia liền đi làng Lá à, ta vừa bạn muốn nhìn một chút làng Lá xem như gìn để gã người sở hữu." tổ vẫn nhớ từ trước đến nay cũng mà nói, có cẩn thận, cẩn thận bảo vệ mình ánh mắt, cho nên Đạn Dụ ở thời kỳ hắn không có tới gần qua làng Lá. Nhưng mà, bây giờ Đạn Dụ chết, làng Lá là kỳ họa tria chủ trì đại cuộc, cũng là không cần lo lắng như vậy, một phương diện khác, hắn đối với kỳ họa tria quản lý ở dưới làng Lá chính xác rất yêu kỳ. Cái kia Có thể là giới mỹ dạ đại gia tương lai học tập mục tiêu. Câu mới phiếu, chương 294, ai mới là địa đầu xa? Chương 294, ai mới là địa đầu xà. Nagato đồng ý, ra khi cô cùng tiểu nam nhẹ nhàng thở ra. Về phần bọn hắn tự thân vấn đề, hai người ngược lại là không có để ý nhiều, theo bọn hắn nghĩ, chính mình ở vào làng mưa sẽ không có nguy hiểm quá lớn, hơn nữa kỳ họa chỉ còn phải người tới. Kiruga nhất tộc năng lực, bọn hắn hiểu rõ. Mặc dù khả năng này sẽ tiết lộ một bộ phận thôn cơ mật, nhưng nói thật, liền trước mắt làng lá thực lực cùng tiêu chuẩn, làng mưa chỉ có học tập nhân gia phần. Rất nhiều cơ mật tại bọn hắn bên kia cũng không gì trọng yếu. Nửa dấu bên này đồng ý, cũng là đi qua nghi tắc kẽ. Bây giờ là mưa. Rõ ràng, tuy nói cùng làng cắt đi được gần, nhưng hắn biết do ai mới là cái này vòng lão đại, toàn bộ nhận thôn vòng cũng là làng lặng giúp đội vàng kéo lên, ai là lão đại ai là lão nhị không phải liếc thấy hiểu rồi. Lại nói, lần này giới nghị dạ trong đại chiến, làng lá có thể nói làm được trước đó hắn chuyện muốn làm, lấy một cái thôn sức mạnh, đánh bại khác nhận thôn. Tuy nói có tự chỉ có ba cái nhận thôn tại cùng một thời gian phát động tiến công. Tuân nữa cường độ có cao thấp khác biệt, nhưng chỉnh thể tới nói làng lá thực lực bây giờ là ngũ đại thôn độc nhất, cản không có người sẽ chất vấn. Đi theo làng lá vốn mới là bưng đạo. Vất quá, liên quan tới Hyuga nhất tộc, hắn còn có cái vấn đề. Kiba chia, loại sinh vật này ẩn nấp năng lực ta lãnh hội, hỏi thăm có thể tương đối bí ẩn vấn đề, Bạch Nhãn có thể nhìn đến nó sao? Lựa dấu lúc này hỏi. chia nhẹ khẽ gật đầu nói, bọn hắn ẩn nấp năng lực rất mạnh, Bạch Nhãn một dạng không cách nào hoàn mỹ phân biệt, ta tin tưởng làng mưa hệ thống tình báo hẳn phải biết làng lá phát sinh một ít chuyện a. Cái này, ngươi chỉ hạ sự tình sao? Dạ Khỉ cô dấu không được chuyện. Nhưng mà, đây cũng là bởi vì hắn đối với Kỳ Họa Triệt đủ đủ tín nhiệm. Không tệ, Uchiha nội loạn, trên bản chất chính là cái đồ chơi này ở sau lưng giở trò, lúc đó ta phân phó theo dõi ạ bụ tiểu đội liền có một vị nắm giữ và nhãn. Kỳ Họa Triệt nói đạo, mặc dù không có nói quá rõ ràng, nhưng liền nửa dấu, Dạ Khỉ cô tình báo của bọn hắn hiểu rõ mà nói, không khó lắm biết rõ Kỳ Họa Triệt tại nói gì, dù sao, Lăng mưa tình báo không kém. Nửa dấu trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, Uchiha người bị mang đi sau, đi mị dụ Kỳ họa chừa nhẹ khẽ gật đầu, nửa dấu thở hát ra. Nói như vậy, mà đã dạ lấy được tương đương một nhóm số lượng xạ gì gặm, chất lượng mặc dù không thể nói là cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối cũng không thấp. Rất phiền phức. Ca. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Bạch Nhãn, xạ gì gặm đều không thể nhìn ra loại sinh vật này ẩn nấp tình huống, cái này cũng là một loại vô cùng đáng sợ tình huống, đã như thế Bạch Nhãn tác dụng liền thấp rất nhiều. Bất quá, chúng ta gần nhất cũng tại nghiên cứu nó, tin tưởng trong ngắn hạn liền sẽ có một chút thành quả. Kỳ họa chưa mở nói đùa nói, ngươi muốn cảm tạ dạ hỉ cô bọn hắn. Nếu như không phải cái tầm quan hệ này, các người làng Mưa muốn mời một chi dạng này tiểu đội, ít nhất phải ra S cấp nhiệm vụ giá cả, dù sao giới mỹ dạ trước mắt có thể cũng chỉ có chúng ta nắm giữ loại kỹ thuật này. Dùng tiền mời người giám thị mình thôn, nửa có dấu điểm muốn phụ tạo. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Chỉ có một nhà biết thuật, thường thường liền vô cùng quý. S cấp thủ lao vẫn là thấp. Hắn hoài nghi, kẻ đả kỳ họa chỉ nói S cấp thủ lao, có thể là chỉ mỗi người một phần, mà không phải lấy tiểu đội tính toán. Tốt, công sự nói xong rồi, nửa dấu thủ lĩnh, ngài chắc chắn bẻ nhiều được a. Đã như vậy, chúng ta liền không lưu ngài ăn cơm đi, ngài nhìn Lao phu xem như nhận thôn thủ lĩnh, lưu lại nơi này ăn một bữa cơm không quá phận à. Nửa dấu nhịn không được, cái này mẹ nó là làng mưa, không phải làng lá, ra hỏa này chỉnh chính mình giống như địa đầu xạ. Ngài Di thực tối là ca, quên gốc rễ này. Nửa dấu không phản bác được, một lúc lâu sau, thở dài nói, đi, Nagato đi làng lá không có vấn đề gì, nhưng nếu như ta biết các ngươi ép buộc nạ gạ tổ làm chuyện hắn không đồng ý, Lao phu cũng là có năng lực để cho làng lá thương cân đo đong Ngài cứ yên tâm đi, đi tốt không tiễn. Kỳ họa trẻ vùng vất tay. Dạ thị cổ cùng nạ gạ tổ ở một bên không biết thế nào chen vào nói, hai người này thực sự là có ý tứ, nghiên nghị kém rất lớn, nhưng giữa lẫn nhau ngược lại giống bằng hữu, nói chuyện không có chút nào ngăn cách. Ngược lại là bọn hắn, nửa dấu xem như là mưa thủ lĩnh, cùng bọn hắn ở giữa, ngược lại không cách nào chốt lọt như vậy, tự nhiên nói chuyện phiếm, đương nhiên, cái này cùng thái độ của bọn hắn cũng có quan hệ. Để cho bọn hắn như thế không tôn trọng theo sát nửa dấu nói chuyện, giống như làm không được. Có thể đây chính là đại lão." Dạ thị cổ trong lòng suy nghĩ, chờ hắn lấy lại tinh thần, nửa dấu đã ly khai bên này. Hắn mới nhớ, chính mình quên tiến đưa một chút. Dạ Khỉ cô ngày mai cẩn thận một chút, cấp trên Ly Khai đều không tiến một chút, ngày mai nói không chính xác lại bởi vì chân trái tiên tiến văn phòng bị giáng trước. Kỳ Họa tri nghiêm túc nhà báng, nhưng thế là, đùa giỡn như vậy, đại khái chỉ có chính hắn có thể nghe rõ. Không, không đến mức, Kỳ Họa tri, ngươi đem nửa dấu thủ lĩnh đẩy ra, hẳn còn có những thứ khác cần nói à. Dạ Khỉ cô hiểu rõ Kỳ Họa chia. không là bình thường chuyện, hắn sẽ không trực tiếp như vậy. Có một số việc, nửa dấu hay không tại chỗ tốt hơn, dù sao cũng là chúng ta mấy cái ở giữa chuyện. Nagato Ngươi rỉn nệ gắng sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành nhất định phụ tại đúng không?" "Ừ." Nagato nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, "Ta cho là rỉn nệ gắng chính là như vậy. Ta lấy một ví dụ, biết bị cái gì hỉ ủ gà muốn tiết chí cả gọn nó tỏ dị chú ấn sao?" Khi họa chưa nói xong, nhìn về phía Zaha Hiko. tô đoán chừng không biết, gia hỏa này tại hỷ cổ trước khi chết, thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ làm hỷ cổ, tiểu nam bọn hắn sự tình muốn làm, ngay cả mình truy cầu cũng không có. Cái này tình báo, hắn đoán chừng cũng không muốn đi tìm hiểu. Dạ Khỉ cô lại khác biệt, đương ra không nhìn tình báo sao được? Dạ Khỉ cồ cười khan một tiếng nói, cái này, bởi vì thấy ghép cánh cửa tương đối thấp a. Hắn rất xác định, nhưng mà, Nghiên cứu bằng hữu, lão sư trong thôn gia tộc, hắn cảm thấy không tốt lắm, cho nên có chút e ngại. Không phải bí mật gì, không tệ, cũng là bởi vì thấy ghép cánh cửa thấp, Dìn nệ gã phía trước chỉ có lục đạo tiên nhân mới có, loại vật này cánh cửa chắc chắn không thấp. Có đạo lý. Dạ Khỉ cô nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng sau đó, hắn nhìn về phía Kỳ Hoa chia, ngắt nhiên hỏi, ngài có phải hay không có cải thiện biện pháp? Không tệ, Phía trước để cập qua, cùng loại kia sinh vật thể chất đặc thù có liên quan, tẩy ghép loại kia tế bào, có khả năng ở một mức độ nào đó giảm xuống phụ tải. Tẩy ghép tế bào. tổ mi mi nói, có phải hay không còn có cái gì vấn đề? Dĩ lại rằng, hẳn không chỉ điều khiển sức đẩy, hấp lực loại năng lực này a. Nó là lục đạo tiên nhân sức mạnh, hẳn là nắm giữ tầng sâu hơn năng lực mới đúng. Kỳ họa triền nói đạo, ta không biết, nhưng gần nhất tu luyện, ta đối với nó trưởng không dần dần càng sâu, nó mang tới phụ tải cũng càng ngày càng mạnh, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác có thể thông linh ra một loại thứ đáng sợ. Chẳng lẽ loại vật này chính là đối phương tẩy ghép cho nạ gã tổ nguyên nhân. Dạ thị cô cấp tốc nhìn về phía Kiyohira. Kiyohira đương nhiên biết là Madara, nhưng còn không thể nói. Hắn trầm ngâm trong lát, có lẽ là à, nhưng nếu như đôi mắt này là thuộc về Madara, hắn lại có đệ nhất đại nhân tế bảo, hắn sử dụng hẳn là phụ tải thấp hơn rất nhiều, ta cảm thấy, có khả năng hay không? Hắn đã thông linh ra loại thuật này. Đã thông linh đi ra. Naga tổ sửng sốt một chút. Cái này, thật đúng là không phải không có khả năng. Đương nhiên, điều này điều kiện tiên quyết là gen hệ gẳng chính xác thuộc về Uchiha Madara. Hắn chỉ là một cái hàng xì cổ tàn người sử dụng. Nhưng, như vậy, mà đã giả cấy ghép con mắt lý do đâu? Chẳng lẽ còn có tầng sâu hơn thuật? Nagato rơi vào chầm tư. Câu nguyên phiếu, chương 295, nhẫn giả thể hệ mệnh mạch chương 295, nhẫn giả thể hệ mệnh mạch tầng sâu hơn thuật. Ta đây cũng không biết, có thể trước mắt năng lực của ta còn chưa đủ sử dụng loại kế thuật, đến nỗi phụ tải. Ta cảm giác thông linh cái này trùng ma giống, ta thậm chí có thể sẽ chết. Nagato nói. Giả khi cô nhìn về phía Kihachia, sẽ chết Nếu như là khắc cấm kỵ nhất thuật, người sử dụng tử vong ngược lại cũng không tính toán ngoài ý muốn, nhưng như thông linh thuật loại vật này, bình thường lớn hơn nữa phụ tại cùng phản phệ đều không đến mức tổn hại tự thân. Chẳng lẽ, cái đồ chơi này thật không phải là Nagato? Trước đây Dạ Hỉ Cổ vẫn chỉ là để phòng bản nhất, nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy có lớn vô cùng sát suất, thậm chí cơ hồ có thể khẳng định. Nhưng mà, loại suy đoán này thật sự rất ngượng đường. Ai có thể nghĩ tới, từ nhỏ đã thuộc về mình ánh mắt, vẫn còn có có thể là đến từ người khác. Bầu không khí nhất thời trầm mặc. Nagato nghĩ một hồi, mở miệng nói ra Kỳ Vạ Triển, ngươi nâng lên tế bào cấy ghép, chẳng lẽ là hy vọng mượn dùng tế bào cấy ghép giảm xuống ta sử dụng con mắt phụ tải, Thông Linh ra bậc kia. Cùng các ngươi nói chuyện phiếm thực sự là quá khoái trá, đều không cần ta nhiều lời. Không tệ, chính là như vậy, theo bình thường niên kĩ mà tính, mà đa dạ bây giờ đã rất giải yếu, thậm chí bởi vì thường xuyên chiến đấu, theo lý thuyết đã xuống đất. Ngươi là hoài nghi, mà đa dạ có thể sống đến bây giờ còn có gây sự thực lực, cùng loại này Thông Linh đi ra ngoài thứ này có quan hệ. Nếu như dựa theo muốn như vậy mà nói, chúng ta Thông Linh đi ra dạ hỉ nhãn tỉnh sáng lên, hiểu rồi Kỳ Vạ Triển ý tứ. Naga tổ như có điều suy nghĩ. Kỳ Hỏa chia lại vội và nói, bất quá điều kiện tiên quyết là thông linh nó không có đại giới, nếu như giá cao ngang liền không cần loại thủ đoạn này, lùi lại mà cầu việc khác, ta cần ngươi dùng thông linh vật cảm ứng, giúp ta tìm đến vị trí của nó. Tìm được vị trí, cái này hẳn đơn giản một điểm, nhưng nếu như đối phương thật là mạ đa dạ, có thể cũng có phản chế thủ đoạn." Dạ Khí cô nói. Nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận, Kỳ Hỏa chĩa phương án đã là trước mắt tình huống tốt nhất, cân nhắc đến mọi mặt, cơ bản sẽ không để cho Naga tổ lâm vào trong nguy cơ. Hắn yên tâm không thiếu lúc này từ trước đến nay cũng cùng tiểu Nam cũng nói chuyện tiếp xong Hắn chủ yếu cùng tiểu Nam trò chuyện gần nhất là mưa tình huống liên quan tới nạ gạ tổ chuyện cũng chỉ là hai người trao đổi ý kiến càng nhiều vẫn là làkhuyên đủ giảng giải làm chủ nhưng không có gì tác dụng trên thực tế nếu như từ trước đến nay cũng không tớiạ gạ tổ không thể nhanh như vậy quyết định đối bọn hắn mà nói từ trước đến nay cũng ý nghĩa tượng trưng rất phức tạp hắn đại biểu lấy làng lá thiện ý tại nguy hiểm nhất ở vào trạng thái đối nghịch thời điểm từ trước đến nay cũng vẫn như cũngu nguyệnn ý lưu lại dạy bảo bọn hắn nhất thuật sinh tồn ký xảào để cho bọn hắn có thể từ trong loạn thế sống sót. Cho nên, từ trước đến nay cũng đến, tổ ít nhất tâm lý phòng bị sẽ ít đi rất nhiều. Đương nhiên, một phương diện khác, kỳ họa triều đối với bọn hắn những năm này trợ giúp cũng là mắt trần có thể thấy, đặc biệt làng mưa bây giờ to lớn biến hóa, càng làm cho hắn ước mơ, thiếu kỳ làng lá lại như thế nào chỗ. Cái này cũng là mấu chốt. Cho chuyện xong chính sự, tiểu nam đem thức ăn cũng đã bưng lên, vốn là chỉ có ba người bọn họ, cho nên tạm thời tăng thêm một chút đồ ăn, lại nấu một điểm mặt. Năm người cùng nhau ăn cơm, trong lúc nhất thời không nói gì, Y nói nạ gạ tổ đón nhận đi làng Lá đề nghị, nhưng tới gần ly biệt, Tiểu Nam, Dạ Khỉ cổ trong lòng vẫn là cảm thụ không được tốt cho lắm. Chuyến đi này, giống như lúc trước cái loại này một ngày hai ngày cũng không quá. Tại mà đã dạ chuyện giải quyết phía trước, ai cũng không nói chắc được nạ gạ tổ tại làng là muốn dừng lại bao lâu, có thể là một hai ngày, một hai tháng, cũng có thể là là một hai năm thậm chí càng lâu. Cơm nước sống xuôi. Kỳ họa Triệu cùng từ trước đến nay cũng từ trong nhà đi ra, cho nạ gạ tổ bọn hắn đơn độc nói chuyện trời đất không gian, hắn cùng từ trước đến nay cũng chỉ đứng bên ngoài bên cạnh chỗ cao, nhìn ra xa toàn bộ làng mưa. Biến hóa thật nhiều A Lần trước đi ngang qua, bên này còn nhìn qua rất rách nát, người cũng rất ít, còn lâu mới có được bây giờ nhiều, ngắn ngủi một năm không đến liền thành như bây giờ. Từ trước đến nay cũng cảm khái vặt phần cùng tiểu nam hàn viên sau đó, hắn lập tức hiểu rồi làng mưa biến hóa nơi phát ra, cho nên cảm thán sau một lúc, nghiêng người nhìn về phía kỳ họa trịa nói nói, người nghĩ như thế nào đến những thứ này phương án. Cất bằng, giàu có đi, hơn nữa trên thực tế, những thứ này nhận thôn mệnh mạch bây giờ kỳ thực tại trong tay chúng ta, mặc dù chính bọn hắn cũng có khả năng bản thân nghiên cứu nhưng hiệu suất cùng năng lực đều cùng chúng ta không cách nào so sánh được." Kỳ Họa thấp giọng nói, từ trước đến nay cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía làng mưa, trong lòng hiểu rồi Kỳ Họa Triệt ý tứ. Hắn thấy được phù binh biểu tượng, nhưng mà, không thấy biểu tượng phía dưới, kỳ thực là làng lá cái bóng, có thể nói, tiểu nhẫn thôn liên minh nhìn như lập lờ, nhưng kỳ thật cùng làng lá là vui buồn tương quan. Bởi vì bọn hắn bây giờ chỉ là xây dựng nhẫn giả thể hệ, rất nhiều nồng cốt cái gì cũng không có, chờ sau này bọn hắn có dạng này thể hệ năng lực, làng lá lại tân tiến hơn. Chỉ cần có thể bảo trì một mức tiến bộ Làng lá vẫn có thể ở vào giới nghỉ gia đình từ trước đến nay cũng không nghĩ tới còn có thể dạng này mặc dù vẫn tại tranh nhưng so ra mà nói lại tránh khỏi trực tiếp chiến tranh đương nhiên cho dù loại mô thức này về sau vẫn là tránh không được chiến tranh phát sinh không có người nguyện ý nhìn thấy làng lá một mực cương đại nhưng mà tương ứng chu kỳ sẽ trở nên càng ngày càng dài thậm chí nhiều khi không còn dùng trực tiếp động Võ phương thức tới chiến tranh có thể thông qua một chút kinh tế khoa học kỹ thuật cùng nhận thuật kỹ thuật giao phong tới thực hiện từ trước đến nay cũng đối những thứ này không hiểu rõ lắm nhưng hắn thấy được rất rộng lớn tương lai. Qua sơ qua, giá trị của bọn hắn đi ra. Tình huống đặc thù, chúng ta liền không lưu lão sư cùng kỳ họa Triệu các ngươi dừng lại lâu, tổ còn xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Ba người túi người chào thật sâu. tổ cúi đầu xong cũng không nói gì. Đi làng lá có thể ở nhà ta, ngược lại ta bên kia kẻ ngoại lai like đã đủ nhiều, đến lúc đó cho ngươi dẫn tiến một vị người phương diện huyết mạch tộc nhân. Kỳ họa Triệu cười cười. Hắn đối với kỳ Hỏa Triệu cùng từ trước đến nay cũng vẫn là tương đối tín nhiệm, đổi những người khác liền không nhất định. Bọn hắn lại ôn chuyện một phen, cuối cùng cáo biệt nhau. Kỳ họa chưa mang nạ gạ tổ, Ly Khai làng mưa. Làng cắt bên kia cũng không cần tự mình đi, để cho làng lá, làng mưa riêng phần mình phái người đi thông chi liền có thể. Sa ẩn cùng làng mưa khác biệt, đám người này tâm tư không giống nhau, đặc biệt là La xa một phái kia, đi bên kia từng cái đoán chừng còn cảm thấy làng lá sợ bọn hắn, căn bạn không, có cái kia tất yếu. Hiện nay làng mưa, kỳ gì gạ cụ thôn đều cùng làng lá là cùng nhau, bọn hắn ngoại trừ cùng nhau gia nhập, còn có lựa chọn khác. Bất quá, lúc trở về, Kỳ họa đặc biệt từ xuyên quốc bắc bộ bên này trở về làng lá. Xuyên quốc bắc bộ Rõ ràng so trước đó tốt lên rất nhiều, lang thang những giả, đạo phỉ mặc dù còn có, nhưng không, có nhiều như vậy, hơn nữa rất nhiều nơi có thể nhìn đến làng lá thương đối với tích. Không chỉ như vậy, Hỏa Quốc Tây Bắc cái địa phương này cũng so trước đó phồn hoa rất nhiều, lũ tới thương nhân lúc trước mấy lần, rất nhiều thôn nhỏ đều lại phát triển. Một vòng vòng xuống tới, từ trước đến nay cũng đối kỳ họa triệt thuyết pháp có càng đầy đủ nhận thức. Đến nỗi Nagato, chưa từng tới Hỏa Quốc ca. Cảm giác thế nào? Anh, thời tiết rất tốt, tại làng mưa có rất ít tốt như vậy thời tiết. Câu mới phiếu, chương 296, từ trước đến nay à? Giới nghị dạ canh gà đại sư chương 296, từ trước đến nay à, giới nghị dạ canh gà đại sư nạ Nagato tổ quả thật rất ít ra làm mưa, đặc biệt là đi theo nửa dấu sau đó. Tuy nói nửa dấu đối bọn hắn trên cơ bản không rõ chi tiết, chỉ cần có vấn đề đều biết hỗ trợ giải đáp, hơn nữa đủ loại ủng hộ vô cùng đúng chỗ, trên cơ bản thuộc về hưu cầu tất ứng. Nhưng mà, nạ gà tổ ra ngoài nhiệm vụ, chính xác cơ bản không có nhận ra đến. Một mặt là bởi vì nạ Nagato tổ câu thông năng lực tương đối kém, đưa độc dẫn đội có thể có một số phương diện sẽ bị tương đối khó khăn, một phương diện khác cũng là bởi vì gìn lại gắng Cho dù không có kỳ họa chữ nhắc nhở hắn cũng biết rõ gì nệ gặng ý vị như thế nào Naga tôi không có ý kiến gì rakhỉ cổ không chết lúc này hắn là cái không có quá nhiều chủ kiến lại rất chi tâm người rất khó lĩnh hội đại gia lo lắng theo sau tới hoàn toàn không phải một cái tính cách trên thực tế đây là hắn những năm này lần thứ nhất bước vào Hòa Quốc thổ địa thật là ấm áp Thái Dương Naga tôi nhìn lên bầu trời Dương quan có chút chói mắt nước mắt của hắn không tự giác chảy xuống nhưng hắn vẫn là nhìn lên bầu trời theo giọng nói hồi nhỏ rakhỉ cổ tâm nguyện lớn nhất chính là để cho Vũ Quốc không còn thuốc thích rất khó Nhưng mấy người nhận thuật phát triển tới trình độ nhất định, nhân lực đồng dạng có thể thắng thiên. Kỳ họa Triệt An uồi đạo, tổ ngẫm nghĩ, nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đây tin tưởng, trước đó chúng ta nhận thuật cũng là dùng để chiến đấu giết người, hoàn toàn không nghĩ tới lấy ra khai sơn mở rộng thủ địa. Đại gia đối với nhận thuật lợi dụng cùng nhận thức đều đang không ngừng biến hóa, tương lai giới nữ dạ, nhưng hắn đối với nhận thuật vận dụng sẽ lại không chỉ giới hạn ở chiến tranh, còn có khác đủ loại lĩnh vực, thậm chí bầu trời. Kỳ họa Triệt chỉ lấy trên trời. Từ trước đến nay cũng như có điều suy nghĩ, không khỏi mắt nhìn Nagato. Muốn nói bầu trời Có cái truyền thuyết chính là, mặt trăng là lục đạo tiên nhân chế tạo. Chúng hợp chính là, dị nghệ gắng vừa vận liền có sức đẩy, hấp lực hai loại khác biệt thuật. Như vậy, hai loại năng lực này lợi dụng đến thực hạ, có phải hay không liền có thể chế tạo ra mặt trăng. Từ trước đến nay cũng trong lòng suy đoán. Hắn bây giờ đối với Mã Đa Dã ý đồ phi thường tò mò, làm gì nạ gạ tổ đối với dị nghệ gắng nắm giữ còn không có đạt đến tình cảnh thức tỉnh gìn ken sợi, bằng không căn bản muốn không cần nhiều phỏng đoán đại gia liền có thể trực tiếp biết rõ Mã muốn làm cái gì. Dù sao, Bạch Điên lưa nh thuật, lấy năng lực của Mã Đa cũng đầy đủ vận dụng. Nhưng duy trì có phục sinh loại vật này là nhất thiết phải mượn tay người khác, người khác mới có thể làm được chuyện. Dọc theo đường đi, Nagato tò mò nhìn một phía. Họa quốc tất cả đối với hắn mà nói đều rất kỳ lạ, mới lạ, đặc biệt là hắn nhìn thấy hỏa quốc san bằng một chút vắng vẻ vùng ruộng đồng, tựa hồ muốn làm một con đường. Nhưng mà, con đường này vượt ngang sơn dã, nào có thương nhân sẽ đi loại địa phương này? Bất quá, hắn không hiểu thương nhân, lại càng không hiểu con đường, cho nên chỉ là nhìn một chút, không có hỏi thăm kỳ họa kia đến thực chất chuyện gì xảy ra. Thang đến hắn nhìn thấy không thiếu gì chuyện bất tính. Bọn hắn là À, bọn hắn nguyên lai like ở tại tương đối nguy hiểm, vắng vẻ sân thôn, chúng ta cổ vũ bọn hắn từ trên núi đi ra, tới chúng ta làng lá chung quanh định cư. Đương nhiên, là đường sắt đi qua chỗ. Đây coi như là giới nghỉ dạ ví dụ đầu tiên phá rỡ. Phía trước ký họa trịa sách ra phương án này thời điểm, trong thôn còn có người không quá đồng ý, nhưng về sau dù nạ cũng ký họa trịa lực bái chúng nghị, cứ thế đem cái này phương án định rồi xuống. Làng lá bây giờ cần người miệng. Lương thực sản lượng đi lên, nhân khẩu tăng nhiều, bọn hắn nhận giả liền sẽ tăng nhiều Vô luận chiến tranh vẫn là tăng cường dân sinh các phương diện, nhân khẩu tăng nhiều đều có chỗ tốt to lớn, mà những người kia chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn một điểm kia điểm hao tổn cùng trả ra thỗ địa. Trên thực tế, thổ địa chính là lấy ra dùng. Làng lá Thương đội tại bên ngoài kiếm được đầy buồn đầy bát, căn bản vốn không thiếu tiền, nơi nào cần dùng thổ địa đổi thành tài nguyên. Nagato mặc dù không hiểu rõ lắm phá dỡ chuyện này là tình huống gì, nhưng hắn biết kỳ họa triỆM mục đích làm như vậy, dù sao có một đoạn thời gian, Vũ Quốc gặp phải tình huống tương tự. Có tài nguyên, không có người. Bất động chính là. Lang Lã làm là như vậy bởi vì quá cường đại, đương nhiên còn có thể là bởi vì đầu này kỳ quái lộ. Trong lòng Nạ Gạ Tổ âm thầm cân nhắc, hắn yên lặng lui kịp. Đến bên này sau, khoảng cách làng lá trên thực tế đã không xa, lấy tốc chỉnh của bọn họ, nhiều nhất không đến nửa ngày thời gian liền có thể trở lại thôn. Đây vẫn là không cần phi lôi thần. Nếu như kỳ họa trịa dùng phi lôi thần mà nói, bây giờ đã hoàn toàn có thể đem Nạ Gạ Tổ cùng từ trước đến nay cũng cùng một chỗ mang về thôn đi, nhưng hắn không có lựa chọn làm như vậy. Trở về thôn trên đường, còn rất nhiều đồ vật để cho Nạ Gạ Tổ xem. Thì như di chuyện, thì như, nhấn ngoài thôn bên cạnh, đang tại dựng lên nhà lầu. Hắn nhìn ra, gạ tổ tại làng Mưa có thể tiếp xúc qua một ít công việc, nhưng càng nhiều thời điểm thuộc về quan môn tu luyện, không chút từng chú ý những bọn này. Nagato một đi ngang qua tới, cuối cùng nhìn thấy làng Lá là lớn môn, ngẩng đầu nhìn đến đó bắt mắt ủ Uruzu Ma Kỳ ký hiệu. Cảm giác thế nào? Từ trước đến nay cũng cười hỏi. Cái gì? Thôn sao? Cảm giác so với chúng ta làng Mưa chỉnh thể rất nhiều, nhưng cũng là bởi vì vũ quốc thời tiết không tốt, đều có ưu quyết gạ tổ thuận miệng trả lời. Không phải, ta nói là, cái kia Uruzu Ma Kỳ tiêu ký, đây là Uruzu Ma nhất tộc gia tộc cân ký. Mỗi cái làng lá nhẫn giả nhẫn giả áo lót thượng đô sẽ khát lấy, tượng trưng làng lá cùng vũ trụ mạc kỳ nhất tộc tình hữu nghị. Từ trước đến nay cũng nói, tô trầm mặc, không có nói tiếp đi. Kỳ họa triệt không phản bắt được, từ trước đến nay cũng ra hỏa này, cũng sẽ đâm cánh gà, hơn nữa còn là giới rồi. Cái đồ chơi này hữu dụng. Nagato tại trong hạ niệm cũng sẽ không muốn hủy diện giới này ra. Hôm nay tiên tiến thôn nghỉ ngơi đi, chuyện khác ngươi không cần lo lắng, bây giờ thôn không thể nói là ta quyết định, nhưng ít ra không ai dám trong bóng tối hạ thủ. Khô khụ, nói rất đúng. Cái kia từ trước đến nay a Người đi trước hỗ trợ đăng ký một chút đi, Nagato tổ ta trực tiếp dẫn hắn đi vào, không thông qua cửa chính. Cũng được. Từ trước đến nay cũng ho nhẹ một tiếng, biết mình muốn nói bị đoán được. Hắn kỳ thực vốn là muốn mang Minato bọn hắn tới gặp gặp một lần, xem như chính diện nhận thức một chút, nhưng bị kỳ họa triều đánh đoản mất, bây giờ kỳ họa triều ý tứ, hiển nhiên là cảm thấy không phải lốt. Cũng là Nagato cùng làng lá, tựa hồ còn có thủ. Tuy nói thủ này bây giờ cẩn thận tính toán, có lẽ có thể trồng đến mã đa dạ trên đầu, nhưng trước mắt còn không có thực truy là mã dạ điều kiện. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ bố chút lạ. Nagato tính cách bản thân tương đối lớn nổi, vừa lên tới ken cách một đống người giới thiệu, sợ không phải phải đem hắn cả tử bế. Dù là như thế, Phi Lôi thần đến kỳ họa tria nhà trung hậu, hắn vẫn là bức rất bất an, lo sợ giao tiếp. "Đừng lo lắng, trong nhà của ta không có mấy người kỳ họa tria đại nhân, có cần hay không vì ngài và bằng hữu của ngài chuẩn bị chút đồ ăn?" "Không, hảo, chúng ta vừa bạn đuổi đến lộ, không ăn đồ vật gì, phiền phức gọi gì tương." Kỳ họa tria có chút ít lúng túng. Vừa nói không có mấy người, họ gì liền đến, đây thật là kỳ thời. Cô nàng này Năng lực nhận biết là càng ngày càng mạnh. Nàng là vũ ma kỳ nhất tộc. Nagato hỏi: "Thảo có gặp, thân thể của nàng nắm giữ giúp người khác trị liệu năng lực, gặp gỡ nàng thời điểm, Thảo Nhẫn Thuôn đang muốn bắt nàng đi bệnh viện." Kỳ Họa Triều nói một cách đơn giản một câu. Nagato trực tiếp trầm mặc. Xem như Tiểu Nhẫn thôn xuất thân, hắn biết rõ điều này có ý bị gì. Thủy vong, có lẽ không phải một lần, nhưng sớm muộn nàng sẽ chết tại trong bệnh viện. Cũng may gặp được Kỳ Họa chia. Câu mới phiếu, chương 297, Sạ Dĩ gặp cùng Dĩ nệ liên hệ chương 297. Sở Dĩ gặng cùng Dĩ Nệ gặng liên hệ mặc dù nạ gạ tổ cùng vũ trụ mạc kỳ họ gì không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng huyết mạch cùng tóc đỏ liên hệ, để cho hắn đối với họ gì có loại quen thuộc cảm giác, mà cảnh ngộ như thế, càng làm cho nạ gạ tổ lòng sinh thông cảm. Hắn đã nghĩ tới vũ trụ mạc kỳ nhất tộc cùng mẫu thân tao nộ, không khỏi trầm mặc phút chốc, sau đó bắt đầu nói rông dài nói chuyện. Hơi nhỏ, mẫu thân của ta nâng lên làng xoáy nước liền sẽ rất thốn cổ, nàng tổng hội nhắc đến làng xoáy nước sinh hoạt tươi đẹp đến mức nào, nhưng nói thật, ta ban sơ đối với những điều kia cảm thụ cũng không khắt sâu. Bình thường, kỳ họa chĩa nhẹ nhẹ gật đầu. Không có trải qua chiến tranh cùng gia viên phá diệt, căn bản là không có cách cảm động lay địa mình trắng loại đau khổ này. Vào quát chính hắn, rất nhiều thu hận, không phải răm ba câu liền có thể hóa giải, không biết người khác đánh, đừng khuyên nhân đại độ. Bởi vậy, kỳ họa triệt tử không khuyên giải nạ gạ tổ thả xuống nghị thoáng những thứ này, đối với từ trước đến nay cũng bộ kêu canh gà cũng là khịt mũi coi thường, không dám gật bữa, Vũ trụ Ma Kỷ nhất tộc trải qua cực khổ ngoại nhân căn bản vốn không biết rõ. Nagato đối với Vũ trụ Ma cũng hết mạnh, ký ức không có quá lớn lòng trung thành. Hắn chỉ là thông cảm Vũ trụ Ma họ gì. Ít nhất Hiện tại đã mất đi nhà sau, gặp được dạng hỉ cổ, tiểu nam cùng từ trước đến nay cũng như vậy có thể tin đồng bạn cùng lao sư, mà vũ vũ ma kỳ họ gì nếu như không phải gặp được kỳ họa chí, có thể bây giờ đã đi lên phải chết bệnh. Dù dù ma kỳ nhất tộc có rất nhiều dạng này người, mặc dù ta không tán đồng lao sư, nhưng lý chí nghĩ, làng lá chính xác làm được mình có thể làm, chỉ là ở trong mắt vũ vũ ma kỳ tộc nhân có thể còn chưa đủ hảo, dù sao nạ gạ tổ nói đến đây bên cạnh trầm mặc phút chốc. Chiến tranh bộ phát phía trước đại khái chừng 1 năm, làng lá mang đi vũ vũ kỳ cở tin lúc trước bọn hắn ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Nhưng chiến tranh bột phát sau, đào tẩu, may mắn còn sống sót tộc nhân, đã cảm thấy làng lá lớn tất cả sớm lấy được phong thanh. Cái này cũng là rất nhiều đủ đủ mà kỳ tộc nhân hoài nghi từ lâu tới. Kỳ họa chưa không có giảng giải. Loại vật này, người trong cuộc đều đã qua đời, đạn rổ cẳng là liền anh linh bia cũng không xứng bên trên, giải thích nữa cũng là tái nhận, húng chi nạ gạ tổ cũng vô ý truy cứu những cái kia. Hắn chỉ là đang trả lời phía trước từ trước đến nay cũng lời nói. Đi thôi, bây giờ trong nhà chỉ chúng ta ba cái, không cần lo lắng. Kỳ họa nói lời này phía trước Còn đặc biệt dùng cảm giác dò xét một chút, xác nhận yên lặng không tại, tránh vừa nói xong yên lặng lại nhảy ra đánh mặt loại sự tình này phát sinh. Nagato nhẹ nhàng gật đầu. Sợ giao tiếp cái đồ chơi này, chỉ cần để cho hắn tìm được một chút điểm giống nhau, hắn lời nói từ từ bắt đầu nhiều. Nagato cũng là như thế, biết được họ gì kinh nghiệm cùng Lai Lật sau, hắn đối với họ gì cũng trong nháy mắt không có như vậy lạ lắm, sau khi rời khỏi đây, thậm chí còn chủ động lên tiếng chào. Người tốt, ta gọi Nagato." "Nagato tiên sinh ngài khỏe, ta gọi họ gì?" Họ gì nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó Ánh mắt của nàng bị nạ gà tổ tóc hấp dẫn, một dạng tóc đỏ, tu du ma kỳ nhất tộc. Nàng nghĩ tới, Kỳ họa chỉa phía trước cứu nàng lên ấy, từng nói qua hắn tại ngoài thôn còn nhận biết một cái vũ du ma kỳ hậu nhân, xem ra chính là naga tổ. Nếu không thì chúng ta phụ một tay. Không cần không cần, ta bên này nhanh tốt, ngài cùng naga tộc ngồi ở bên kia là được rồi. Họ gì vội vàng qua tay. Kỳ họa chỉ cũng không tự tuyển, dù sao hắn đối với làm đồ ăn những thứ này, không thể nói hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nói làm được có thể ăn, đang làm việc phương diện cũng không được tốt lắm. Cho nên, thật đi hỗ trợ Nói không chính xác đối với họ gì tới nói vẫn là thiên phiền. Hắn mang Naga Tô trở lại phòng khách. Gần nhất ngươi liền ở tại bên này, ta sẽ cho ngươi một bộ kính mắt, che lấp gìn nghệ gẳng đồ án, ngoài ra ngươi tại làng Lá trước tiên dùng làng Lá quần áo và hộ ngạch xem như trẻ dấu, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Ân. Naga Tô nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhưng cũng tới làng Lá, liền làm tốt những tâm lý này chuẩn bị, bằng không một cái mang theo vũ nhẫn hộ ngạch nhẫn giả tại làng Lá, vừa nhìn liền biết không thích hợp. Từ hướng này nói, kỳ họa chịu cùng từ trước đến nay cũng đều không có cầm tụ tính toán của hắn. Hắn cảm thấy rất rất Bốn là còn lo lắng đến làng Lá sau, hắn sẽ thành cùng nhau bị nhốt lại, nơi nào đều không cho đi. Xem như ạ bộ lộ trưởng, y quả chưa có một chút nho nhỏ quyền hạn. Không bao lâu, hắn liền lấy được một thân thích hợp nạ gạ tổ áo lót cùng hộ ngạch, để cho nạ gạ tổ thay đổi, thay đổi cái này một thân trang phục, ngoại trừ tóc bên ngoài phương diện khác cơ bản không có gì vấn đề. Đến nơi tóc, giống như họ gì, biến thân thuật quản bên trên. Thay đổi xong, nạ gã tổ còn có chút câu nệ, bất quá dùng biến thân thuật sau, trong nháy mắt cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người quen thuộc rất nhiều, bắt đầu lẫn nhau trò chuyện giết thì giờ, Kị Họa Triệt cũng coi thăm dự, nhưng chủ yếu vẫn là cho nạ tổ, họ gì tìm chúng ở giữa chủ đề, miễn cho bầu không khí yên lặng. Càng về sau, cơ bản cũng không cần hắn. Hai người nhắc tới vũ trụ ma kỳ nhất tập tình huống, căn bản không dừng được, đâu còn cần hắn đến giúp đỡ. nữa. Nagato thậm chí còn chỉ điểm bọn gì liên quan tới nhận thuật một vài vấn đề. Tóm lại, nhìn sợ giao tiếp vấn đề tạm thời giải quyết. Nagato nơi ở an bài tại một bên khác, cùng Kị Họa Triệt thuộc tại Vách, cùng nạ các nàng không phải một khối địa phương. Cơm nước xong xuôi, tắm rửa, Kỳ họa chịu bàn tới suy nghĩ để cho nạ gã tổ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng mà, một con rắn tìm tới. Họ đổ sĩ mã sự phân thân. Kỳ họa chịu quân, Naga gã tổ tới a. Ta cảm nhận được, cốt này lạ lắm mà cường đại trả cơ dạ, có thể hay không không thể. Kỳ họa kia nhàn nhạt cự tuyệt. Muốn nghiên cứu gìn nghệ gặm, đó là không có cửa đâu. Không nói đến hắn cùng từ trước đến nay cũng đáp ứng giả hỷ cô bằng hắn, liền gìn nghệ gặm loại này là tính, nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra hoa tới, ngoại trừ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực cùng tài nguyên, không, có càng nhiều tác dụng. Đó là gìn Nệ Giǎng, ngươi một chút cũng không hiếu kỳ sao? Họ Đỗ Sĩ si Mã vừa đội vừa tức, ra hỏa này. Dị Nệ Giǎng thế nhưng là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân trí nhãn, tốt biết bao cơ hội. Cũng liền như vậy à, Dị Nệ Giǎng thứ này không phải người bình thường có thể sử dụng, với thân thể người phụ tại cực lớn, bất qua thấy ghép thí nghiệm nạ gạ tổ chính mình đã ứng, nhưng có một chút. Biết rõ, không thể quá nóng nảy. Lưỡi rắn liếm liếm. Tu du ma kỳ nhất tộc thể chất, hắn thật là có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Dị Nệ Giǎng. Tuy nói không thể trực tiếp nghiên cứu Dị Nệ Gặng. Nhưng căn cứ vào cơ thể số liệu, có thể khía cạnh phản ứng ra Dinnệ Găng một chút tình huống, có thể nghiệm chứng kỳ họa tria cùng Orochimaru một chút phỏng đoán, Dinnệ Găng đến cùng phải hay không nạ gạ tổ chính mình. Nếu như không phải nạ gạ tổ, cái kia kỳ họa tria phỏng đoán rất có thể là đúng. Nó thuộc về Madara. Như vậy, liền có ý tứ, Madara gia đến cùng làm thế nào chiếm được Dinnệ Găng? Đây cũng là một vô cùng thú vị đầu đề. Orochimaru bây giờ đã có một chút bước đầu phỏng đoán, Dinnệ Găng cùng Sạ Dinnệ Găng có lẽ có phi thường mấu chốt liên hệ. Mà từng này liên hệ nói không chính xác cùng xẻn dù hạ hy dạ mạ tiên nhân thể có liên quan. Vậy ngày mai, hai ngày nữa à, trước mắt nạ gạ tổ nỗi lòng bất ổn, có thể ảnh hưởng trạng thái, đừng nóng vội nóng này, bây giờ mạ đa dạ tuyệt đối so với chúng ta còn cấp bách, ta muốn trước bố trí một vài thứ. Kỳ họa triệ giảng giải đạo. Hắn sở dĩ muốn trì hoãn, một mặt là cân nhắc đến nạ gạ tổ ý nghĩ, còn mặt kia chính là vì bố trí hệ thống phòng ngự, miễn cho không có phát hiện sự dị độ dẹp lớn. Hảo, có thể nhanh hơn điểm. Câu mới phiếu, chương 298, làng La chỉ hạ mặt trận thống nhất chương 298. Làng Lá rủ chỉ hạ mặt trận thống nhất, Orochimaru sĩ mãn hận không thể tại Kỳ Họa Triệu nhà ở đây xuống, coi như trong sân đợi cũng được, chí ít có thể quan sát một chút nạ gạ tổ đến cùng là gì tình huống. Nhưng thế là, hắn mật ý, Kỳ Họa Triệu còn không nguyện ý đâu. Trong nhà ba cái nữ quyến, cái này bức trở trong sân tính toán chuyện ra sao? Đặt chỗ này cổ từ trước đến nay a. tổ đã cảm giác được, nhưng hắn cũng không có để ý, chính như Kỳ Họa Triệu nói, làng Lá bây giờ lời nói lớn nhất quần ngay tại Suna, Kỳ Họa Triệu trong tay, nếu như muốn đối với hắn làm cái gì, vậy tất nhiên là xuất từ Kỳ Họa Triệu, dù Nagato thủ nhưng mà hai người cũng không có ý kia. Tu Nạ buổi chiều đã trở về, cùng Nạ Gạ Tổ cũng đã gặp mặt, nhưng cũng chỉ là lẫn nhau lên tiếng chào, cũng không có nói chuyện nhiều, thậm chí đang ăn sau khi ăn xong, Tu Nạ cũng không có đặc biệt cùng Nạ Gạ Tổ trò chuyện đồ thứ gì. Nàng nhìn ra Nạ Gạ Tổ có lòng phòng bị. Đến nỗi Kỳ Họa Triệu bên này, Tu Nạ một dạng không có tới trò chuyện nhiều, Kỳ Họa Triệu hai ngày này bể bội nhiều việc. Cho dù làng lá nhằm vào Sĩ đã làm nhiều lần nghiên cứu, nhưng cho đến trước mắt, vẫn như cũng chỉ có Kỳ Họa Triệu có thể sớm nhìn rõ đến Sĩ Dụ Phía trước Nạ Gạ Tổ không đến cũng là không cần lo lắng như vậy. Nhưng mà, xem như phiền phức nạ gạ tổ được đưa tới làng lá, vô luận là vì nạ gạ tổ vẫn là vì làng lá lớn nhà, kỳ họa chuyện hai ngày này đều phải đem tinh lực của mình lớn nhất phóng tới trên bố trí phòng hộ. Bất quá. Đến ngày thứ hai, ngoại trừ xu nạ bên ngoài một người tìm tới cửa. Uchiha Inabi. Bây giờ Inabi đã là á bù một thành viên, thuộc về làng lá cùng Uchiha cầu đối, đối chính thường nhân mà nói thân phận này sẽ để cho hắn rất lung túng, nhưng cũng may vì Inabi có sĩ xỉ ở giữa hòa giải chi cho tới bây giờ Hắn đại Vũ Chỉ Hạ trong thế hệ trẻ địa vị vẫn như cũ rất tốt. Nói chung, Y Na Bỉ sẽ không tự mình tới tìm Kỳ Họa Chiệp, chỉ có thể thông qua thị thị bên kia hỏi thăm biện pháp, nhưng lần trở lại này lại trực tiếp thông qua Ạ bù con đường đến tìm Kỳ Họa Chiệp. Đại nhân, các người bên trong gia tộc xảy ra vấn đề gì sao? Kỳ Họa Chiệp lướt lướt Thái Dương. Hắn trả cờ giả tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn, thật đúng là không quá muốn động thủ, nếu như Vũ Chỉ Hạ muốn tìm chết, hắn cũng chỉ có thể để người khác đi giải quyết. Ấy, đó cũng không phải, đương nhiên, cũng có thể nói là Y Na Bỉ gây đầu trên mặt hắn mang theo màn nạ, cũng làm cho người nhìn không ra cảm xúc. Bất quá, Kỳ Hòa kia nhìn hướng hắn, hắn lập tức liền đứng thẳng lên, nói, "Vô cùng xin lỗi, bởi vì một chút việc nhỏ quấy rầy ngài, nhưng..." Trước mắt Vũ Chí Hạ, các tộc nhân mặc dù không có loạn lạc, nhưng lòng người bàng hoàng, tiếp tục như thế ta cảm giác sớm muộn phải xảy ra chuyện. "Xì xì nói thế nào?" Hắn nói bây giờ không thích hợp ra ngoài nói cái gì, án binh bất động, tiên lặng chờ tình thế phát triển, ngài sẽ có biện pháp." Hắn là nói như vậy. Ý bị đúng sự thật nói. Tại ã trong khoảng thời gian này, Hắn đối với Kỳ Họa Triệt có rất lớn đối mới, cho nên đối với hắn cũng càng ngày càng thật lòng thâm phục. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ngẫu nhiên cống hiến một chút ban thưởng là không lừa được người. Kỳ Họa Triệt nói nói, trước mắt Ú Chí Hạ nguy cơ không phải bắt nguồn từ thôn, mà là bên ngoài, những cái kia nghi dạ phản bội tình huống, ngươi hẳn là đi xem a." "La, vô cùng xin lỗi không có đi qua mệnh lệnh của ngài không có gì, nhưng ngươi tiến ra bù, liền biểu thị ta tin tưởng ngươi nhân phẩm cùng năng lực, đầy đủ xem như chúng ta cùng trí hạ cầu nối, làm tốt câu thông tác dụng." Kỳ Họa Triệt bẩy qua tay. Trên tư tế Ý nạ bị có thể nhìn thấy vũ trí hạ những cái kia nghị dạ phản bội, đương nhiên là đi qua hắn chỉ thị nếu như không có kỳ họa trị mệnh lệnh hắn căn bản cả kia bên cạnh ngục giam môn còn không thể nào vào được lại càng không cần phải nói nhìn thấy những người kia ánh mắt của bọn hắn hẳn là bị đối phương cầm đi nhưng như thế hành hạ nguyên nhân ta suy đoán có thể là vì đề cao xạ gìn gặ chất lượng những khả năng này dính đến các ngươi đủ trí hạ cơ mật xem như ngoại nhân chúng ta không thể nào biết được xạ gìn gặng chất lượng bị nạ bị trong đầu bơ vếtt lấy trong tổng một chút tin tức nhưng mà hắn lại có hi vọng cũng chỉ là tại người trẻ tuổi giai tầng Liên quan tới xạ dịn gặng tiền đến dai, mạn dệ kỳ mấy người tin tức, cũng là trong tộc cơ mật, hắn làm sao có thể biết. Cái này cũng là kỳ họa trịa không có mở miệng hỏi nguyên nhân. Bọn hắn biết đến, có thể còn không có chính mình nhiều, hỏi cũng là hỏi không, chỉ là đơn thuần có thể đem tin tức chưa từng pháp chứng thực biến thành chứng thực, có thể chuyển ra ngoài mà thôi. Không có ý nghĩa. Nhưng mà, ý nạ vì tất nhiên hỏi tới, hắn cũng không để ý sách lời miệng. Ta hiểu rồi, vô cùng cảm ơn ngài chỉ điểm, những tin tức này, ta có thể nói cho trong tộc người sao. Đương nhiên kỳ họa ở gật đầu Y Na bị túi người chào thật sâu biểu đạt cảm tạ. Cái này cũng là hắn rất tôn kính kỳ họa triền nguyên nhân, cùng hồ các đệ nhị khác biệt, kỳ họa chia đại đồng cùng táo ngọt cho căng chặt có độ, không có nhất muội áp chế lại chỉ cấp một chút chỗ tốt. Hơn nữa, chỗ tốt tất cả đều là nhìn thấy, không phải từng chương bánh nướng. Thì như vấn đề đi học. Mặc dù Vũ chỉ hạ Hải từ nhất thiết phải đến học viện nhị dạ lên lớp, nhưng bọn hắn tại học viện nhị dạ đãi nộ cùng những người khác không có chút nào khác nhau, mà phân đội bên trên càng là chủ đạo. Tuy nói đã mất đi đội cảnh vệ trước không, nhưng mà bọn hắn tại làng lá lực ảnh hưởng lại tại lên cao. Bởi vì có rất nhiều trụ trì hạ nhìn, bây giờ đang tham dự dẫn đội nhiệm vụ, thậm chí có một chút được phân phối vì học sinh ưu tú sư phụ mang đội. Đối xử như nhau, đối với trụ trì mà nói, có điểm ấy sẽ rất khó có thể là đắt. Trong tộc tuy nói có một chút người phản đối, nhưng những người kia, Ý Nạp bị xưa nay thiệt muối coi thường, không dám đặt bửa. Nhận được ký họa trả lời chắc chắn sau, hắn lập tức cáo biệt ly khai, trở lại trong tộc, Ý Nạp bị trước tiên tìm được phụ gạc cụ. Tuy nói trụ trì hạ phụ gạc cụ do dự bất định, nhưng cho đến trước mắt, hắn vẫn là trụ trì trưởng, hơn nữa tộc trưởng cũng chỉ có thể là hắn. Này thời gian thay người, chỉ có thể gia tăng nội bộ bất an cùng sầu lo. Hắn đem tình huống nói rõ. Đương nhiên. Phương thức đổi một chút. Tại trong ý nạ bị miệng, không còn là kỳ họa chỉa nói cho hắn biết, mà là trở thành hắn âm thầm thăm dò được đến một bộ phận tình báo, mà tình báo cũng không toàn bộ nói cho phủ gạc củ. Chỉ nói là ní dạ phản bội bị địch nhân mang đi tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Hắn nhìn thấy nhân trung, số nhiều đều đã mất đi ít nhất một con mắt, trong đó có một vị thậm chí hai mắt đều bị lột hết ra. ngoại trừ những thứ này liên quan tới cao hơn chất lượng sạ dịển gặp những suy đoán này, hắn không nói tới một chữ, mà là sau khi nói xong dừng lại thật lâu, mới tiếp tục hỏi: "Tộc trưởng đại nhân, ngài nhìn, đối phương đến cùng muốn làm gì? Có khả năng hay không là làng lá đám người này chính mình ra tay?" Rất không có khả năng. Phu gà cụ lắc đầu. Qua lâu như vậy, hắn đã ý thức được bây giờ vũ trì hạ cùng ký họa chia đại biểu mà anh phái cơ bản không có tranh, mà đối phương nghĩ làm bọn hắn, cũng hoàn toàn không cần đến loại thủ đoạn này. Hắn trầm ngâm chốc lát, trong đầu nghĩ tới trong tộc cơ mật. Chẳng lẽ nói, thiên điện là vị trí tạm mạn dễ kỳ sạ dịng? Hàn Mimi, đối với ý Nạp bị nói, ta đã biết, à phụ bên kia tin tức ngươi không cần bạo hiểm nữa, chúng ta đi tìm kèn đạp kỳ họa triệt bài bài. Bây giờ nguy cơ không phải đến từ nội bộ, mà là bên ngoài, chúng ta hẳn là liên hợp. Là. Câu mới phiếu, chương 299, Horoziman, đổi cơ thể. Biện pháp tốt. Chương 299, Horoziman, đổi cơ thể. Biện pháp tốt. Phu gạ cụ tại loại này chuyện bên trên, rất rõ ràng lắm nhẹ. Đây không phải làng lá cùng Vũ Trí Hạ mâu thuẫn, mà là người bên ngoài để mắt tới Vũ Hạ, vô luận vì tự thân lợi ích vẫn là như thế nào. Hắn đều có cần thiết đi tìm kỳ họa chia đảm luận nói chuyện. Dù sao, đây cũng không phải là lợi ích vấn đề, mà là gia tộc sinh tử tồn vòng quan hệ. Chỉ đến nước này khác, hắn mới hiểu được cụ chỉ hạ lúc trước cái loại này, thoát ly thôn bọn hắn vẫn như cũng có thể còn sống ý nghĩ có nhiều ngày thật. To lớn gia tộc, thật có thể tại nhận giới đặt chân sao? Nhưng mà, buồn cười là, trong tộc có ít người còn thấy không rõ, tự cao tự đại. Chờ ý Na đã bị rời đi, hắn tiến nhập mà thất, lật xem cụ chỉ hạ cực kỳ trọng yếu tịch, sau đó có một chút ngẩn tới, đứng dậy hướng về thôn mà đi. Kỳ họa triệt vẫn tại bố chi phía dưới giám sát mạng lưới. Trước mắt trừ hắn, không có người có thể đồng thời nắm giữ một đội cùng tiên nhân mô thức, đang cảm giác bên trên ngoại trừ chuyên nghiệp cảm giác nhận giả, đồng dạng không có người có thể đạt đến hắn bây giờ cảm giác cùng phản cảm biết kỹ xảo. Cho nên, theo dõi vấn đề, chỉ có thể tự thân đi làm. Nhưng hiệu quả nổi bật. Bây giờ thôn nhất cử nhất động, trên cơ bản đều tại hắn dưới sự theo dõi, mà đại giới chỉ là một cái ảnh phân thân. Tuy nói ảnh phân thân sẽ mang đến gián đoạn tính mọi bệnh, nhưng kỳ họa triệt tự thân năng lực hồi phục cực nhanh. Không có cách nào cùng gìn cờ gì kỷ cự vĩ nạ dụ tổ so sánh, nhưng chỉ là một cái ảnh phân thân thời gian dài phụ tải nhưng cũng gầm cánh nổi. Đáng tiếc duy nhất chính là, phụ trách theo dõi mà nói, lại để cho hắn học tập, nghiên cứu nhận thuật liên không thích hợp. Cá cùng tay gấu không thể được kiêm a. Kỳ họa triệt thăng ký. Bất quá, tin tức tốt là, trước mắt số đông mạng lưới đã cấu tạo đứng lên. Vượn dùng những thực vật kia bộ rễ, hắn rất dễ dàng đưa chúng nó đồng hóa vì chính mình cảm giác mắt một bộ phận, chỉ cần có thực vật bộ rễ chỗ là hắn có thể cảm giác bốn phía tình trạng. Vừa bạn. Sijo Z đột, thần tàng Cũng thích nhất nghỉ lại tại trong cây cối, cho nên những địa phương này cũng là trọng điểm giám sát đối tượng. Hoàn thành những thứ này là thời điểm mang nạ gả tổ đi họ rổ xì mặt bên kia, tham gia tế bảo di chuyển thí nghiệm, bằng không họ rổ xì mà sợ là lại muốn tìm đi lên. Kỳ hòa trịa đứng dậy, đến viện tử tìm được nạ gả tại rèn luyện nhất thuật. Nạ gả Đi rồi sao? Chờ một chút nạ gả tổ thu thập một chút, lại đi đơn giản xoa xoa khuôn mặt, lúc này mới trở lại viện túc Hắn bây giờ phi lôi thần càng ngày càng thuần thục, loại này khoảng cách không cần phân thân cũng có thể trực tiếp truyền tống. Cho nên, sau một khắc, hắn mang nạ Gà tổ phi lôi thần đi tới sở nghiên cứu vị trí, dò dò xí mã địa điểm. Naga Tổ cảm giác phút chốc, sau đó liền biết mình đã không tại làng Lá bên trong. Thực sự là thuận tiện mà đáng sợ thuật. Giống loại này khoảng cách dài thuấn di năng lực, trên chiến trường có thể phát huy ra vô cùng đáng sợ hiệu quả. Trong lòng Naga Tổ thầm giận mình. Sau đó, hắn quan sát bốn phía một cái. Bên này rất tối tăm, rõ ràng ở vào một cái sơn động hoặc dưới mặt đất hoàn cảnh như vậy. Đây là các ngươi nghiên cứu chỗ sau. Đúng, cụ thể không thể cùng ngươi nói rõ, ngươi chỉ cần biết rằng, loại kia sinh vật nghiên cứu, ngay ở chỗ này tiến hành là được rồi, ta trước tiên dẫn ngươi đi xem vật kia à. Kỳ họa chưa có nói tỉ mỉ, có nhiều thứ, vẫn là không thể cùng Naga Gato nói quá rõ. Hắn mang Naga Gato đi tới ổ tổ Sĩ Mạn Kỳ Nghiệp phòng. Sau khi vào cửa, ổ tổ Sĩ Mạn vừa vận tại Mân Mê mới đến từ cho nên, mở cửa sau, Naga Gato biểu lộ cứng một chút. Ra hỏa này, hắn nhận ra. Tam nhẫn, ổ tổ Sĩ Mạn. nhỏ nhìn thấy lần đầu tiên, đã cảm thấy người này vô cùng đáng sợ, bây giờ nhìn, quả nhiên không phải gì người bình thường. Hắn trầm mặc phút chốc, rõ ràng lần này thí nghiệm qua tay người chính là hắn. Không cần thần trương, họ đổ xì mản thanh niên càng hẳn, ngược lại để cho người ta cảm giác gáp bách càng lớn, đáng tiếc chính hắn cảm giác không thấy, còn tự cho là bây giờ rất ôn hòa dễ hơn. Ngô không khí nhất thời lúng túng. Xem trước một chút loại vật này a. họa chịu lướt qua họ Đỗ Xi mà, mà nói, mang Nagato đi đến phía trước người. Nagato đi đến phía trước, dùng nhìn nhe cẩn thận quan sát. Thân thể này Rất đồ. Hắn run lên phút chốc, sau đó nói, nó giống như không phải người bình thường thể chất, trạng cờ ra trạng thái vô cùng kỳ quái. Ân, loại vật này đầu nguồn là đệ nhất hồ cát đại nhân, nhưng trước mắt ta còn không quá rõ ràng mã đa dạ là thế nào chế tạo ra, cứng rắn muốn vấn mổ. Có thể cùng ngươi bước kế tiếp có thể thông linh vật kia có liên quan. Kỳ họa triền nói đạo. tổ như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thứ này rõ ràng không phải thông qua bình thường thủ đoạn chế tạo, cấu tạo của nó hoàn toàn thoát ly sinh vật nên có phạm chủ, nếu không phải là cảm nhận được cái kia cường đại sinh mệnh lực Hắn thậm chí cảm thấy phải đây chỉ là một đoàn tế bào tạo vật. "Vì để tránh cho ngươi lo lắng, ta có thể cho ngươi bày ra chính ta thành quả." Họ Đỗ Sĩ si mạ dâm thanh hẳn giọng. Hắn vén tay áo lên. Lúc này, cánh tay của hắn màu sắc đã cùng Sĩ Dụ dệt rất tương cận, nhưng ở cánh tay cùng cơ thể ở giữa, có rõ ràng được gãy, màu sắc hoàn toàn khác biệt. "Qua ba, 4 giây." Nagato nói, "Nó giống như tại thẩm đấu." "Không tệ, đây là ta cố ý." Họ Đỗ mạng mạ cười cười, "Ta hy vọng nó có thể dần dần thay thế ta khu vực hạch tâm bên ngoài bộ phận." Trình độ lớn nhất tăng cường ta tự thân sinh mệnh lực cùng cơ thể hoạt tính, nếu như không cần thời điểm, ta tùy thời có thể đưa chúng nó thay đổi. Rất điên cuồng ý nghĩ. tổ có chút không biết nói thế nào, ờ rồi sĩ mà loại này tư duy, đã hoàn toàn đem thân thể nhìn làm lính kiện, tùy thời có thể thay đổi, thay thế. Hắn không cách nào gật bừa. Ngươi không cần học hắn, gia hỏa này là thằng điên, nếu như chính hắn có thay đổi thân thể năng lực, đoán chừng không chút do dự liền chiếm giữ cái đồ chơi này thân thể. Kị họa chưa thuận miệng trừ bệnh. Nagato nghe xong nghi nghĩ cảm giác thật đúng là phù hợp Hỏa Dụ Si Mạc mấy câu lộ ra tính cách, mà Hỏa Dụ thì lâm vào trầm tư, thay đổi cơ thể. Loại này mạch suy nghĩ, người ý tưởng này vẫn rất có ý tứ, ta phía trước có cân nhắc qua, nhưng không có cụ thể biện pháp, thân. Nếu như trực tiếp dùng nó xem như cơ thể, quả thật có thể kéo dài hơn một điểm." Hỏa Đỗ Si Mạc nghiêm túc đang tự hỏi. Nagato nhìn hiểu rồi. Gia hỏa này chính là một cái nghiên cứu của nhân, cơ thể thuộc về, đạo đức những thứ này trong mắt hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng loại người này ở chung, rất đơn giản, nhưng cũng muốn rất cẩn thận. Bắt đầu đi. Từ nơi nào bắt đầu? Ta đề nghị trước tiên đem tứ chi đều cắm vào một chút, hiệu quả tốt nhất. Họ đổ xi si mã dữ điểm môi một cái, Kỳ họa Triệu đưa tay, từ từ sẽ đến, bây giờ cấp mách không phải chúng ta, mà là Mạ Đa Dạ, trước tiên thầy ghép tay phải, xem cơ thể của Dickton cùng tế bảo hoa thuận trình độ. Tuy nói Kỳ họa Triệu rất rõ ràng nạ gạ tổ là vũ vũ mạ kỳ thể chất, có thể ngay cả hạt Hỉ Dạ mạ tế bào đều có thể tương đối bung lòng tiếp nhận, nhưng liền nạ gạ tổ trạng thái tâm lý mà nói, trực tiếp đầy ghép tứ chi, có phần quá nhanh một chút. Cũng tốt, kỳ thực thầy ghép rất đơn giản, ngươi thật sự không cần tận trường, trước tiên cắt một cái vết thương nhỏ à, chờ một lúc ta đem tế bào bao trùm tại trên vết thương liền tốt, trước sau nhiều nhất không cần 5 phút. Câu nguy phiếu, chương 300, Ma Đa Dạ, ngươi mẹ nó cười cái giám a. Chương 300, Ma Đa Dạ, ngươi mẹ nó cười cái giám a. Dưới nền đất, Ma Đa Dạ cùng cụ rồ dệt lại độ tương đối im lặng. Naga tổ bị rời đi. Kỳ thực cụ rồ dệt biết tin tức, liền so kỳ hỏa trie mang đi naga tổ sắp tối như vậy một chút đâu, nhưng vấn đề là, chính xác thật không dám ra ngoài ngân cảng. Kakuzu Sasori là lúc trước hắn thật vất vả mới lừa gạt số bài. Kết quả đây, vị dù nó cụ ni một đợt, trực tiếp đánh cũng còn, còn tiện thể phá hủy hắn một cái căn cứ, bên trong một đống ngũ trì hạ nhị dạ phản đội toàn bộ bị tiếp trở về, bây giờ đoán chừng làng lá bên kia triệt để cảnh giác. Thời gian khổ sở a. Gết mặt phía dưới, bầu không khí giống như chết đi lặng. Kuzo Z là đang nghĩ đối sách, nhưng Mã Dạ Dạ cũng không phải. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Liên thanh cười to, Mã Dạ Dạ giản mua tiếng cười ở trận hẹp không gian dưới đất quân quần, để cho Cujo Zetsmeth, sát vách rủ chỉ hạ tộc nhân trong lòng lạnh mình. Lao già này, sợ không phải điên rồi đi. Ngài có ý tưởng. Cujo Z tận lực dùng nguyện chuyển ngữ khí. Nếu để cho hắn dựa theo tâm lý ý nghĩ nói thẳng, vậy khẳng định là, ngươi mẹ nó cười cái dám a. Có gì buồn cười? Đối phương đều đánh tới cửa nhà, phía trước là Cujo Zets, sau đó là căn cứ, bây giờ nạ gạ tổ cũng mất, kế tiếp lại ném về mặt, sau đó, không có thua. Khi nào, liền cười. Cujo Zets trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, hối hận Sớm biết Mã Đa Dạ là cái này liều tính, trước đây liền không nên đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Đương nhiên, đây cũng chính là củ rộ dẹt đấy, lòng suy nghĩ một chút, trên thực tế làm Mã Đa Dạ thức tỉnh gìn để gặng, dùng âm dương độn tỉnh lại hắn một khắc này, lựa chọn của hắn cũng chỉ có một, bảo trụ Mã Đa Dạ. Cho nên, hắn cũng tại sớm suy xét làm sao kết đủ. Nhưng mà, đừng lo lắng, không có gì phải sợ, tiểu tử kia mặc dù cường đại, nhưng trong tay ta cũng có một chút tư bản. Ta chờ mong rất lâu, hy vọng ngươi có thế để cho ta trần chính chiến đấu một lần, bằng không ta sẽ hủy đi làng lá. Điên rồi. Cuzozet im lặng, ra hỏa này đầy trong đầu cũng là đánh bây giờ đã nghe không vào bất luận cái gì những thứ khác đề nghị, nói cái gì cũng là vô dụng. Thà rằng như vậy, không bằng đuốt lông sở, để cho mạ đa ra hết khả năng cường đại. Hoặc tại mạ đa ra động thủ thời điểm, hắn nghĩ biện pháp cướp đoạt nạ gã tổ quyền khống chế thân thể, cầm lại gìn lại gặng. Có gìn lại gặng? Cuzozet ít nhất hắn còn có thể chế tạo ra một cái người thừa kế, hoàn thành gìn tẹn sự phục sinh kế hoạch. Bằng không, liên kẽn đã ký họa chỉ cái kia vị huống, hắn quả thực không có gì thực chất. Vạn nhất tiểu tử kia ta tính mà biết một chút đồ vật, hắn phục sinh, kế hoạch của Ngẫu thân nhưng là cả bản đều thua. Trước tiên thay đổi cơ thể à, thân thể của ngài bây giờ quá già yếu, mặc dù có thay thế xạ dịng gặng cũng rất khó phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, ngoài ra ta đề nghị phong lớn một chút vi thú lại đi. Vi thú? Cần thiết không? Mã Dạ ra nhìn hắn một cái, mặc dù ngươi đã bồi dưỡng được một đôi không thể ánh mắt, nhưng dù sao không phải là mạn dễ kỳ xạ dịng gặng, cho dù có thể sử dụng một chút sức mạnh, nhưng không cách nào hoàn mỹ phát huy toàn bộ thực lực, vi thú liền có thể bổ sung bên trên một điểm, mà khắc Cụ Droll Jet nói rông dài nói lấy. Mã Đạt giảng im ỉ, trong đầu thoáng qua mấy thân ảnh, cuối cùng từ Tôn nói, cũng tốt, cơ đột vi thú gìn cờ gì kỳ, lại dùng tới lên má, có thể để đối phương cho là chúng ta mục tiêu là sưu tập vi thú chi lực. Cujo Jet nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thực sự sợ ra hỏa này đầu sắt. Lúc bình thường, Mã Đạt dạ đầu hốc vẫn là rất rõ ràng, nhưng hắn tôn sùng chiến đấu, nhiều năm như vậy một mực trở tại âm ú dưới mặt đất, bây giờ sợ là tư tưởng xảy ra vấn đề. Nhân loại tư duy, thực sự là dễ dàng bị ảnh hưởng. Cujo Jet nấy lòng chửi bậy. Bọn hắn không rõ ràng kỳ họa chịu mang theo nạ gạ trở về làng lá là muốn làm gì. Nhưng dựa theo kém nhất kết quả suy tính, đơn giản là cho nạ gạ tổ cấy ghép xy rồ dệt tế bảo. Tuy nói đáng ra kiêng kỵ, nhưng chỉ cần bọn hắn lưu lại hậu chiêu không có bị gỡ ra, bọn hắn liền vẫn như cũ nắm giữ lấy quyền chủ động. Không tệ. Bây giờ cụ rồ dệt đã đối với mạ đa dạng không ôm mong đợi. Cái này bức. nếu như ra ngoài, vậy khẳng định là chết chắc Khoảng thời gian này thí nghiệm hiệu quả là có, có một đôi mắt tuy nói không có đạt đến mạng dễ kỳ, nhưng đồng lực cũng con mắt trạng thái rất tiếp cận mạn dễ kỳ giai đoạn. Đáng tiếc là, gia hỏa này đối với Kakayo không đủ dữ dạn. Tư tính tự hồ cũng có một điểm bị trạm. Nguyên bản dựa theo bọn hắn kế hoạch, để cho đích thân hắn móc xuống hắn ka ka ánh mắt kích động hắn, tiếp theo cho thấy thân phận thêm một bước kích động, kết quả, vòng thứ nhất liền xảy ra vấn đề. Cái này bước móc xuống chính hắn ka ka ánh mắt sau, tâm lý dần dần biến thái, chẳng những không có hối hận, ngược lại dần dần thuyết phục chính hắn, vì mạng sống, ka ka nhất định sẽ lý giải hắn. Loại hành vi này, quá hiểu, Kurozetsu không thể nào hiểu được. Chỉ có thể nói, dàn rợ dạ viết mạch bên trong đều cất giấu để cho người ta cười vang đèn, gia tộc này không cứu nổi, chờ hắn hoàn thành kế hoạch của mình liền đem đám này vũ ý hậu duệ toàn bộ dương, mà đa dạng hoàn toàn không phát hiện. Hắn giờ phút này còn tưởng rằng Cujo Jet là hắn âm dương độn chế tạo ra đặc thù phân thân, là chính mình ý chí cùng năng lực kéo dài, mà không phải một cái khác cá thể độc lập. Ai sẽ phòng bị chính mình đâu? Có thể nói, Cujo Jet bây giờ là hắn trên đời tín nhiệm nhất tồn tại, không có người có thể dao động điểm này, cho dù đệ đệ của hắn lũ trì hạ suối ngoại phục sinh đoán chừng cũng không được. Kỳ họa tria cũng biết rõ điểm ấy, cho nên hắn chưa bao giờ gửi hy vọng ở vào miệng đánh bại Mã Đa Dạ, đó là nạ rủ tổ đều không thể làm được chuyện. Lại nói Dùng miệng thuyết phục người khác, đó là nạ dụ tổ chuyện cần làm. Hắn càng ưa thích giống như Sẹn dụ Hạt hí ra mạ, trước tiên lấy tay đem đối phương đánh ngã, lại cùng đối phương thật tốt giảng đạo lý, đạo lý giảng không thông sẽ đưa đi để người khác cùng mà đa dạ giảng. Thí nghiệm phòng. tổ cắt một đường lỗ hổng, họ Rōshi Mạn đem tế bảo tổ chức tới vết tới. Shi Rō Zet tế bảo dùng rất tốt. Những cái kia khối thịt rất nhanh bao trùm tại trên vết thường, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian cùng quanh huyết độc hòa làm một thể, hơn nữa. Rất tốt, rất tốt. Nó cùng ngươi cơ thể dung hợp, so với ta còn muốn hòa thuật. Cơ hộ không có bài trị phản ứng, thậm chí chưa từng xuất hiện quyết tán, thôn phệ hiện tượng, không thể tưởng tượng nổi. Ta đề nghị bên trên mạnh hơn đệ nhất tế bào. Họ đổ xì si mã chập chật tán hưởng. Xizoz si tế bào mặc dù thôn phệ hiệu quả không mạnh, nhưng cũng không phải không có, nhưng tại trên thân nạ gạ tổ những thứ này dấu hiệu một cái không có xuất hiện, giống như những thứ này tế bào cùng cơ thể của đích tôn đã đạt thành cân bằng. Người cảm giác thế nào? Kỳ họa chia lực qua họ đổ xì mã ý kiến. Naga tổ tinh tế cảm ứng. Sau đó, hắn nói, cảm giác rất tốt, mặc dù không có như vậy thì hứng Bất quả cơ hội không có tác dụng vụ. Còn mắt đầu, không rõ ràng, có thể còn cần thêm một bước quyết tán thử xem. Ừn, ta để bọn chúng quét tán xem. gạ tổ nói bắt đầu điều khiển chạ cỡ dạ phá hư tự thân tế bảo hoàn tính. Hắn rất thông minh. Từ trước đến nay cũng xem trọng hắn, cũng có một phương diện cũng là bởi vì nạ gạ tổ tiên phú, không cần dạy hắn chính mình liền hiểu như thế nào trưởng khống loại tế bào này. Không đầy một lát, màu trắng khu vực lan tràn, từng bước một từ mu bàn tay quyết tán tới tay cánh tay, tiến thêm một bước quét tán đến toàn bộ tay. Hắn cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình tại tăng cường. Con mắt tựa hồ cũng càng vông lòng một chút. Vất quá. Tăng phúc rất có hạn Câu nguyệt phiếu, chương 301, chết giả chi mê, ý ra nạt. Chứng 301, chết giả chi mê, ý ra nạt. U nhất tộc thể chất cường đại, mặc dù không bằng tiên nhân thể, nhưng cũng siêu việt người bình thường, nhưng trước mắt hỷ độ rẹt tế bào nhưng cũng không phải cái gì đứng đầu tiên nhân thể tế bào. Nó trải qua vài lần pha loãng. Hiệu quả, tác dụng phụ so với hạt hỷ ra mạ tế bào đều trên lệnh cực lớn. Đối với thường nhân mà nói. Xizuo tế bào năng lực đã phi thường cường đại, nhưng đối với vũ trụ ma ký nhất tộc, đặc biệt là nạ gã tổ tương đối đặc thú như vậy, có thể chịu tải cơ thể của luân hồi nhãn, càng là sinh mệnh lực cường đại. Xizuo tế bào tác dụng, không thể nói không có, chỉ có thể nói hiệu quả hết sức có hạn. Kỳ Hòa Triều Quân, ngươi nhìn, ta liền nói thứ này vẫn là kém một chút tiêu chuẩn, hay là muốn mời ra đệ nhất đại nhân tế bào, vật kia mặc dù tác dụng phụ lớn, nhưng hiệu quả cũng là tối cường, chắc chắn có thể cân bằng gìn nệ gặm phản vệ. Họ đồ si nói đến đây bên cạnh liếm môi một cái. Dĩ nệ gặm có phản vệ. Tháp địa dạ mạ tế bào cũng có phản vệ hiệu quả, cả hai kết hợp nói không chính xác có thể lẫn nhau triệt tiêu cân bằng, phát huy ra tối cường hiệu quả. Nagato như như mày, trong lòng âm thầm cân nhắc. Đệ nhất tế bào, thứ này tổn hại, hắn nghe kỳ họa chỉ sách qua đời miệng, phản vệ hiệu quả 10 phần đáng sợ, kỳ họa chỉ sở dĩ đây webs hị dụ dệt tế bào chính là vì giảm xuống phản phệ tác dụng. Nếu như dùng đệ nhất tế bào, tất nhiên hiệu quả rất mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng khó có thể khống chế. Trong lòng của hắn do dự, đường suy nghĩ, không có khả năng đệ nhất tế bào không thể khống chế, không nói là ta cho dù hổ cả cái kia quan chúng ta cũng không qua, cái đề án này không cần nói nữa. Kỳ họa triệu giao độc đầu. Naga Tô nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý kỳ họa chia ý tứ. Họ Đồ Si mạn có chút tiến mới, lang lá cản tay rất nhiều, nếu như dựa theo hắn ý tứ, liền nên trực tiếp từng bước một khảo thí gìn nghệ găng hiệu quả, phối hợp hạt hỷ dạ mạ tế bảo tăng phúc gìn nghệ găng hiệu quả. Tuy nói dạng này sẽ có nguy hiểm, thương tới gạ tổ tính mệnh, nhưng bây giờ ít nhất xác nhận một điểm, dù mạ kỷ nhất tộc thân đủ để chịu tại gìn găng, mà trước mắt lang lá chí ít có hai vị gìn nghệ găng người sử dụng. Căn bản muốn không thiếu gìn nghệ găng người sử dụng, thiếu hụt chỉ là gìn nghệ găng bản thân. Nhưng mà... Đáng tiếc là... Kỳ họa chỉ không đồng ý, hắn chẹp chẹp miệng sau đó nói, cũng tốt, đã như vậy, mặc dù loại tế bào này hiệu quả kém một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có, nhanh quyết tán tế bào trục bộ tăng cường cơ thể A. Naga Nagato nhẹ nhàng gật đầu. Shizozet hiệu quả không phải là không có, Nagato di thực tế bào, con mắt phụ tải nhỏ đi rất nhiều, nhưng hắn có thể cảm giác được. Dù vậy co như có thể sử dụng thông linh thuật, chỉ sợ vẫn như cũ cần trả giá cực lớn đại giới, mặc dù so trước đó tốt hơn không thiếu, nhưng xa xa không có đạt đến an toàn giới hạn. Nhưng mà, kỳ họa chĩa rơ lên đưa tay. Trước tiên không nóng nảy quyết tán, những thứ này tế bào có hiệu quả cũng cần thời gian, cũng không phải là một lần là xong, trước chờ thêm mấy ngày, chúng ta bây giờ còn có thời gian. Là, nạ gạ Tổ tự nhiên đáp ứng. Ồ đổ xì mà thì tiếc hận đỡ dài. Hắn cũng không phải thành tâm muốn cho nạ gạ Tổ chết, chỉ là đối mặt thí nghiệm và số liệu, nhịn không được trong lòng đội vắng dao động, nhưng bây giờ Kị họa chỉ muốn Hắn cũng chỉ đánh theo lời làm việc bằng không tại làng lá hắn thật đúng là không dễ dễlă lộn Naạ tổ bị mang đi họ đổ xị mạng hếp mắt sau đó liênên lặng nở nụ cười lấy ra một phần của trục ở bên trên ghi chép một chút số liệu sau đó tại cuối cùng biết lên hoàn toàn không liên hệ nhau một đoạn đổi cơ thể kỳ họa chưa nhắc nhở hắn cơ thể như xác, xácà cũng cần độ xác cũng chi là người đến nhất định bởi thọ đổi cô thân thể chẳng phải có thể được đến trường sinh bất tử họ đổ xị nghĩ tới đây bên cạnh liếa môi một cái đến nỗi cơ thể tài liệu không cần tìm thân thể của những người khác trước mắt liền có tốt nhất bồi dưỡng tài liệu, siêu độ tế bào. Đương nhiên, đây chỉ là tài liệu có, muốn thực hiện ý nghĩ của hắn còn có càng nhiều nan đề đánh hạng, trong đó trọng yếu nhất chính là như thế nào cam đoan linh hồn bất diệt, đồng thời chuyển rời đến khác trong thân thể. Đây là lớn nhất nan đề. Vất quá, tốt xấu còn có phương hướng. Lẽ ra trước đó, họ Dori si vẫn chỉ là bởi vì nghiên cứu không hết nhận thuật còn đối với trường sinh lòng mang chấp nhiệm, như vậy hiện tại liền không giống nhau lắm. Dĩ nệ rằng, mà đa dạ còn có loại này hạ dị dạ mạt tế bào bổ dưỡng được sinh vật. Hắn cũng không muốn chết quá sớm cho nên mặc dù chờ tại làng lá rất nh nhàm chán nhưng không chịu nổi an toàn họ rồi xị mạng bị chi phối cả tay nhưng cũng không tới tình cảnh không thí nghiệm có thể làm không nghiên cứu có thể tiến hành hắn không ngại tại kỳ họa chia theo quy tắc giúp kỳ họa chưa cùng làng lá tiếp tục đi làm kỳ họa chưa mang nạạ tổ ly khai bởi vì hắn lưu lại phần thân bên kia cả sở hữu đưa về một cái tin tức phụ gạ cụ tìm hắn tới từ lần trước trướcủ chí Hà Nội bộ phản loạn phụ gạ cụ triệt để giao ra đội cảnh vệ trưởng công quyền dù trị hạ giàu nhạc đã rất lâu không có xuất gia tộc một mực ở nhà bên trong ở lại Biết đến biết rõ phủ gạ cụ bây giờ là hai đầu tê dại, hoàn toàn không biết từ nơi nào hạ thủ giải khai vụ trì hạ cái này đoàn luật tuyến không biết sợ còn tưởng rằng phủ gạ cụ là tại nằm gai nếm mật nhưng mà bây giờ phủ gạ cụ tới chứng minh ý nã bị từ á bù mang về từ báo để cho phủ gạ cụ triệt để ngồi không yên không thể không đến tìm kỳ họa triệt tìm hiểu tình hình liên hệ tình báo thật vất vả nhìn thấy kỳ họa triệt, ởu gạ cụ lập tức nhẹ nhàng túi đầu hán tự nhiên nhìn ra trước mắt kỳ họa chuyện chỉ là cái phân thân cũng không phải là bạn thể nhưng thời đại này muốn gặp được kỳ họa chị bạn thể quá khó khăn còn nữa Rất nhiều chuyện. Cùng phân thân thương lượng cũng giống như nhau. Kỳ họa triỆ đại nhân, phu gạ cụ tiền bối không cần khách khí, trong khoảng thời gian này sự vụ bận rộn, bản thể không có quá nhiều thời gian, ngài có chuyện quan trọng có thể nói thẳng. Kỳ họa triỆ cũng không khách sáo. Thời khác nỗ chốt, lời khách sáo liền biến đi. Dù sao, bây giờ tối đến lượt cấp bách cũng không phải hắn. Là, đại nhân tỉnh ý ná bị mang tới tin tức, ta đã nghe qua, thủ trị hạ những người phản bội kia chết không hết tội, nhưng ngài phỏng đoán lại làm cho ta nghĩ đến một chuyện khác. Phu gạ cụ nói đến đây bên cạnh một chút, ta cẩn thận đọc qua tư liệu tìm được một chỗ ghi chép, tọc ta bên trong có một loại bí thuật gọi là ỷ dạ nạn. Nói, hắn đem ỷ dạ nạn hiệu quả cùng kỳ họa chia nói một lần. Kỳ họa trie suy tư phúc chốc, gật đầu nói, xem ra phụ gạ củ tiền bối có chút suy đoán. Cần nhiều như vậy con mắt, lại đối ta hữu tri hạ đầy đủ hiểu rõ. Ai, ta có thể nghĩ tới chỉ có trước kia vị kia phụ gạ củ thở dài. Hắn nhìn thấy kỳ họa trie không có chút nào ngoài ý muốn, liền rõ trắng làng lá bên kia chỉ sợ sớm đã có ngờ tới, sở dĩ không có thông tri hữu tri hạ, cũng là không muốn đem hữu hạ bức bách quá đáng. Dù sao Lúc này Vũ Chí Hạ vừa chịu đựng phần loạn, người bên trong tâm kinh hoàng, lại nói cho bọn hắn những tin tức này, chỉ sợ Vũ Chí Hạ nội bộ càng thêm hỗn loạn, đối với làng lá Nghi Kỷ cũng càng sâu. Hắn đem bị dặn nạt hiệu quả cùng Kỳ họa chia cẩn thận nói một lần. Kỳ họa chia nhăn nhíu mày, xem ra trước kia Mã Đa Dã chính là thông qua thuật này, lừa gạt đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân, lấy chết giả thoát thân, thậm chí mượn chiến đấu thời cơ thu được đệ nhất đại nhân huyết dục hắn đem rất nhiều tình báo nói cho phụ cụ. Phụ gạ cụ nghe trong lòng run sợ, Lãng Lãng Siu tập được tình báo, so với hắn nghĩ đến còn nhiều hơn, cũng còn muốn đáng sợ. Mã Đa Giáo hỏa này đến cùng muốn làm gì? Ngài là hữu trí hạ tộc trưởng, lấy tiền bối nhìn, mà đã dạ bây giờ cách làm, có khả năng hay không là nghĩ nhân tạo mạn dễ kỳ xạ gì gẳng? Ta cũng là muốn như vậy. Câu mê phiếu, chương 302, phụ gạ cụ, ta làm vi phạm tổ tông quyết định chương 302, phụ gạ cụ, ta làm vi phạm tổ tông quyết định nếu như để cho đối phương nhận được mạn dễ kỳ xạ gì gẳng, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không biết thôn cần gì tin tức, hữu trí hạ phàm là có thể giúp đỡ, chắc chắn không thể chối từ. Phụ nghiêm mặt nói, Mạn dạ kỳ xạ gì gẳng Thứ này bọn hắn Đủ Trí Hạ tất nhiên mong mắt, thật không thể người người đều có, nhưng cùng lúc, phủ gã cũ cũng biết rõ bây giờ hạ căn bản không có khả năng nắm giữ Mạn Dệ Kỳ, cũng tương tự không thể có. Thật vất vả cùng làng Lá đi đến một bước này, lại xuất một cái Mạn Dệ Kỳ, sợ là quan hệ của Song phương lại muốn tiến vào tình trạng căng trương, hơn nữa sau lưng hạ Mã đã dạ bản thân liền canh chừng lấy hạ, thậm chí còn cướp đoạt qua hắn hài tử. Cái này muốn ra Mạn Dệ Kỳ, Uchiha khoảng cách hủy sợ cũng không xa. Đây là đương nhiên, Mã Dã Dạ mặc dù đã từng có công tại làng Lá, nhưng đối với làng Lá tạo thành phá hư đồng dạng không nhỏ. Cứ đứa ta hoài nghi hắn có càng lớn nhu đồ. Cho đến trước mắt, tiêu diệt mạ đa dạ là chúng ta đòi hỏi thứ nhất. Kỳ họa tria cũng trực tiếp thẳng thắn. Hắn ý tứ rất đơn giản, U Hạ có gì ngoài định mức tình báo, toàn bộ nói ra, mọi người cùng nhau suy xét nghĩ biện pháp, dù sao đây không phải làng Lá chính mình tai họa. Uchiha gặp phải nguy cơ, có thể so với bọn hắn càng lớn. Dù sao, làng Lá chỉ là hy vọng Uchiha không ngậm, nhưng mạ đa dạ có thể không phải nghĩ như vậy, nhìn Uchiha mạ đa dạ cái này tiết tấu, đó là hi vọng Uchiha bây giờ đám người này chết sớm một chút a không chết. Hắn có thể còn nghĩ tự mình độc thủ. Phu gạ Cù đến tìm Kỳ Oạ Triệu, đương nhiên làm một chút chuẩn bị, không phải đơn thuần mang theo ý dặn lạ thuật này, tình hình chung liền tràn đầy tự tin đến tìm Kỳ Oạ Triệu cho chuyện. Đây không phải là tự chốc độc nhã sao? Hắn liền chờ Kỳ Oạ Triệu câu nói này. Bất mãn Kỳ Oạ Triệu đại nhân, trước mắt ta không có ở trong tập tìm được thiết thực ghi chép, nhưng mà có một dạng đồ vật rất khả nghi, ta hoài nghi có thể cùng Mã Đa Dạ bí mật có quan hệ. Phu gạ Cù nói, đem trong gia tộc địa đá nói ra. Gia tộc đá Xưa nay là chỉ có đủ trí hạ tộc trưởng cùng một chút nhân vật trọng yếu mới có thể biết đến bí mật, nhưng bây giờ vì gia tộc tồn vong, phụ gạ cụ không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Kỳ hỏa chia đầu lông mày nhướng một chút, cũng có chút bội phục phụ gạ cụ lần này quả quyết. Xem ra, đề cập tới gia tộc tồn vong thời điểm, phụ gạ cụ còn có thể quả quyết. Xin tiền bối nói rõ là cái gì? Một khối bia đá, nhưng tấm bia đá này cực kỳ đặc thủ chỉ có dùng xạ gìn đặng mới có thể thấy được bên trên nội dung, bên trên tựa hồ chỉ đi lại một chút liên quan tới ủ chỉ hạ lịch sử, nhưng ta vừa rồi nghĩ đến mạ đa dạ nắm giữ chúng ta không có mạn dẽ kỳ ý của người là, mạn dẽ kỳ xạ dịch đặng, có lẽ có thể từ tấm bia đá kia trông được đến càng nhiều nội dung. Kỳ họa tria theo hắn lời nói dẫn đạo, phu gạ cụ trọng trọng bắt đầu. Hắn bây giờ còn không có thức tỉnh mạn dẽ kỳ, cho nên không thể nào nghiệm chứng phỏng đoán của mình, nhưng nếu là quả nhân như hắn cùng kỳ họa tria chỗ phỏng đoán như thế, như vậy, mạ đa dạ mục đích, có lẽ có thể từ trong tấm bia đá kiểm chứng. Phu cụ tổ trưởng Vật này là các ngươi Hỗ Trí Hạ trấn tộc chi bảo, theo lý thuyết thuần bên này không nên có ý tưởng gì, nhưng tình huống trước mắt đặc thù đại nhân lợi gì, ta đã nói, chuyện này không đơn thuần là thôn chuyện, càng liên quan tới Vũ Trí Hạ tồn vong, cần giúp đỡ cứ việc nói thẳng. Phu gạ Cù ngay cả bia đá bí mật nói hết ra, còn có cái gì dễ dây dưa lo lắng. Kỳ họa chỉ nghĩ nhí, vẫn là nói cho phù gạ Cù. Không nói gã ngươi, ta một vị bằng hữu năm giữ trong truyền thuyết gìn mẹ gẳng, hơn nữa ta hoài nghi đôi mắt này có thể nguyên lai thuộc về Hỗ Trí Hạ đã ra. Cái gì? Phu Gà Cù phủi đất đứng lên. Gìn mẹ gẳng Xem như tam đại đồng thuật bên trong thần bí nhất một cái, phụ gạ cụ tự nhiên nghe nói qua, truyền thuyết này mắt chỉ có lục đạo tiên nhân nằm giữ, có sáng tạo vạn vật năng lực. Như thế không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Lại là thật sự, hơn nữa còn là đến từ Uchiha mà dạ. Hắn hô hấp đột nhiên gấp rút. Chẳng lẽ nói, ngài Hoài Nghi, trên tấm bia đá bí mật là có lẽ là gìn đệ gằng cùng xạ gìn gằng bí mật, mặc dù trước mắt những thứ này chỉ là phán đoán của ta, nhưng có một điểm có thể nghiệm chứng ta phán đoán. Ta biết rõ, kỳ họa tri đại nhân đem bằng hữu của ngài mời đi theo, ta mang ngài và hắn cùng đi trước tấm bia đá quan sát. Phuga của tâm tình kích động, nhưng lại ngăn chặn lại. Dĩ nghệ rằng có thể là xạ dịn gặm cuối cùng tiến hóa, cái này tất nhiên để cho người ta mừng rỡ, nhưng trước mắt Vũ Trí Hạ đã đổi phế đến liền mạn dẽ kỳ xạ dịn gặm cũng cứ có, càng nói thế nào dĩn mẹ gặm. Vật kia, chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, khó thể thực hiện, cùng ngấp ngẽ trên tấm bia đá cơ mật, không nếu muốn muốn như thế nào rốt Vũ Trí Hạ trải qua nguy cơ trước mắt, mà đã dạ không chết, Vũ Trí Hạ cho dù có thể còn sống sót, sợ cũng không phải bây giờ cái này một nhón. Bởi vì tên kia chính là một cái điếc rồi. Ký họa triệt không hàm hộ lập tức để cho cả tiểu hỗ trợ chuyển lại tin tức. Cái này cũng là bản thể cấp tốc mang naga gã tổ Ly Khai hở đổ xì mạn sở nghiên cứu nguyên nhân, có bia đá xem như nghiệm chứng, hắn rất nhiều thao tác đô sự gấp dưới. Naga tổ bị mang về trong nhà. Nhìn thấy trong nhà có cái người xa lạ, hắn lập tức dùng biến thân thuật. Nhưng mà, Naga tổ, không cần che lấp, lần này ta muốn dẫn ngươi đi Hỗ Trị Hạ tộc địa, mà phụ gạ cụ tộc trưởng chính là bây giờ Hỗ Trị Hạ gia tộc tộc trưởng. Naga tổ tự nhiên là đầu, nhưng hắn còn chưa có giải trừ, phụ mở miệng trước. Không cần. Phụ gã hai mắt mở mắt Hắn có càng trực tiếp bị phát. Sạ Dịn gặng mặc dù không thể giống Bạch Nhãn rõ ràng như vậy thấu triệt xem đến trả cờ dạ di động, nhưng có thể nhìn rõ hư thực, nhìn thấy trả cờ dạ đại khái phân bố tình trạng, nhìn thấu một chút ngủ trang. Bình thường biến thân thuật, tự nhiên không gạt được hắn. Hắn rất dễ dàng nhìn thấu biến thân thuật hiệu quả, thấy được dưới ngủ trang gìn nệ gặng. Cô này cường đại động lực. Mặc dù không thể xác định cùng Sạ Dịn gặng có quan hệ hay không, nhưng rõ ràng đúng là Dịn nệ không sai, hắn nhẹ nhàng tối đầu, nói, "Đa tạm kỳ vạ tri đại nhân, ngài đi theo ta." Nơi đây tại các ngươi tổ địa vẫn là nơi nào? Ta có phi lôi thần, trong thôn ngoài thôn không thiếu chỗ có ta thoát dược, tùy thời có thể đến. Ở ngoài thành Nam Hạ Điện Tờ, Nay cũng có chút phiền phức, chẳng qua trước tiên có thể đến ngoài thôn kỳ họa triền nói xong, một cái tay bắt được một cái. Sau đó, hắn trong nháy mắt xuyên thẳng qua, đi tới ngoài thôn, trên thực tế, Nam Hạ Điện Tờ liền có hắn phi lôi thần thuật thức thi môn, nhưng trực tiếp nói cho phụ gạ cụ, có phần lộ ra lung túng, cho nên hắn lựa chọn luyện truyền cách làm. Bên này khoảng cách Nam Hạ xuyên không gần không xa, liền vừa vặn Phi lôi thần quả nhiên thần kỳ, không nghĩ tới ngài liền thuật này đều học xong. Phụ gạ cụ cảm khái: Nếu chỉ hạ mạ để đệ, đệ, tựa hồ chính là chết ở thuật này phía dưới. Handington lãnh hội phi lôi thần đạo diệu, thì càng thêm kiên kỵ, sợ hãi, kèn đại kỳ họa triệt thực lực so với quá khứ mạnh hơn, thủ đoạn cũng càng bị quệt khó lường, căn bản không có người biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Trong lòng hắn càng ngày càng kính sợ, tại phía trước dẫn đường, đi về phía Nam Hạ thần xã mà đi. Nagato cùng kỳ họa triệt đều không có vương lòng cảnh giác. Bất đồng chính là, Nagato cảnh giác chính là bốn phía, mà kỳ họa triệt cảnh giác chính là dưới mặt đất. Tới gần Nam Hạ đền thờ sau, Càng là làm uyên phân ra phân thân, để cho phân thân hỗ trợ cải tạo những cây cỏ kia, đem bên này đồng hóa thành nhãn tuyến của mình. Câu mê phiếu, chương 303, bia đá cơ mật, ta hoàn toàn đã hiểu trường 303, bia đá cơ mật, ta hoàn toàn đã hiểu nói thật. Kỳ họa triệ cũng không xác định mã đa dạng hoặc củ rồ dẹt có hay không ở chỗ này an bài nhân thủ. Bên này tiếp cận nhất vũ trì hạ mã đa dạng bí mật. Chữ biết trên tấm bia đá trực tiếp liên quan đến lục trì hạ bí mật, mà mã cùng củ rồ chắc chắn biết hiện tại bọn hắn trong tay hắn, lấy gạ tổ nhìn nệ năng lực, hoàn toàn có khả năng nhìn thấy phía trên nội dung. Vất quá cho dù hắn có thể cảm giác được Cucu Zetsu, tựa hồ cũng không biện pháp đối với nó làm cái gì. Cucu Zetsu năng lực lấy trước mắt hắn thực lực, còn không có biện pháp phong ấn nhầm vào. Phía trước đã đến, Phu Gạ cụ chỉ vào nơi xa tương đối cũ kỹ Nam Hạ Đền Tờ nói, Nam Hạ Đền Tờ ở vào Nam Hạ Xuyên, bên này là vũ trì hạ cổ lao tộc địa, tại vũ trì hạ không cùng xén dù hợp lực tạo thành làng la thời điểm, bọn hắn đời đời sinh hoạt ở nơi này. Nam Hạ Đền Tờ chính là vũ trì hạ từ đường. Đồng thời, bên này cũng là vũ trì hạ bí mật hội nghị nơi trốn. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, Phù gạ của tuyệt đối không có khả năng đem kỳ họa chìa mang đến bên này, càng làm cho bọn hắn tiến vào đền thờ nội bộ, quan sát trong đền thờ bia đá ghi chép. Phải biết, liên rất nhiều tông nhân, cũng không biết Nam Hạ đền thờ phía dưới còn có dạng này một khối ghi lại kỳ lại chữ viết bia đá. Phù gạ của tổ trưởng, xin dẫn đường a. Hy vọng thật có thể nạ gạ tổ chấp rộng càng cái. Nếu như Dĩn Mệ Gẳng thật sự có thể nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá, cũng đủ để chứng minh, Dĩn Mệ Gẳng cũng xạ Dĩn Gẳng trên bản chất thuộc về một loại con mắt. Thậm chí, nội dung trên tấm bia đá, có lẽ cũng có thể cùng ký họa chìa nói như thế. Giải khai hắn lấy được gìn nệ gặm huyền bí. Y họa Triệu Mang Nạ Gà Tổ, đi theo phủ gạ cụ đi vào điện thờ. Phụ gạ cụ xe nhẹ đường quen, mang theo bọn hắn đi tới bia đá vị trí, Nạ Gà Tổ tâm tình thất vọng, có như vậy mấy phần cần trương, nhưng kỳ thật, thân là ủ chi hạ tộc trưởng, phụ gà cũ so với hắn còn muốn cần chương. Phụ gà cũ bây giờ nhu cầu cấp bách biết mạ đa dạ đến cùng muốn làm gì, mà Nạ gạ Tổ gìn nệ gặm, bia đá có thể là giải khai cơ mật mấu chốt, đây là hy vọng cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, dẫn bọn hắn đến trước tấm bia đá mạ. Trên tấm bia đá này viết một chút chỉ có xạ gìn gẳng mới có thể thấy được, tự, vốn lấy ta trước mắt năng lực, chỉ có thể giải đọc ra một phần rất nhỏ, Thỉnh nạ gà tổ tiên sinh xem." Hân. tổ đi lên trước, rướn mắt nhìn về phía bia đá. Sau đó, trên mặt hắn hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, tỉ mỉ nhìn kỹ vài lần, không khỏi có mấy phần ngạc nhiên. "Như thế nào?" Kỳ họa chưa biết đại khái kết quả. Nội dung trên tấm bia đá, kỳ thực hắn so nạ gà tổ càng rõ ràng hơn, nhưng bây giờ tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, hắn một bên hỏi đồng thời, một bên tập trung lực chú ý quan sát âm thầm tình huống. Cụ Dụ Zetsu tầng năng lực so với Cụ còn muốn đáng sợ. Cụ Dụ ít nhất còn có hình thể, nhưng Cụ Z Zetsu thuần túy chính là âm dương độn tạo vật, nó có thể dung nhập bất kỳ vật gì, căn bản vốn không quá khả năng bị phát hiện. Trừ phi, đối phương có kịch liệt tâm tình chập chờn. Mà bây giờ, liên quan tới trong tấm bia đá cho liền có thể là cơ hội, đương nhiên, tấm bia đá này bị Cụ Dụ Zetsu xuyên tạc, Cụ Dụ biết nói không chính xác sẽ hạnh phúc lên tiếng cũng không nhất định. Dù sao cũng là tùy tiện một gậy tre, thử xem không sao. Nagato trầm mặt phút chốc, tiếp lấy mới mở miệng nói, ta có vài câu xem không hiểu. Nhưng đại bộ phận quả thật có thể dùng dị nệ gắng sức mạnh giải thích, bên trên này biết tụ chỉ hạ một chút cơ mật. Không tệ, mạn Dệ kỳ Sĩ dịn gắng mở ra phương thức, kỳ thức cũng là trên tấm bia đá ghi lại. Phu gạ cụ tổ giải nói. Mất đi thân nhân nạ gạ tổ trong đầu nghĩ tới người nhà của mình, sau đó lâm vào trầm mặc. Loại đau khổ này, rất khó tưởng tượng, trên đời sẽ có dạng này vận mệnh kẹt đầy gần cái. Sazidang là tâm linh khắc họa chỉ nhãn, con mắt mở ra chưa hẳn cần mất đi thân nhân, mà là mất đi thân nhân sau, sinh ra đủ loại cảm xúc, tỉ như nạ giả thiết ngươi có đủ chỉ hạ hệ thống. Ơ. Ngươi tự tiểu lưu lạc bên ngoài, một thân một mình, thậm chí không biết mình phụ mẫu là ai, mặc dù có một ngày ngươi biết phụ mâu chết thảm, ngươi sẽ đau lòng đến mở mắt sao? Đối mặt kỳ họa chuyện vấn đề, Nagato mở mịt phút chốc, sau đó khẽ gật đầu một cái. "Sẽ không." Không có chung đụng, giống như người xa lạ, cho dù đã mất đi cũng sẽ không có quá lớn tâm lý ba động, nhiều lắm là có như vậy mấy phần cảm xúc cũng khó có thể tin thôi. Nhưng mà, loại trình độ này cũng không đầy đủ để cho chính mình mở mắt. Ý của ngài là? Fugaku nghe xong như có điều suy nghĩ, loại này luật điệu, ngược lại là có ý tứ. Mở mắt điều kiện tiên quyết là, người đối với mất đi đồ vật có thiết thiết thực tự yêu, cho nên nhị đại đại nhân nói, Hỗ Trí Hạ là hiểu rõ nhất yêu gia tộc, nhưng cùng lúc cũng là dễ dàng nhất diễn sinh căm hận gia tộc. Phu Gà Cù nghe xong trong lòng chấn kinh, một sững sờ nhìn xem kỳ họa kia, một lúc lâu sau, hắn có chút phức tạp nói, đạo lý kia chúng ta ủ Trí Hạ rất nhiều người cũng có biết, không nghĩ tới một bọn nhân, đem so với chúng ta Hỗ Trí Hạ gia tộc rất nhiều người đều thấu triệt. Ta nghiên cứu qua những cái kia thí nghiệm thể thân phận, bọn hắn cơ hồ đều có thân nhân còn chưa tìm được, mà hỏi thăm không ít người, đều có đồng dạng ví dụ, hạ thủ móc xuống ánh mắt bọn họ. Tổn thương bọn hắn đúng là bọn họ thân nhân hối hận bi thương phẫn nộ làạ tổ quốc ra mà đã giảm muốn thông qua mấy loại này cảm xúc đạt đến kích phát mạng dễ kỳ hiệu quả khi họa chia ở đầu nói như vậy mà đã giả chính xác muốn có được một cái mạnhrẽ kỳ ta cho rằng mà đãạ bây giờ hẳn là còn không có nhận được mạng dễ kỳ khi họa chia nói đến bên này cười cười đối mặt bức hiếp rất nhiều người đều biết tự an ủi mình bản thân điều tiết trạng thái tâm lý để cho chính mình bên những thống cụ này mà đám người này bên trong tất cả đều là sủng bái mà đã ra người có lẽ sẽ có người đặt đến Tam công Ngọc nhưng mạn dệ kỳ, thứ này tham chiếu không phải mặt ngoài hoặc ý thức mặt ngoài yêu cùng hận, mà là đáy lòng tầm sâu, rất đơn giản một ví dụ chính là Sasuke. Mặc dù miệng hắn trên đầu rất căm hận Ichia, nhưng đáy lòng kỳ thực vô cùng ỷ lại Ichia. Bởi vậy, phần này căm hận không có cách nào để cho hắn mở mạn dệ kỳ, thậm chí ngay cả tam câu ngọc đều vẫn là cùng nạ dụ tổ ở giữa ràng buộc đưa đến, có thể thấy được hắn đối với Ichia căm hận có nhiều hợp với mặt ngoài. Người có thể lừa gặp mình, lại không gạt được sự gì đắng. Phu gạ cụ như có điều suy nghĩ. Ra hoàn này, trong lời nói có hàm ý a. Naga Tẩu nghe đến bên này dừng lại phút chốc, sau đó mở miệng tiếp tục nói, đằng sau là liên quan tới ủ trí hạ lịch sử, khả nghi nhất là có một đoạn, bên trên nói một vị thần minh vị cầu an bình, phân hóa âm dương, bài xích nhau chi lực hợp hai là một, nhưng phải xâm la bản thượng. Đoạn này ta chưa thấy qua, là cao hơn cấp bậc con mắt mới có thể nhìn nội dung sau. Thần minh, chẳng lẽ là Lục Đạo Tiên Nhân? Phu gã cụ kích động lẩm bẩm. Giới lý dạ duy nhất có thể xưng thần cũng chỉ có Lục Đạo Tiên Nhân. Lục Đạo Tiên Nhân, bài xích nhau chi lực. Ta hiểu rồi. Ký họa chia nhà khẩu khí. Hai người phút chốc nhìn qua, Mà Nã Gạt tổ hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì. Bây giờ chúng ta có thể luận chứng một điểm là, Dĩn Nệ găng chắc chắn là Xạ Dĩn găng được bị, hơn nữa có thể cùng Mã Đa dạ có rất lớn quan hệ, như vậy thì không khó giảng giải Mã Đa dạ lấy được cái gì mới có Dĩn Nệ găng. Mãn Dệ kỳ Xạ Dĩn găng cùng. Đệ nhất đại nhân tế bảo. Câu mới phiếu, chương 304, giới mỹ dạ lớn nhất lựa gạt tán chương 304, giới mỹ dạ lớn nhất lựa gạt tán độ trí hạ cùng xen dù kết hợp, chính là Dĩn Nệ găng. Dựa theo nói như vậy, lục đạo tiên nhân là Vũ Trí Hạ tổ tiên truyền thuyết là có thật. Phu gạt cụ tự lẩm bẩm. Bây giờ Hắn có thể cảm nhận được mạo đa dạ lúc đó tâm tình có nhiều kích động. Đổi hắn nắm giữ mạn dạ kỳ, lại biết dạng này huyền bí, chắc chắn cũng biết nghĩ biện pháp nhận được sen dù hà hy ra mạo tế bảo, đi thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Dù sao, đây chính là thông hướng tiên thần con đường. Không chỉ là vũ chí hạ, sen dù thậm chí vũ trụ mạo ký đều có thể là lục đạo tiên nhân hậu duệ, cái gọi là âm dương chính là chỉ sen dù cùng vũ chí hạ. Kỳ họa triền nói đạo. Phu gạ ánh mắt sáng tỏ, nói, cho nên trên tấm bia đá nói đều là thật. Ân, không đúng, mạo đa dạ là hiểu như vậy sao? Tiên nhân thể cùng vô ấn tự lành, chẳng phải đại biểu cho dương tính chất cực hạn, mà xạ dĩn rằng nguyên thuật cùng đặc chất, có thể coi là âm tính chất cực hạn. Cái này dĩ nhiên không phải lục đạo tiên nhân bản ý, nhưng mà, Cù Dụ Jet quá đã hiểu. Hắn xuyên tạc nội dung, toàn bộ đều là thật sự, không có một câu lời nói dối, chỉ là tại cuối cùng gia nhập chính mình nho nhỏ hàng lậu, ngụy tri nhãn kế hoạch. Loại này lừa gạt khó khăn nhất phá giải. Cho nên, cho dù nghe nạ gạ tổ thuật lại một lần, đáy lòng của hắn vẫn là bội phục Cù Dụ Jet năng lực, có phần này năng lực, đem mạ đa dạ lừa gạt phải xoay quanh cũng không kịp Thì như bây giờ, Phu gã củ cùng naga gã tổ rõ ràng toàn bộ đều tít tưởng. đằng sau còn có một đoạn nội dung, nhưng ta giống như giải đọc không ra. Cũng không phải hoàn toàn giải đọc không ra, chỉ có thể giải đọc một bộ phận, trong đó giống như có cái nguyện cái gì. Naga gã tổ tiếp tục nói, nếu như nó đúng là xạ gìn gằng sau này tiến hóa, khả năng này cùng ngài không phải đôi mắt này lúc đầu chủ nhân có liên quan, nhãn lực của ngươi không có đạt đến đọc đoạn chữ viết này trình độ. Phu gã củ bị hắn giải thích nói. Naga gã tổ có chút hiểu được gật đầu. Nói như vậy, Dị Nệ gằng bổ sung thêm thông linh thuật đại giới lớn có thể cùng chính mình đồng lực còn nhỏ yếu có liên quan khi họa chưa nhìn xem bọn hắn hai người một mắt, mắtống ngâm chốc lát rồi nói ra tấm bia đá này nội dung hẳn là có thể tham khảo nhưng trong nội dung chưa hoàn toàn bộ là thật sự đại gia tham khảo tính chất hút lấy liền có thể hai người phút chốc nhìn qua đặc biệt là nạạ tổ càng là khó có thể tin có thể là dạ làm sao có thể nếu là hàng giả vì cái gì còn làm cho chân thật như vậy hơn nữa Din lệ gẳng quả thật thành công bọn hắn không hỏi nhưng thần thái ý tứ rõ ràng chính là như thế không đợi được trả lời khi họa chia phút chốc biến mất ở chỗ cũ Hai người bọn hắn đều không phản ứng lại, càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Kỳ hoạch chuyện không là lừa dối, hắn muốn là thật sự muốn mượn mã đa dạng lý do để cho phụ gạ cụ đừng nghĩ những cái kia có không có. Kết quả vừa mới nói xong cũng cảm giác được một o vô cùng mở mịt ba động. Cù Zoroet, chỉ có thể là hắn. Bình thường Hisozets, hắn đã có thể cảm giác được, chỉ có Cù Zoroet còn hoàn toàn không biết gì cả. Kết quả lần này vậy mà thật sự cảm giác được tung tích của nó. Tốc độ của hắn tăng lên tới nhanh nhất. Phi lôi thần sau, hô hấp hoạt tính trực tiếp mở ra, thời gian nháy mắt liền chạy tới Cù phía trước, nhưng thế là Cố đột tiếp, hắn nếm thử dùng phong ấn thuật phong ấn, kết quả cụ rô zet hình thể tản ra, rất nhanh trốn vào sâu hơn đại địa, luân thổ độ tốc độ kỳ họa triệt tự nhiên không bằng không, có chút nào hình thể cụ rô zet. Phổ thông phong ấn thuật quả nhiên không có tác dụng gì. Kỳ họa triệt tâm thực chất thở dài. Hắn trở lại bên cạnh Naga "Thế nào?" Naga hỏi. Hắn cái gì cũng không có cảm giác được, nhưng bọn hắn tin tưởng kỳ họa triệt không lại đột nhiên tiêu thất, chắc chắn là có đồ vật gì trong bóng tối canh trường. Không biết là đồ vật gì, nhưng nó tuyệt đối là một loại sinh vật, mà lại là không có cố định hình thể kỳ quái sinh linh. Kỳ họa Triệt nói đạo, tổ cùng phụ gã củ hai mặt nhìn nhau. Trên đời còn có sinh linh như vậy, nhưng mà, tổ sau đó liền nghĩ đến Sirius, loại đồ vật này đều có thể tồn tại, không cố định hình thể sinh linh, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Dù sao nhận thức hạn của ớ đã bị đột phá qua một lần, vậy làm sao bây giờ? Không thể nào xử lý, trước mắt ta biết phong ấn thuật tựa hồ đối với hắn không có tác dụng, nhưng sau này hay là muốn cẩn thận. Bạn nhất hắn là mã đa dạ thủ hạ, vậy thì tương đối nguy hiểm. Kỳ họa Triệt nói nghiêm túc, phụ gã củ trầm trọc gật đầu đặc biệt là phụ gạc cũ. Phía trước trong nháy mắt như vậy, trong lòng của hắn sinh ra dự chỉ hạ tựa hổ có thể lật bản ý nghĩ, nhưng củ dụ dẹt xuất hiện để cho hắn bỏ đi ý tưởng nội tâm. Các loại, có khả năng hay không, là Kỳ họa chưa cố ý phóng bông khói. Phụ gạc cũ lâm vào xoắn suất. Từ thực lực góc độ xuất phát, hắn tin tưởng có thể có loại tồn tại này là chính mình cảm giác không tới, nhưng mà trong lòng chính là nhịn không được hoài nghi. Hắn do dự một chút, tiếp tục hỏi ra phía trước nghi hoặc, vì sao ngài nói, nội dung của đá có thể là giả? Chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là mã đã ra độc qua sau đá. Nếu như ta là đủ chí haạ đã dạ khi lấy được gìn đểằng sau đó ta liền sẽ trở lại nhò nhò tân nhỏânt một chút khi họa chưa đem qua vứ cho mà đã giả phu gạ cụ xưởngng suốt một chút cái này cũng không phải là không thể ra mà đã giả thật sự nhận được gìn để rằng liền có thể gọi là thứ hai cái lục đạo tiên nhân coi như không bằng lục đạo tiên nhân cường đại như vậy năng lực cũng là bọn hắn dạng này nhẫn giả không cách nào phân đoán khi họa chịu câu nói này để cho phù ga củ triệt để tâm lệ bạn nhất thật là hố đi theo bia đã làm có thể chỗ tốt không được đến ngược lại giống lên mấy d cuối cùng cho mà làm áo cưới Còn gì nữa không? Không còn. Nagato khẽ gật đầu một cái. Y Hòa triệt tiếp nối thở dài, phất tay nói, "Đi thôi, bên này dù sao cũng là đủ hạ tổ địa, chúng ta dừng lại quá lâu cũng không tốt. Cái này, nếu là Phi Lôi Thần mà nói, có thể hay không mang ta vào đường?" Phú gia cũ có chút bất an. Đối với mạ đa dạng dại càng nhiều, hắn lại càng cảm giác bây giờ đủ hạ ở vào bất bên thời kỳ, loạn trong giằng ngoài, không cẩn thận có thể toàn cả gia tộc đều phải ghi vào trong mộ lớn. Đ납ila, xem như tại Phú gia cũ xem ra, hắn vẫn là gia tộc người cứu bất Kỳ họa chĩa liếc một mắt, bắt lại hắn hai, trong nháy mắt trở lại trong thôn, vô cùng cảm tạ. Phu gạ cu nhẹ nhàng túi đầu. Tiền đối cũng không cần quá lo lắng, biết rõ, phu gạ cù bất nan dĩ, có một số việc, lo lắng cũng không gì dùng, dù sao Củ Dỗ Dệt thật muốn mang đi hắn, coi như hắn tại trụ chỉ hạ trong nhà cũng vô dụ. Nhưng mà, Kỳ họa Tri nghĩ nói là, Củ Dỗ Dệt năng lực có hạn, rất không có khả năng trực tiếp điều khiển bọn hắn xảy ra chuyện gì. Mấu chốt vẫn là chớ mạ đã gia đạo. Bất quá, nghĩ nghĩ, hắn cũng không xâm nhập rảnh rỗi. Thiều Lâm cũng tốt trên khỏi đủ hạ trở về nhảy loạn. Nagato cùng Kỳ Hỏa Triệu về đến trong nhà, dùng cảm giác cẩn thận điều tra bốn phía sau, hắn mới tình lình nói, "Kị Hỏa Chia, ta kỳ thực còn chứng kiến vi thú điều khiển tin tức, mạn rẻ kỳ xạ dịn dạng đạt đến trình độ nhất định liền có thể điều khiển vi thú." "Thật sự?" "Ừ." Nagato nhẹ nhàng gật đầu. Hắn xem xong liền ý thức được, cái này tin tức tuyệt đối không thể làm phụ chỉ hạ dầu nhạt trước mặt nói. "Vĩ thú? Đây chính là mỗi cái thôn át chủ bài." Cẩn thận nói một chút. Kị Hỏa Triệu đương nhiên biết như thế nào điều khiển, nhưng Nagato nói xong, hắn cũng có thể đi tìm cơ tin vừa vặn đem tiểu bị thể nội khế ước cửa sau phong ấn bên trên. Câu mật phiếu, chương 305, áp lực này, cậu nghe xong chết chương 305, áp lực này, cậu nghe xong chết mạn rệ kỳ sĩ dị đẳng đồng lực đạt đến trình độ nhất định, liền có thể điều khiển thú, mà tại mạn dễ kỳ dịn nệ gặm phía trên còn có vĩnh hằng xạ dị đẳng, đối với vi thu năng lực thao túng càng mạnh mẽ hơn, có thể cưỡng chế ký kết khế ước naga gã tổ đem chính mình nhìn thấy tin tức 1 năm 10 nói ra. Kỳ họa khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc, đem diễn kịch phát đến cực hạn, tự nhận không có chút sơ nào. Thẳng đến naga nói xong, Hắn mới chầm chậm gật đầu nói, "Khó trách, may mắn ngươi không có ở cái kia vừa nói, tình báo này phi thường trọng yếu, quan hệ đến ta một vị bằng hữu sĩ tử." "Hữu Bích." Nagato đối với làng Lá không hiểu nhiều, nhưng liên quan tới Cờ Tín nạ chuyện nhưng vẫn là biết một hai, dù sao năm đó hữu dư mạ ký nhất tộc, chỉ có Cờ Tín nạ tại trước chiến tranh liền được cứu đi. Nhưng mà, nàng cũng không nhiều hạnh phúc, đến làng Lá liền cái nhiệm, trở thành đời sau dịản cờ dị kỳ cửu vĩ, từ đây không được tự do, hết thể đều có đại giới. Bởi vậy, vậy, Nagato đối với Cờ Tín ngược lại không có nhiều như vậy ý kiến. Tất cả mọi người là nước mất nhà tan người đáng thương. Ơn, trước kia Uchiha mà đã dạ ly khai làng lá, sau đó trở lại làng lá, cùng đệ nhất đại nhân ở trung mặt chi cốc đại chiến, kiểu vị đúng là hắn mang tới. À, lúc đó bên kia còn không phải như thế hẻm núi. Kỳ họa chìa không còn nói tỉ mỉ. Nhưng mà, Nagato có thể tưởng tượng đến, ngay lúc đó chiến đấu là cơ nào kịch liệt Ngay cả địa hình đều bị phá hư, đã biến thành như bây giờ một cái cực lớn lòng trào sông, mà đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí ra mà thực lực, càng làm cho nhân tâm hướng tới chi đã có dễ kỳ cùng Nhưng mà, liên kết quả mà nói, Uchiha Madara đã dạ tại trung mặt chi cốc chiến đấu dùng thất bại mà kết thúc, nhận được dịnh nghệ rằng là sau cái kia sự tình, bởi vậy có thể thấy được. Senzuhashi ra Hashirama thực lực tại sạ gìn rằng trạng thái Uchiha Madara đã dạ phía trên, thực sự là đáng sợ. Trong lòng hắn càng cái, đội phụ. Sau đó, hắn hiểu được kỳ họa kia lo lắng, tất nhiên tiểu vĩ là Uchiha Madara mang đến, như vậy nhất định nhiên bị cắm vào trên tấm bia đá thuật vĩ thú khế ước, và không giống như tiểu vĩ dạng này tiêu căng khó thuần tồn tại làm sao có thể phụ. Thế nhưng là Loại thế dược này cũng sẽ không tùy thời gian mà mất đi hiệu lực. Bây giờ phong ấn tại trong cơ thể của Cợt Tinh mà đa dạng cũng là không cách nào tiếp tục điều khiển, nhưng mà, một khi cửu vĩ được phong thích đi ra, chỉ cần nắm giữ mạn dễ kỳ xạ dị ngăng cùng khế ước trường cấm chi pháp, liền có thể điều khiển cửu vĩ đặt đến mục đích mình. Đây là cực lớn thai hoàng ẩm. Vậy bây giờ, ta phải phân thân đi tìm Mị Nạ Tổ, vừa vặn liên quan tới hôm nay nhìn thấy tên kia, cũng có thể cùng bọn hắn câu thông một chút, để cho bọn hắn sớm kịp chuẩn bị. A, ta cho là ngươi là lựa gà tụ chi hạ giàu nhạc, lai like là thật sự có tổ biểu lộ mờ mịt. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy kỳ họa triỆn là lừa bọn họ, kết quả nguyên lai like là thật sự. Đương nhiên là thật sự, bây giờ Hủ hạ cũng không phải trước kia, bọn hắn sùng bái tiên tổ mã đa dạ không có cứu vớt bọn họ ý tứ, ngược lại muốn đem bọn hắn dương, ta có cần thiết lừa hắn sao? Kỳ họa triỆn nhẹ khẽ gật đầu. Có thể phủ gã cũ cũng nghĩ là như vậy, nhưng mà, hắn cũng lười tốn nhiều lời nói. Hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu, nói cũng không tốt. Nagato nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy, hắn liền thấy kỳ họa triỆn kết ấn phân ra một cái ảnh phân thân. Sau đó, Hành Vân Vân trong nháy mắt biến mất. Naga tổ trầm mặc phút chốc, nói tiếp, "Này thời gian điểm, vạn nhất bọn hắn đang làm cái gì chuyện, ngày phân thân đi qua sẽ không tốt lắm phải không?" "Quên." Kỳ họa trì ở chán. trong khoảng thời gian này quá bận rộn, mà chuyện này lại rất khẩn yếu, hoàn toàn quên bây giờ là buổi tối, vạn nhất đi qua còn nhỏ hai cái. "Ân, hẳn là không đến mức." Hơn nữa, hắn không có trực tiếp phi lôi thần đến bị nạ tổ trong nhà, mà làm phi lôi thần đến hắn sân một cái thuật tức đánh dấu lên. Sự thật chứng minh, mà đã dạ áp lực mạnh, không có người có thể thoải mái dễ chịu, tựa như sinh hoạt Đặc biệt là biết những tin tình báo này sau đó bị nạ tổ cùng cờ Ti áp lực càng là tôi đỉnh nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái khi họa chia đến thứ trong lúc nhất thời bọn hắn liền cảm giác được đi ra mở cửa nhìn tình huống khi họ chưa xảy ra chuyện gì sao đi vào nói tỉ mỉ, cùng cờ Ti có chút quan hệ ta cờ Tiạ chỉ về phía nàng chính mình trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng với nàng có quan hệ. tô sau lăng mưaạ ga bị nạ tổ đương nhiên nói qua với nàng tóc đỏù dùạ kỳ thể chất đi điệnển hìnhũ dùạỳ Hậu Duệ Nhưng nạ gạ tổ đối với nàng cùng làng la là cũng không quá có hào cảm, cho nên nàng cũng không có chủ động đi tiếp xúc. Bây giờ là tình huống gì? Cờ tí nạ mang hồng nghi, đem kỳ họa tria dẫn vào trong phòng. Kỳ họa tria đem tiền căn hậu quả nói một lần. Vì nạ tổ nghe xong khỏe miệng co giật. Cái này mẹ nó, cậu nghe xong cậu chết. Mã đại dạ thật sự sống sót, hơn nữa bây giờ đang bảo chế mạn dễ kỳ xạ gì gặng, không chỉ như vậy, lao già này còn có đem mạn dễ kỳ tiến giai thành gìn nghệ gặng năng lực. Quá biến thái. Hắn hít sâu một hơi, huynh phục trong lòng cả trường, nói, nói như vậy Dĩ vẻ gẳng đúng là Mã Dạ Dạ ánh mắt, mà bây giờ Mã Dạ Dạ chính mình không có gì nệ gẳng. Khả năng này là ta trong khoảng thời gian này nghe được duy nhất tin tốt tốt. Chính xác như thế. Kỳ Họa chia điểm gật đầu, sau đó đem con mắt điều khiển vi thu tình huống nói một lần, ngoài ra củ dụ dẻt tình huống, hắn cũng nói tưởng tận một chút. Có chút ngờ tới tự nhiên xen lẫn chính hắn hàng lầu. Sau khi nghe xong, Cợ Tí nạ cùng Mỹ nạ tổ đối với xem một mắt. Mã Dạ Dạ những năm này thật không phải là xuống không, cổ đảo những vật này đều để người khó lòng phong bị, còn tốt Kỳ Họa chịu người gần nhất năng lực nhận biết có chỗ đột phá. Bằng không chúng ta có thể cũng không biết còn có dạng này một đám người. Bí nạ tổ biểu lộ nghiêm túc. Không có hình thể, khó mà phát giác, tồn tại trí tuệ. Ba điểm này tăng theo cấp số cộng, là như thế nào sinh vật. Bọn hắn không thể nào hiểu rõ. Nhưng kỳ họa trịa tuyệt đúng không sẽ không tối tha. Cờ ti nạ càng chú ý một cái khác điểm. Phong ấn thuật không cách nào phong ấn. Không đúng, có thể là chúng ta nắm giữ phong ấn thuật, không có đạt đến phong ấn nó trình độ cờ ti nạ chẩm tư suy nghĩ, tự hỏi trong tộc phong ấn thuật. nhưng mà Y vả triều trưởng cầm sĩ phần đã là rất cao cấp phong ấn thuật, ở đó phía trên chính là thi quỷ phong ấn, nhưng đó là cấm thuật, dù sau đó tự thân cũng sẽ tử vong. Hơn nữa, đối phương không có hình thể, lại có thể tự nhiên bỏ chạy tại đại địa bên trong, muốn định trụ đối phương cũng không dễ dàng. Khó khăn. Mã đa dạ thủ hạ thực sự là khó chơi. Nàng hít sâu một hơi, suy nghĩ nhất chuyển nói, đến nỗi kiểu Vĩ chuyện cũng không tính là phiền thức, chúng ta dụ dụ mã kỵ nhất tộc có một loại kế dược phong ấn, có thể ngăn chặn nó cùng mã đa dạ ở giữa thuật thức hiệu quả. Ta muốn gặp gặp một lần Cửu Vĩ, cùng nó nói chuyện. Nó bị gìn nhẹ bằng dùng thế lực bá ép, ta phải nghi vi thu cùng lục đạo tiên nhân có thể tồn tại thứ quan hệ nào đó. Cái này Mị nạ tổ cùng Cợt Ti nạ đối mặt, sau đó gật đầu nói, ngươi phải có biện pháp nhìn thấy, chúng ta mở ra một chút ngoại vi phong ấn cũng không có gì. Hân, Kỳ họa chìa nắm tay khắc ở Cợt Ti nạ phong ấn thuật thức phía trên, vận dụng tự thân tinh thần lực, sau đó, ý thức của hắn đi tới Cợt Ti nạ trong phong ấn. Một khối đá to lớn bên trên, hữu bị bị giẫm rạp chẳng chỉ xiển xích buộc chặt. Gặp một người đến, nó điên cuồng gào thét, nhưng nhìn hung ác mà đáng sợ, lại rất đáng thương câu một phiếu, chương 306, nhìn như có thể tuyển, thực tế không được chọn trường 306, nhìn như có thể tuyển, thực tế không được chọn banh. Cửu Vĩ nhìn thấy kỳ họa triệp, bắt đầu mãnh liệt đánh kích phong ấn. Nó mãnh liệt gào thét, tính toán dùng loại phương thức này hù ngã kỳ họa triệp, nhưng tiếc là chính là, kỳ họa triệp chỉ là móc móc lỗ tai, sau đó mới thở giải nói, xem như có trí tuệ thú, dùng như thế không đủ trí khôn vương thức chào hỏi, thật sự là thất lễ. Hừ, bản đại gia không muốn cùng xèn rủ nhà giao lưu, mau cút. Cú dạ mãốn tại bên kia, một bộ cử tuyệt trao đổi thần thái. Kỳ họa triệp cũng không nắm này. Đi đến phong ngấn lại bên cạnh ngồi xuống lng lặng nhìn cụ ra mạ tiếp đó cười một cái nói vậy xem ra raơ đối với vớiủ chỉ Hàmạ đãạ cũng một chút hứng thú cũng không có dù chỉ thả mạ đã ra thử tên kia không phải đã chết rồi sao tiểu vi cố gắng cúi đầu không hề nghi ngờ dù chỉ thả mạ đã dạ là người hắn thống thấp nhất không có cái thứ hai dù sao nó nguyên bản nhớ ký lục đạo tiên nhân giao phó thêm đẹp tại ra ngoại sinh hoạt kết quả không cẩn thận liền bịủ chỉ hạmạ đã ra cưỡng épkhế kế tiếp lại bị ép cùng dù hạt hỷ ramạ đã chiến tiếp đó liệu bị một quyền phong ấn có thể nói, bạn ác chí nguyên chính là vũ chí hạ mã đa dạ tên kia, nếu không phải là lao dạ kia, chính mình căn bản sẽ không đi tới làng lá, càng sẽ không bị phong ấn ở vũ trụ ma kỳ nhất tộc thể nội nhiều năm như vậy. Cho nên, nghe được cái tên này, nó lập tức tinh thần tỉnh áo. cho chuyện cái này. Vậy coi như không mệnh, chết, nhưng không hoàn toàn chết. Đừng con con nhíu bỏng, ngươi cái tên này giống như trước đây lông trắng đáng ghét. Cửu vĩ phun ra khẩu khí, không hề nghi ngờ. Trước đây lông trắng là chỉ xèn dụ tổ bị giảmạn. Hắn lúc đó nhìn là chết, nhưng dựa theo gần nhất sưu tập được tín báo hắn có thể dùng xạ giảnh gặm bổ sung thêm bí thuật ý dạ nạt tránh đi tử vong kết cục, cuối cùng sống tiếp được. Kỳ họa Triệt từ tốn nói, "Cửu vĩ trầm mạng phúc chốc, ý dạ nạt." Chưa từng nghe qua, nhưng mà, xạ gìn gặm chính xác vô cùng thần kỳ, mà mạ đa dạ càng nắm giữ vĩnh hằng tính bản hoa, có lẽ quả thật có thể làm đến. Nó thử thử ký bạn, nằm xuống nói, "Cùng Lao phu có quan hệ gì?" "A, ngươi không nghĩ rõ trừ thể nội cùng hắn khế ước?" Kỳ họa Triệt nói đạo, "Hừ, có cái gì khác biệt? Coi như giải trừ khế ước, không giống nhau bị cầm tù tại trong miệng các kỳ thể nội." Đồng dạng không có cái gì tự do có thể nói, cùng ta mà nói cũng không khác biệt. Cửu Bí lạnh khí mà đáp lại. Nhưng mà, mấy câu nói đó sợ cũng không thành thật. Nó ra sức dãy dụa, nếu không phải là bên này là phong ấn chi địa, là ý thức nguyên tử chỗ, có thể trên người tảng đá đã bị phá hủy. Người than thở cái gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cơ thể thường thường so miệng thành thật, mặc dù người nói mình cũng không thèm để ý, nhưng nhìn cũng rất xinh kia a. Đáng giận, Lã Phu không có chút tức giận nào. Cửu Bí tức giận gào thét, toàn bộ không gian ý thức đều đang rung động. Y họa chĩa ngồi xuống tới, nói: Công tức giận vội bá như vậy làm gì? Ngồi xuống trầm rãi trò chuyện, liên quan tới mã đa dạ tình huống, ta có thể cùng ngươi giảng rất lâu, dì nệ gặm biết chưa? Ân. Kiểu bị năm nào, nào, không do kỳ hỏa triỆ vì gì nhắc đến lục đạo ánh mắt của lão đầu. Đôi mắt này trước đó chỉ có lục đạo tiên nhân có, nhưng bây giờ có thứ hai song, căn cứ chúng ta ngờ tới, có thể là mã đa dạ thông qua một loại nào đó biện pháp đem sạ dịn gặm tấn thăng làm dịn nệ gặm. Kỳ họa triỆ tiếp tục nói, Cửu Bính sửng sốt. Sạ dịn gặm? Vậy mà có thể tấn thăng làm dịn nệ gặm? Ta không tin. Có tin hay không là tùy người. ngoài ra Chúng ta tại vũ trí hạ lưu lại trong tấm bia đá, còn chứng kiến điều khiển các ngươi vi thú biện pháp. Mã Đa Giả hẳn là dùng loại biện pháp này thao túng ngươi. Sau đó, Kỳ Hỏa Triệt còn nói không thiếu liên quan tới vũ trì hạ nội dung trên tấm bia đá. Nói thật, tiểu vi có chút tin tưởng, bởi vì Kỳ Hỏa Triệt nói có cái mũi có mắt, giống như thật, bên trong có một chút tin tức cùng nó biết đến có chút khác biệt, nhưng đại bộ phận đều là thật, cùng nó hiểu được không sai biệt lắm. Đúng, Mã Đa Giả còn cần sèn dụ hạ hy tế bảo, ngồi giữa một đống sinh vật kỳ quái, rất khó dùng bình thường cảm giác thủ đoạn phát hiện co như ta cũng muốn tốn sức công phu mới có thể tìm được bọn chúng đừng nói nữa. Dựa theo ta suy đoán, tên kia có thể còn tại suy xét như thế sưu tập bí thú. Đừng nói nữa. Tiểu tử đuối, đáng giận, người cùng trước đây lông trắng đơn giản giống nhau, đơn giản chính là ma quỷ. Người muốn biết cái gì? Cửu Bí phá phòng ngự. Nó tâm tính phát sinh biến hóa. Thứ nhất, tự nhiên là vũ chí hạ mã đa dạ có thể thật sự còn sống, hơn nửa còn được gì nể gặng, mẹ nó, huyết mã đa dạ thời gian sống rất tốt, đơn giản so với nó bị nhốt mấy chục năm còn để cho cửu vị khó chịu. Đặc biệt là Mà đại dạ mẹ nó không chỉ thời gian sống rất tốt, còn nuôi dưỡng một đống thủ hạng, thậm chí còn tại sưu tập vi thú. Mẹ nó, thế này sao lại là người chết, hắn đây là muốn thượng thiên a. Vĩ thú lai lịch, các ngươi có phải hay không cùng lục đạo tiên nhân nhận biết, lục đạo tiên nhân. Vĩ thú, chúng ta là từ lục đạo tiên nhân sáng tạo. Quả nhiên, Kị họa chưa đầy khuôn mặt không ngoài ý muốn biểu lộ. Kiểu Bị thử thử kỳ bà nói, đừng làm cho ngươi thật giống như đã biết, ngươi phải biết còn đến hỏi ta. Mặc dù ta không biết mạ đại dạ đến cùng muốn làm cái gì, nhưng trên tấm bia đá nói tới kế hoạch nào đó và viết vĩ thú điều kiện biện pháp. Rõ ràng gìn gì Nghệ gặm nhất hệ cùng các ngươi vi thú có chặt chẽ không thể cách rời quan hệ. Kỳ họa chia nói đạo. Hừ, sau đó thì sao? Tiếp đó, mặc dù không biết các người vi thú đến cùng như thế nào được sáng tạo ra, nhưng Dĩ Nghệ gặm quả thật có năng lực không thể tưởng tượng nổi, nếu như đem vi thú siêu tập cùng sẽ có hay không có một loại nào đó thay đổi không tưởng tượng nổi. Kiểu vi trầm mặc. Nó không xác định đây là ký họa tri từ trên tấm bia đá nhìn thấy vẫn là chỉ bằng vào một chút tin tức suy đoán ra, nếu như là cái sau, như vậy người này thực sự là đáng sợ. Đúng. Cậu cái truyền thuyết là lục đạo tiên nhân sáng tạo ra mặt trăng, đây là thật hay giả? Đương nhiên là thật sự." Tiểu Vĩ rất tự nhiên trả lời. "Phía trên kia có cái gì?" "Không biết." Tiểu Vĩ rất thẳng thắn. "Xem như thú, nó sống đầy đủ lâu, biết rất nhiều thứ, nhưng chưa hẳn nhiên biết tất cả mọi chuyện, nhưng nó nghĩ nghĩ, bổ sung nói, "Mất quá ta xác định phía trên có bí mật nào đó. Nếu như ta phóng ngươi ra ngoài, ngươi chịu phối hợp chúng ta sao?" "Hn." Tiểu Vĩ trong nháy mắt ngẩng đầu, sau đó lại nằm xuống, "Cắt, ngươi coi lão phu là kẻ ngu." Dĩ cơ dị kỷ ly khai vĩ thú liền sẽ chết, các ngươi làm sao có thể phóng thích lao phu? Dĩ nhiên không phải toàn bộ ngươi, mà là một bộ phận ngươi, thì như dưỡng tính trả cơ dạ bộ phận. Kiểu Bí trừng to mắt, bất khả tương nghị nhìn xem kỳ họa tria. Hắn vậy mà biết phân ly, Kiểu Bí không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng lúc, hắn không thể không thừa nhận độc lòng. Mặc dù thả ra ngoài một bộ phận, chỉ là tương đương với phân thân ra ngoài, nhưng cái kia cũng so toàn bộ nốt tại trong thân thể muốn hảo, nhưng sau đó, nó nghĩ tới rồi bên ngoài mã đa dạ. Bây giờ ra ngoài, đây còn không phải là chịu chết. Đáng dựng Nhìn có tuyển, trên thực tế không được chọn. Câu mê phiếu, chương 307, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Chương 307, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Tiểu tử thối, dám chê bữa lão phu, coi như ra ngoài, còn không phải bị các ngươi nhìn xem, ngươi cho ta ngu xuẩn. Tiểu Bí tức giận mắng, y họa chĩa lấy ra lấy ra luôn hai. Gia hỏa này giọng là thật to lớn, giống cho hắn đầu ông ông, có một chút như vậy ù tai. Cú May phong ấn không gian không có miệng thối nói chuyện. Hắn nhìn một chút tiểu bí, sau đó bất đắc dĩ thở giải nói, ngươi cái tên này, nói ngươi Còn giống như có một chút như vậy trí tuệ, nói ngươi không nóc lại vi phạm chính ta lương tâm đáng giận. Tiểu quỷ, có bản linh thả ta ra ngoài, nhìn lão phu đánh không chết ngươi. Tiểu Bị gầm gết, "Đồ ý tưởng trí tuệ, ta muốn giết chết ngươi, còn cần dùng loại biện pháp này. Coi như ngươi bản thể đi ra, ta cũng như thế có thể đánh ngươi trở về phong ấn, không có điểm năng lực ta dám đi tìm mạ đa dạ gốc dạ sớm đã bị tiêu diệt." Kỳ họa chợ lạnh cười một tiếng, "Ngươi cho rằng ta cần lực chiến đấu của ngươi, trên thực tế ta chỉ là cần ngươi không bị mã đa dạ nhận được, đừng quá đánh giá cao chính mình." "Ngươi." Tiểu quất, "Nhưng mà" Nó không thể không thừa nhận, Kỳ họa Triệu nói có như vậy mấy phần đạo lý. Nếu như gia hỏa này không có thực lực, sớm đã bị mạ Đa Dạ hạ thủ giết, làm sao có thể sống đến bây giờ, cái này đủ để chứng minh bây giờ Mã Đa Dạ chính xác rất suy yếu. Nó suy nghĩ mấy giây, mặt khác, liên quan tới khế ước phong ấn, cũng không cần đồng ý của người Kỳ họa Triệu nói lấy, bắt đầu kết tấn điều động Trạ Cỡ Dạ. Đương nhiên, những thứ này Trạ cờ Dạ cũng không phải chính hắn. Kỳ họa Triệu hiện tại chỉ là một cái ý thức thể, không có thực chất Trạ Cỡ Dạ điều động, hắn lấy dùng chính là cựu vĩ thể lực của mình, tinh thần lực, lại đến lúc hợp thành Trạ Cỡ Dạ. Kiểu vi người tròn váng. Dùng nó chạ cờ dạ tới phong ấn chính nó, mẹ nó. Con mẹ nó có thể dạng này. Vô sỉ. Thực sự là quá vô sỉ. Chờ đã kiểu vi hô to, nhưng mà, kỳ họa chia đồng thời không để ý đến nó, vô luận như thế nào, khế ước phong ấn đều phải an bài trước bên trên, phong kín đủ trì hạ mạ đạ dạ tiếp tục lợi dụng kiểu vi khả năng tính chất. Đồng thời, cái này cũng là vì cờ tỷ an toàn ý. Cho nên, đối với chuyện này, không có bất kỳ cái gì trô thương lượng. Kiểu vi phản kháng căn bản là vô dụng, đương nhiên. Tại kim cương xiển xích phía dưới, nó cũng không có khả năng phản kháng, cái này cũng là vũ trụ ma kỳ nhất tộc xem như gì mà cỡ gì kỳ cường đại nguyên nhân, kim cương xiển xích, đối với vi thú mà nói đơn giản chính là đại sắc khí, liền cửu bí đều không làm gì được. Khế ước phong ấn có hiệu quả. Kỳ họa tria lúc này mới vô buông tay, nói: "Đi, không có chuyện gì khác, ta liền cáo tử, tránh khỏi ngươi thấy lòng ta phiền ảnh hưởng tâm tình." "Chờ đã, ngươi không phải muốn thả ta ra ngoài sao? Ngươi đây không phải là không có đáp ứng sao? Ta bây giờ đã ứng. Vậy thì không phải là giá cả, cho lúc trước ngươi cơ hội." Ngươi không còn dùng được à? Bây giờ còn muốn đi ra ngoài? Ta phải suy tính một chút, dù sao một cái vi thu tại bên ngoài đi dạo cũng là có cực đại phong hiểm." Kỳ họa Triệt nói đến bên này phất phất tay. Cửu Bĩ nổi giận. "Giang Hỏa này đuổi nghịch chính mình. Nói cái gì phong chính mình ra ngoài? Kết quả hoàn toàn không có thành ý, Kỳ họa Triệt đương nhiên sẽ không cân nhắc ý kiến của nó." Cửu vi dạng này lão Giang Hỏa, căn bản vốn không biết được bây giờ bên ngoài cục diện đáng sợ bao nhiêu, thả nó đi ra chính là thai họa nhân gian, hại người hại mình. Đương nhiên, chưa các một bộ phận đi ra, tự nhiên là có thể tiếp nhận, chỉ là bây giờ Hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ chiêu cắt vĩ thú năng lực. Bỉ Na Tô dùng thi quỹ phong tấn, mới đưa cựu vĩ chiêu cắt thành nắm dương. Tuy nói nguyên lý rất đơn giản, nhưng thực thao độ khó hoàn toàn không phải một chuyện. Kỳ Họa chỉ còn muốn thử một phen, cùng Cợ Tí Na bọn hắn thương thảo một phen mới có thể đi thi hành. Như thế nào? Rất thành công, ta cùng cựu vĩ triển khai thẳng thắn giao lưu, song phương liên quan tới mạ đa dạng vấn đề đã đạt thành chung nhận thức nói tiếng người. Cợ Tí Na nghe được loại lời này liền đau đầu, có loại ở trên lớp cảm giác, vội vàng dừng lại ngăn lại Kỳ Họa tiếp tục hướng xuống nói dóc. Kỳ Họa Triệt Sau đó Hắn đem trước sau tình huống nói một lần. Vĩ tổ cùng Cửu May mắn mại nghiêm sắc mặt. Đem biểu vi phong xuất, quá mạo hiểm. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy kỳ họa chia tại xiết đi dây. Đây chính là vĩ thú bên trong đáng sợ nhất cửu vị yêu hồ. Cho dù chỉ là nửa cái cũng có phá hư một cái nhận thôn năng lực, không cẩn thận liền có thể mang đá lên đập chân của mình, còn tốt kỳ họa triệt chỉ là nói một chút mà thôi. Bằng không thì, nhưng là quá nguy hiểm. Thật đến một bước đó, chưa hẳn lại không được, vĩ thú còn vẫn có đối phó biện pháp, nhưng ngủ chỉ hạ mạ đa sống sót. Đối với toàn bộ giới mỹ dạ cũng là nguy hại cực lớn cùng phá hư. Kỳ họa tria nói đạo, trong khoảng thời gian này cùng kiểu Vĩ nhiều giao lưu, nó là lục đạo tiên nhân sáng tạo, có thể còn liên lụy một loại nào đó cơ mật. Biết rõ, Cờ Tí Na mặc dù chấn kinh vĩ thú lai lịch, nhưng kiểu vĩ không cần thiết đối với chuyện này lừa gạt bọn hắn. Vất quá, nàng càng tò mò hơn là một chuyện khác. Tháng kia kế hoạch gì, đến cùng là cái gì, ta nào biết được. Kỳ họa tria không lại, đem Na gạ tổ nhìn thấy nội dung tinh tế nói một lần. Nguyệt chi nhãn kế hoạch, Na tổ chỉ có thể giải đọc ra ba chữ. Cho nên Hắn cũng chỉ có thể nói cái này ba cái. Nhưng mà, dựa theo đoán, kế hoạch này chắc chắn là bia đá đặt ở bên kia trọng yếu nhất mục đích, bằng không không cần thiết để cho Nạ Gạ tổ hiện tại cũng giải đọc không ra kỳ họa triền nói đạo. Bí Nạ Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, trong khoảng thời gian này muốn rảnh rỗi là không thể nào. Đương nhiên, Mỹ Nạ Tổ bốn là cũng không thanh nhàn. Tuy nói đem Vũ Trí Hạ đám người này mang về sau, hắn liền không có ra ngoài nhiệm vụ, nhưng ạ bụ bên kia phi lôi thần ban huấn luyện một mực là hắn đang phụ trách. Đúng, liên quan tới phía trước nâng lên Vĩ thú hắc, có lẽ có thể phân chia ra tới sau thử một chút. Cửu Vĩ chuyện nói đạo. Cửu Vĩ hoàn chỉnh tình huống phía dưới, nghĩ đạt đến vi thú mô thức căn bản vốn không thực tế, ra hỏa này bây giờ căn bản không nghe người ta lời nói, chân giải mở tất cả phương ấn, nói không chính xác chính nó liền đột tới. Nhưng mà, chỉ là phân thân lời nói, cái kia liền không có quá đại vấn đề. Cái kia còn phải nghiên cứu như thế nào chưa cắt. Giống như cũng là, được trưởng, nhiều thử một chút cuối cùng không có vấn đề gì. Vĩ Nato cùng cờ Tỳ Na nhẹ nhàng gật đầu. Liên quan tới Cửu Vĩ, bây giờ cũng không khác quá tốt an bài phương pháp, vẫn là để hắn chờ tại trong cơ thể của Cở Tỳ tốt nhất. Nhưng nếu chỉ là một cái phân thân thật cũng không gì cùng làm thì... Đại gia thương định sau, kỳ hỏa chỉa để mi nạ tô bọn hắn nhớ kỹ khởi thảo một cái phương án đưa ra đến sủ nạ bên kia, sau đó chính mình quá quyết chạy. Dừng lại thêm xuống. Không chắc hai vợ chồng lại muốn oán trách. Dù sao, theo mà đạ dạng hoạt động mạnh, đại gia nhiệm vụ chính xác lại bắt đầu nhiều hơn. Nhưng nói đi thì nói lại. Mạ đạ dạ không chết. Nạ dù tổ cùng xả sủ kẹ như thế nào xuất sinh. Bọn hắn đây cũng là vì bọn họ chính mình làm việc. Bước kế tiếp. chính là là giải quyết đa dạ. đáng tiếc là... Lần này Cụ Dỗ Jet hắn không thể hoàn mỹ theo dõi đến. Cụ Dỗ Jet năng lực ẩn nấp quá mạnh mẽ. Một khắc này nếu như không phải cảm xúc kịch liệt ba động, kỳ họa triệt cũng không khả năng phát giác được đối phương tồn tại, mà phía sau nhanh đến hắn đều không thể làm gì thổ đột, càng không biện pháp truy tung. Xem ra, vẫn là phải từ gật mặt bên kia hạ thủ. Hy vọng nạ gạ tổ đồng lực có thể nhanh lên tăng lên. Câu mới phiếu, chương 308, phụ gạ cũ. Lần sau nhất định dương hắn. Chương 308, phụ gạ cũ. Lần sau nhất định dương hắn. bên đó như thế nào? Không có gì dù mà kỳ nhất tộc năng lực phi thường thườngường đại bình thường thời điểm cũng sẽ không có vấn đề gì cái này đến liền là phong ấn một chút tiện thể hỏi một chút thời kỳ thượng của cơ mật kỳ họaa dối cái lưng mỏi phân thân trở về đợi đến phân thân ký ức sau đó kỳ họa chia đồng thời không ngoài ý muốn dù sao những nội dung này hắn đều đã biết sớm tại điều động phân thân đi qua thời điểm liền xác định kiểu bị biết đây hết thể tin tức. bởi vậy hắn sắp xếp ý nghĩ một chút rất nhanh liền chấnịch lại cái gì cơ mật ví thu đúng là lục đạo tiên nhân sáng tạo ra mặc dù kiểu vi chính mình không biết nhưng ta suy đoán chín cái vi thu tụ hợp cùng một chỗ, có lẽ có đặc thù một chút tác dụng." Kỳ Họa Triệt nói lấy, chỉ chỉ bên ngoài mặt trăng, "Mặt khác, bầu trời mặt trăng đúng là lục đạo tiên nhân sáng tạo." "Mặt trăng? Tháng kia kế là gì?" tổ trong nháy mắt nghĩ tới Kỳ Họa chia sách mặt trăng nguyên nhân. Trên tấm bia đá cuối cùng một đoạn, cho dù hắn nắm giữ gìn để gặng, nhưng cũng không thể hoàn toàn giải thích, chỉ có thể giải đọc ra trong đó bộ phận văn tự, nguyện, kế hoạch. Nếu nói mặt trăng là lục đạo tiên nhân sáng tạo, mà vi thú đồng dạng xuất từ lục đạo tiên nhân chi thủ, Như vậy mà đa dạng kế hoạch, có khả năng hay không cùng mặt chẳng khá liên quan. Đây là rất suy đoán hợp lý. tổ đấy lòng càng ngày càng bội phục Kỳ và Tri, trước tiên nghĩ đến vị thú có thể là lục đạo tiên nhân sáng tạo không nói, còn căn cứ vào cái này lại dễ manh mối, đem hết thể móc nối ra một cái nghe vào rất hợp lý phòng đoán. Hán trầm tư hồi lâu, cuối cùng tở giải nói, mặc dù chúng ta biết những thứ này, nhưng trước mắt vẫn như cũ cầm mạ đa dạng không có cách nào, ta khoảng cách thi triển thông linh thuật còn có cực lớn chiến lệch không sao, ngươi cần phải gấp gáp đi thông linh đi ra, chúng ta lập cái mục tiêu nhỏ, trước tiên thiết lập tự thân cùng nó cảm giác chỉ cần chúng ta có thể cảm giác được vị trí của nó, liền có thể tìm được Cú Chí Hạ Mạ đa vị trí. Kỳ họa triền nói đạo, nếu như đối phương chế tạo cảm mễ đâu, dù thế nào chế tạo cảm ấy, đều có biện pháp phá giải, nhưng tìm không thấy đối phương thì sẽ vẫn luôn ở vào bị động, liên quan tới cảm giác ta có một chút nho nhỏ tâm đắc, hơn nữa các ngươi Vũ trụ nhất tộc cũng là có phương diện này tiềm chất. Các U giả xỉn rằng là Vũ họ Ma cùng cả gìn năng lực. Nagato không cách nào đạt đến loại trình độ kia, nhưng hắn có thể khai phá ra vũ cổ dị có thể thấy được đang cảm giác phương diện cũng có không yếu thiên phú thêm chút bội dưỡng, tuy nói không có khả năng đạt đến tình cảnh cả cụ dạ xỉ ngẳng, nhưng nắm giữ nghịch thông linh thuật tương quan nhất định kỹ xảo, liền có thể thông qua dịn nệ gặm cùng thông linh vật liên hệ nghịch hướng định vị. Kỳ họa Triệu nghiên cứu phi lôi thần cùng phi lôi trận thời điểm, vừa bạn thuận tiện nghiên cứu quang lịch thông linh thuật, đối với không gian định vị, hắn cùng mỹ nã tổ cũng có thể nói là chuyên gia cấp bậc, dạy bảo nã gạ tổ hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, hắn nói một chút chốt kỹ xảo. học được rất nhanh, thiên phú của hắn chính rất hảo, nhưng nhìn ra được, tổ có một chút như vậy thất hận. Kỳ họa dừng lại rồi một lần, Hắn mới hồi phục tinh thần lại. "Vô cùng xin lỗi, ta vừa rồi có chút lo lắng dạ hỉ cổ cùng Tiểu Nam, dù sao đối phương thủ đoạn người bình thường rất khó phát giác, hơn nữa chúng ta bây giờ làm chuyện có thể đã trực tiếp uy hiếp đến mạ đa dạ an uy." Nagato trong giọng nói lộ ra sầu lo. Phía trước hắn không lo lắng, là bởi vì đối với tình cảnh của mình không đủ giải, cảm thấy kỳ họa triệm ngờ tới cũng giới hạn tại nửa tới, nếu như bọn hắn ba toàn bộ tới làng lá, có phần sẽ bị làng lá nào đó một số người dùng thế lực bắt ép. Nhưng mà, đến làng là sao? Hắn phát hiện kỳ hỏa trịa cùng từ trước đến nay cũng tại làng lá địa vị vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là kỳ hỏa trịa, tại làng lá địa vị. Vậy đơn giản so nửa dấu ở làng mưa còn muốn thái quá. Thái quá nhất chính là, ra hỏa này niên kỳ so với mình còn nhỏ mấy tuổi, địa vị bây giờ cũng đã là dạng này, sau này tình huống có thể tưởng tượng được, đời thứ năm tuổi hồ vẫn thỉ tỉ của hắn. Bối cảnh như vậy, còn nói gì không an toàn. Thế nhưng là, dưới tình huống bây giờ, muốn cho dạ hì của bọn hắn tới làng lá, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy không cần lo lắng Tên kia thoạt nhìn không có năng lực chiến đấu gì điều khiển người khác đoán chừng cũng muốn nhất định điều kiện khi thìủ gạ phân ra tiểu đội đã phái qua trên cơ bản vấn đề không lớn Hy vọng như thế mà đã dạ ra, ra họa này ta sẽ mau chóng nắm giữ Naga tô trọng trọng bắt đầu cái này không chỉ là kỳ họa che chuyện càng liên quan đến chính hắn ra khi cô tiểu Nam An Ng Uy vô luận như thế nào hắn đều phải tranh thủ đem chuyện này giải quyết đi miễn cho đủ thành họa lớn trong lòng Di nghệ gẳng thuật mặc dù kỳ lạ nhưng người cũng có thể nhiều thử một chút rất nhiều thuật chưa hẳn liền cần làm tương bức tu hành Thì như thông linh thuật liền cùng ta phía trước nói như vậy Kỳ họa chia nói đạo thứ yếu chính là gì nệ rằng nếu là xạ gìn càng tội bị như vậy tất nhiên liền kèm theo một chút xạ gìn càng hiệu quả mà những thứ này hiệu quả có thể cần chính người đi mở mang tìm bòi xạ gìn đằng sau đãạ tổ lâm vào chầm tư, phía trước không biết gìn nệ càng cùng xạ gìn càng quan hệ hắn thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này qua nhưng chính như kỳ họa trẻ cho nói con mắt này là mã đã ra hơn nữa từ xạ gìn càng tiến dai mà đến như vậy nói liền chắc chắn có xạ gìn càng hiệu quả chỉ là chính mình không cách nào kích phát mà thôi, nếu như có thể kích phát ra năng lực phương diện này, không nói đối phó mã đa dạ có thể hay không có hiệu quả. Chỉ là mã đa dạ một chút năng lực, đó đều là vô cùng chân quý tình báo. Cù Dỗ Jet độ địa mà chạy, trong đầu lúc này trống giống. Tiểu tử kia có điểm lạ. Chính mình liền nghe được địa đá có thể là giả tâm tình một kích động, không nghĩ tới liền bị cảm giác được, cái kia năng lực nhận biết đơn giản mẹ nó tuyệt. Hắn trốn về mã đa dạ địa điểm. Nhìn thấy mã đa dạ cùng cái kia nhìn quen mắt ma lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Hắn mới cảm giác được mã đa dạ gia hỏa này sống sót vẫn là rất tốt, ít nhất tương đối có cảm giác an toàn. Dòng suy nghĩ của ngươi không chắc, xảy ra chuyện gì? Hô, ta bị phát hiện, tiểu tử kia còn cần phong ấn thuật nghị phong ấn ta, cũng may thể chất của ta không sợ phổ thông phong ấn thuật, lúc này mới né qua một kiếp. Bị nạ Naga tổ phát hiện. Mã đa dạ con mắt híp híp. Hắn không có hướng về kỳ họa triệt thân bên trên nghĩ, bởi vì kỳ họa triệt không nói gìn nể gặng, liền xạ dịn gặng cũng không có, gia hỏa này dựa vào cái gì cảm giác được Cujorez? Không, là cái kia kẻn Kỳ họa triệt. Mã đa dạ đầu trực tiếp biểu lộ mê hoặc, lại là tiểu tử kia, mẹ nó, so sánh rủ tổ bị dạ mạ cái kia lao âm hàng đều làm người buồn luôn. Hắn hít sâu một hơi, nói, chuyện gì xảy ra? Tên điêu mang theo nạ gạ tổ đi Nam Hạ Điện thờ, thấy được bia đá, ta lúc đó nổi lòng kích động, liền bị phát hiện trong mắt mạ dạ bao hàm sát khí. Nam Hạ Điện thờ, đây chính là ụ trì hạ tổ địa, nội dung trên tấm bia đá chỉ có tộc trưởng mới có tư cách trực tiếp tiếp xúc, bây giờ tộc trưởng, mẹ nó là An Phân. Hắn hít sâu một hơi, không thể kích động, mạ dạ điều chỉnh tâm tính, qua 3, 4 giây mới lên tiếng. Bọn hắn đều thấy được cái gì? Đại bộ phận đều thấy được, cũng may bọn hắn không thể giải đọc ra mượt chi nhãn kế hoạch, trước mắt cũng chỉ biết nhìn nghệ gặm thuộc về ngươi, nhưng thứ khác ngược lại cũng không trọng yếu. Cái kia còn tốt. Tuy nói như thế, nhưng Mã Dạ ra ngón tay mài mài trên đá. Cái kia vũ chi hạ dầu nhạc, lần sau gặp nhất định đem hắn dương. Câu nguyên phiếu, chương 309, không muốn thể diện. Vậy liền để các ngươi thể diện chương 309, không muốn thể diện. Vậy liền để các ngươi thể diện tập trường, ta nghe nói ngài mang ngoại nhân tiến vào điện thờ. Về đến gia tộc, Du Chỉ hạ đãi những người kia liền xú tới. Phu gạ nhìn một vòng, ngoại trừ Vũ Trí Hạ những người khác đều là lòng đầy căm phẫn, nổi nóng vô cùng, ngược lại Vũ Trí Hạ Đại một mặt bất đắc dĩ nhìn qua dường như đang ngăn cản bộ dáng. Phu cũ lười đi suy nghĩ chuyện này sau lưng chủ nhân, hắn tâm rất mệt mỏi. Phất phất tay, ra hiệu đại gia vào trong nhà nói chuyện. Bị cổ to nhìn thấy trạng mức này, rất thức thời khu vực ịt chệ ra cửa. Tin tức của các ngươi rất nhạy thông à, xem ra, đền thờ bên kia một mực có người nhìn xem, nếu như các ngươi phạm là đem sự chú ý của mình nhiều đặt ở phương diện khác, liền biết bây giờ Vũ Hạ đã đại oạ lâm độ vù gạ cũ ngữ khí lộ ra bi ai. Đám này đều là người nào? Đại Họa Lâm Đầu, đầy trong đầu vẫn là suy nghĩ lịch sử, vinh dự cùng gia tộc cấm địa, nếu như toàn cả gia tộc cũng bị mất, đây hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng những mấy người, bọn hắn sẽ không hiểu, ánh mắt của bọn hắn chỉ nhìn chầm chằm cái kia một mẩu đất, chưa bao giờ nhảy ra thôn đi xem giới thị dạ. Tộc trường, lời này bắt đầu nói từ đâu? Du Chỉ Hạ đại rất giận mình. Cái này nghe tựa hồ có huyền cơ khác, hơn nữa đi lên chính là Đại Họa Lâm Đầu. Chẳng lẽ thôn lại muốn đối với chúng ta hạ thủ? Bọn hắn đây không phải lật lòng sao? Ta liền biết bọn hắn không có hào tâm như vậy. Cùng lắm thì phản, có người gấp. Nhưng mà, thời khắc này phụ gạ củ, càng ngày càng mệt lòng, hắn có chút biết do vì cái gì gần nhất xỉ xì âm thanh càng ngày càng nhỏ. Những thứ này thế hệ trước, toàn bộ Dương A không cứu nổi. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, ngón tay nhẹ chụp bàn, nhưng không có người nghe hắn. Tu Chỉ Hạ Đại nhìn thấy phủ gạ cụ ánh mắt chậm rãi từ không kiên nhẫn trở nên lạnh nhạt, đáy lòng nhất thời run lên. Ngừng, ngừng. Theo ý thành dạng này, giống như nói cái gì. Đại gia nghe tổ trưởng nói thế nào? Tu Chỉ Hạ Đại hô to. Hừ có thể nói thế nào? Thôn liền sẽ không có hảo tâm như vậy, xem dù không có một cái đồ tốt. Đại trưởng lão, tộc trưởng, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhẫn nhục chịu được? Chính là, cục diện có chút mất khống chế. Phu gã củ cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đây là muốn bắt trước cụ chỉ hạ kỳ sao? Cả đám đều muốn tìm cái chết đúng không? Ta đưa các ngươi đi xuống trước. Ngươi? Những người kêu biểu lộ lập tức tê cứng, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Phu gã cũ thái độ này, bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Cái này xảy ra chuyện gì? Bầu không khí trong nháy mắt điếc lặng, trong cả nhà hoàn toàn yên tĩnh. Phù gạ cụ hai mắt tam câu ngọc nói chuyện đôi mắt đỏ tươi lộ ra mấy phần sát ý tộc trưởng, chúng ta cũng là vì gia tộc nghĩa vì gia tộc ta nhìn các ngươi đây là muốn bước ta xuống đài, chính mình làm tộc trưởng A bằng không thì các ngươi tới cái này không chúng ta cái nào đi Vậy thì ngầm miệng. các ngươi cũng giả những sự tình này giao cho chúng ta những người tuổi trẻ này là được rồi các vị tộc lao an hưởng tuổi già đừng thao những thứ này tâm phu gạ cụ ý tứ rõ ràng đám người này về sau không cần nhúng tay trong tộc sự tỉnh thành thành thật thật làm lao đầu trong nhà an hưởng tuổi già bằng không thì hắn không chừng xảy ra chuyện gì tới. Đây là cảnh cáo cũng là mệnh lệnh, không dung chất vấn. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nhất định có vụ, vậy ta liền để các ngươi biết rõ làm sao chết. hạ kỳ đám kia thủ hạ đoạn thời gian trước phản bội chạy trốn, trước mấy ngày bị bí mật bắt trở lại, bọn hắn tại bên ngoài bị người thí nghiệm, dây vò, con mắt đều ném đi cái này chớ nóng vội nói chuyện, bằng không thì liền lăn ra ngoài. Tốt, các ngươi nhất định cảm thấy là làng lá làm a. Nhưng có cần không? Nhân gia bây giờ căn bản chướng mắt chúng ta Uchiha, chỉ có các ngươi còn cảm thấy chính mình rất đáng ộm. Fugaku lạnh lùng nói. Cái kia, hạ thủ là, tu chỉ Hạ Mạc Đa Dạ. Cái gì? Tất cả mọi người biểu lộ kinh ngạc. Tu chỉ Hạ Mạc Đa Dạ? Cái tên này đã vô cùng cổ lão, trừ bọn họ những thứ này thế hệ trước, những người khác đều đã quên đi rồi mà Đa Dạ mang cho gia tộc Đinh Quang. Nhưng mà, bọn hắn chưa quên. Trong lòng bọn họ, Mạc Đa Dạ vẫn là chuyển kỳ tầm thường tồn tại, gia tộc kiêu ngạo, ngoại trừ. Hắn ly khai làng lá bên ngoài, rất kỳ quái. À, trước kia hắn muốn dẫn các ngươi đi, các ngươi không phải một cái đều không đi sao? Đã như vậy, hắn như thế nào có thể lại xem các ngươi là người mình? Phู่ gã cụ quẻ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Mặc dù biết sĩ sì sĩ sì rất nhiều tư tưởng đến từ kỳ họa chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận sĩ sì sĩ sì nói rất đúng, trong gia tộc gầm thanh quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Bởi vì, những người này ngu xuẩn, đơn giản có thể khiến người ta ngạt tở. Cùng bọn hắn cùng một chỗ lâu, thông minh của mình sợ cũng sẽ hạ xuống. Vị phู่ gạ cụ một hồi chà phúng, đội trước đó, đám này lao đầu đã sớm nhẹ cửa lên, nhưng bây giờ bọn hắn không dám, bởi vì nghe phู่ gã cụ ngữ khí, ra hỏa này dường như là tới thật sự. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Sẽ nói cho các ngươi biết một điểm, mà Đạ Dã mục đích làm như vậy, là vì nhận được mới mạn dẽ kỵ sĩ gì gặn, các ngươi không phải hiếu kỳ vũ trì hạ kỷ vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh mẽ sao? Chính là Mạ Đạ Dã thủ bút, nhưng loại này trở nên mạnh mẽ là có giá cao." Phù Gạ cụ cười lạnh nói, "Hoặc có lẽ là các ngươi có thể tiếp nhận như thế đánh đổi." Không ai dám trả lời. Không chừng, đây là phù gạ cụ câu cá, huống chi bọn hắn cho dù nghĩ, chỉ sợ Mạ Đạ Dã cũng không vui tiếp nhận bọn hắn. Một đám lao đầu, có thể có gì tiềm lực. Mạ Đạ Dã bây giờ đã điên rồi. Hắn muốn đẩy đi một hạng đáng sợ kế hoạch, cái này kế hoạch là cái gì tạm thời không biết được, nhưng không hề nghi ngờ, Mạn Dệ Kỳ là mưu chốt. Phu gạ cũ không nói toàn bộ. Mạn Dệ Kỳ không phải mưu chốt, Dĩn Nệ gẳng mới là. Nhưng mà, chỉ những thứ này người ngu xuẩn kỉnh, sợ không phải muốn đánh nạ gạ tổ chủ ý như thế. Không cần Mạn Đạ dạ ra tay, nạ gạ tổ hoặc kỳ họa kia liền có thể đem ra tộc bọn họ diệt sạch. Những lao già này, giữ lại thực sự là thai họa. Phu gã cũ có chút hối hận, sớm biết như vậy, trước đây không như nghe xỉ xì, xì, mượn nhờ cái kia cơ hội đen, cái này một số người toàn bộ cát Cô không đến nỗi đến bây giờ khó xử như vậy. Tốc trưởng trở về đi, các vị, sau này cũng không cần lại tham dự những chuyện này." Phụ gạ Cổ không kiên nhẫn vắt tay. Nếu là lúc bình thường, hắn còn có kiên nhẫn cùng những lao đầu này trò hỏi, nhưng hiện tại, gia tộc ở vào nguy nan lúc, ngoại loạn lớn hơn nội ưu. Hắn tự hiểu rõ. Những lao đầu kia từng cái muốn nói lại tôi, cuối cùng không dám ra tay, yên lặng ly khai. Kết quả này, có thể tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nhưng nghĩ tới phụ gạ Cổ nói lời, bọn hắn không dám cùng phụ gã Cổ khiêu chiến, lại không dám đi tìm thôn tiêu gạo. Kẻn đại kỳ cũng không phải đùa giỡn. Tiên kia thực lực, theo bọn hắn nghị đã vượt qua năm đó xèn dụ Tô bị ra mạ, có thể nói là xèn dù hạt hỉ dạ mạn sau đó người mạnh nhất. Trước mắt Vũ Trí Hạ căn bản không có người có thể là đối thủ của hắn. Thứ yếu, Mã Đa Dạ, mặc dù còn sống, nhưng chính như phủ gạ cu nói tới, Mã Đa Dạ đối bọn hắn căn bản không có hào cảm, thậm chí hận không thể bọn hắn đi chết. So sánh dưới, vẫn là ngoan ngoãn tại thôn A ít nhất an toàn. Phụ gạ Cú khiến trách bọn hắn một trận, sau đó đi ra ngoài, mắt nhìn nơi xa đang huấn luyện kia ngâm chốc lát, đi ra ngoài hướng về xỉ xỉ bên kia mà đi. Sĩ sĩ đưa bé kia, hẳn là có khả năng nhất đạt đến mạn dễ kỳ người kế tục. Câu mới phiếu, chương 310, thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định chương 310, thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định sĩ sĩ từ mị Dù No cũ nỉ trở về, liền chuyên tâm tu hành, rất ít xen vào nữa trong tộc sự tình. Hắn nhìn hiểu rồi. Uchi hạ đáng ngu xuẩn này, bây giờ đã tiếp cận không có thuốc nào cứu được biên giới, đặc biệt những cái kia thế hệ trước, đơn giản đang muốn chết biên giới ngã ngang nhiều lần. Gia tộc như vậy, hay là trước bảy một hồi, liền hắn cái này 6, 7 kỷ, còn chưa đủ cứu vớt gia tộc. Nhưng mà không chịu nổi ý Nạp Bị lần lượt hướng về hắn cái này vừa chạy. "CC, ngươi ngược lại là nói một câu, tình huống hiện tại chúng ta nên làm gì?" "Có thể làm sao? Mấy người thôi, đây đều là các đại nhân vật nên suy tính chuyện, chúng ta lo lắng cũng vô dụng." "Ý Nạp Bị, ta cảm thấy ngươi cũng tính hạ tâm tu luyện, trước tiên tăng cao thực lực mới là mấu chốt." CC một bên rèn luyện kiếm thuật, vừa cùng ý Nạp Bị nói. Ý Nạp Bị do dự phúc chốc. "Thực lực ưu tiên." Hắn đây tự nhiên là biết đến, nhưng trước mắt ù trì hạ tình huống, thực sự để cho hắn không tính tâm được, hơn nữa phụ gã cụ tựa hổ cũng không động tác gì, càng làm cho hắn sầu lo. Gặp sĩ sĩ nghiêm túc, vô cùng chuyên chú huy kiếm, hắn không khỏi thở dài nói, "Ta quả nhiên không bằng ngươi, loại tình huống này, ngươi có thể làm được chuyên chú lực kiếm, nhưng ta lại làm không được, kỳ thực cũng không có gì, ta chỉ là muốn hiểu rồi." CC thấy hắn nỗi lòng thực sự hỗn loạn, không thể làm gì khác hơn là thu kiếm, quay người nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, "Ta gần nhất đi theo lão sư ra một chuyến nhiệm vụ, tiếp đó suy nghĩ minh bạch một sự kiện." Cái gì? Ý nạ bị không biết rõ. Dạng gì chuyện để cho hắn bây giờ trở nên chấn định như vậy? Hắn không khỏi tò mò. "Lão sư ta tại 15 tuổi trước đó, cơ hồ không có tiếng tăm gì." không có bất kỳ cái gì thành tích, thành tích tốt nhất cũng chính là 14 tuổi năm đó bởi vì tham gia chiến tranh cũng có một chút công lao, Miên Cương để thăng làm chủ nhiệm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm ấy, ký thực chúng ta thế hệ này rất nhiều người đều già hơn ta sư muốn mạnh, đúng không? Xi Xi ngữ khi tràn ngập cảm khái cùng bội phục. Dừng lại một lát sau, hắn cũng không đợi ý nạ bị trả lời, liền tiếp tục nói đi xuống, nhìn không lúc ấy, lao sư ta thiên phú và năng lực, chỉ có thể nói đồng dạng, liền ưu tú cũng không tính, dù sao thời kỳ chiến tranh tấn thăng cùng bình thường thời kỳ cũng không giống nhau. Chính xác như thế, ý bị suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu. Không khỏi gật đầu đồng ý thời kỳ chiến tranh, mỗi ngày đều có trung nín, giở nín tử vong, có thể còn sống sót nhẫn giả chỉ cần năng lực hơi đầy đủ, đều sẽ bị cấp tốc để thăng làm trung nín. Thị như Kakashi, 5 tuổi tham chiến, 6 tuổi liền trở thành trung nín, có thể nói là làng là trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung nín một trong, đổi được hòa bình niên đại căn bản là chuyện không thể nào. Kỳ họa chưa đâu, 12 tuổi trên chiến trường, nhưng đến 14 tuổi mới trở thành trung nín, liền năng lực mà nói cùng cả Kakashi cái này thiên tài quả thật có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà, bây giờ, ai dám nói kỳ họa chưa có thiên phú? Hậu tích bắt phát, thiền kỳ tích lũy chi thức, nghiên cứu mới nhân thuật, không đi sốc nổi mà tranh danh đoạt lợi, tuy nói không có ở trên chiến trường phát huy tác dụng quá lớn, thế nhưng là làng lá cần không phải một cái chung nhìn hoặc nhìn, mà là như đệ nhất, nhìn lại đại nhân tồn tại như vậy, đây chính là lao sư cân nhắc, trước mắt hạ có thể cũng là như thế. Xì xì thấp giọng nói, ý nạ bi suy tư thật lâu, không thể không thừa nhận. Xì xì nói lời thật có điểm đạo lý. Uchiha cường giả không thiếu, nhưng cũng là nhìn, như tam nhẫn, để tam dạng này một cái cũng không có Chúng chi là kẹn đã kỳ họa chế loại kia có thể cùng mã đa dạ tách ra vật tay tồn tại. Đó đã là một tầng khác, có thể thực hiện. U hạ bây giờ, thiếu đến cũng là dạng này người. Nếu có một người có thể như thế, bọn hắn không cần lo sợ bất an như thế, trong thôn có lực lượng, đối ngoại thì không cần quá nhiều lo lắng mạ đa dạ uy hiếp. Ý Nạp Bi đối với xì Xỉ nổi lòng to tính. Chính mình còn suy nghĩ, lo nghĩ, lo lắng U chỉ hạ tương lai tình huống, mà Xỉ Xỉ đã nghĩ tới. Đây chính là chính mình cùng hắn khác biệt. Ý Nạp Bi tâm tình phức tạp. Ha ha, ngươi cũng không cần rằng này Những thứ này cũng chỉ là ta ý nghĩ mà thôi. Mỗi người đều có định vị của mình. Cixi cảm thấy chính mình vẫn có cơ hội truy một truy Mạn Dệ Kỳ. Cho dù loại kia điều kiện rất ma huyễn, nhưng trước mắt, ánh mắt của hắn đã đạt đến hai câu ngọc, đồng lực so vừa mở mắt lúc ấy tăng lên không thiếu. Hắn mới 6 tuổi nhiều một ít. Mạn Dệ Kỳ, xin gọi chưa hẳn liền không thể đạt đến. Cho dù không có đạt đến, luyện kiếm thuật tuyệt đối không kệ, lão sư nhẫn đao thuật hoàn toàn không thua gì rất cường đại nhân tuấn, hơn nữa còn không cần kết thấn. Đó là một cái hoàn toàn mới thế hệ chỉ cần có thể học đến giả sư 78 phần kiếm thuật tạo nghệ, thực lực của mình đều đủ để siêu việt tuyệt đại đa số nhìn, không nói tiếp cận tam nhẫn, có thể đủ để trở thành đũ chỉ hạ trụ cột. Thứ yếu, quyền nói chuyện cũng sẽ không thấp như vậy. Nói chuyện không có người nghe, suy cho cùng vẫn là bởi vì thực lực yếu, nếu như thực lực đủ cường đại, mày suy nghĩ lại không có đi đường nghiêng, gia tộc đám này lao già cũng không dám không nghe hắn. Hắn đang muốn nói, liền cảm giác được bên ngoài người tới, đội vàng cấpị nã bị nháy mắt ra dấu, sau đó hai người bắt đầu đối luyện tiến thuật, không còn đàm luận độ dư thừa. Phu gạ Cử lão kia Hai người bọn họ đều không gì hảo cảm, cái này không quan tâm tới làm gì, giả chết là được rồi. Bây giờ việc này, hai người bọn họ tay mơ như vậy, ai tham dự ai chết. Phụ gạ cũ tìm bọn hắn, chắc chắn cũng không phải vừa ý hai người bọn họ năng lực, mà là vừa ý hai người bọn họ sau lưng quan hệ, mấu chốt là bọn hắn đem chuyện làm thành, lao giả này quay đầu đệm công lao kéo qua đi. Si Si mặc dù không ngại, nhưng ở không coi trọng phụ gã cũ tình phía dưới, cũng không thích lần lượt cho phụ gã cũ cơ hội. Đến nỗi kỳ họa kia bên này, hắn bây giờ liền tương đối kỳ quái, hôm nay cái này mới bút ban thượng lại là ở đầu ra một chút kỳ kỳ quái quái ban thưởng mỗi ngày đều có. Đại khái là một ít người bên ngoài giúp mình giáo dục, chuyển lại chính mình lý niệm đưa đến. Nhưng mà, trong đó lớn nhất một bút ban thưởng là hoàn thành tư tưởng cùng cương lĩnh chỉ đạo đánh giá, lương ban thưởng, hòa độn vở gì cả nó no dụp cái này. Không hề nghi ngờ, căn cứ vào ban thượng nhìn, khả năng cao đến từ hữu tri hạ. Kỳ họa tria do dự phúc tốc, liền biết hẳn là xỉ xỉ bên kia có gì thể ngộ, hắn gai gai đầu, gần đây tựa như cũng không có đi cùng xỉ xỉ trò chuyện cái gì. Trên cơ bản, trở lại thôn, đem hắn cấp quên ở một bên. Không có cái nào Quá bận rộn, mà đa dạng lao gia hỏa kia một mực gây sự, cú Rozets, Sizoets những thứ này xuất động tần suất cũng càng ngày càng cao, thật sự là bận quá không có thời gian tới. Cũng may đứa bé kia chính mình rất thông minh. Đại bộ phận thời điểm, không cần kỳ họa tría nhiều nói liền có thể tự động lĩnh ngộ mộ một số việc, kỳ họa tría trưởng cẩm không thiếu huấn thuật tri thức cũng là xỉ xỉ bên kia cung cấp. Tính toán, không cần nhắc xỉ xỉ Bedia, trước mắt vẫn là suy xét giúp thế nào nạ gạ tổ nhanh lên trở nên mạnh mẽ. Suy đi nghĩ lại, vĩ thú trả cơ dạ dường như là cái lựa chọn tốt. Tuy nói phổ thông thú trả cơ dạ không thể giống thập vĩ để cho hắn triệt để trở thành tiên nhân, nhưng cũng có thể cung cấp không kém trạng cờ dạ trợ lực. Thứ yếu chính là bí ẩn. Hắn thông linh gật mặt sẽ bị húc o, trên bản chất là bởi vì trạng cờ dạ cùng cơ thể không đủ để chéo chống chọi mặt cung cấp, những thứ này ngoại lực có thể có không nhỏ hiệu quả. Câu mê phiếu, chương 311, ra ra, ngươi khi đó thế nào không có chơi chết hắn. Chương 311, ra ra, ngươi khi đó thế nào không có chơi chết hắn. Suy đi nghĩ lại, khi họa Triệu tìm được Suna, đầu tiên là đem gần nhất sưu tập được tình báo cùng tình trạng hệ thống theo sát Suna nói một lần. Suna sắc mặt nghiêm túc Mã Đa Dạ còn sống được chứng thực, đã là chuyện phi thường đáng sợ, kết quả ra hỏa này còn mơn mê ra một chút kỳ kỳ quái quái quỷ dị sinh vật. Rất khó bị cảm giác, không có hình thể. Cái đồ chơi này đơn giản vượt ra khỏi nàng đối với sinh vật phạm vi hiểu biết. Nàng suy tư thật lâu, không khỏi có mấy phần nghi hoặc. Vật kia đến cùng như thế nào chế tạo ra? Ta có cái ngờ tới, căn cứ vào kiểu Bí nói, bọn hắn những thứ này vi thú cũng là lục đạo tiên nhân sáng tạo ra, nhưng kỳ thật bọn chúng trên bản chất cũng là trả cơ dạ, Mã Đa Dạ có thể cũng nắm giữ năng lực tương tự. Kỳ họa triền nói đạo. Tú nàng nghe xong, càng đau đầu hơn sáng tạo năng lực. Thế kia, lao đầu từ thực sự là, trước đây làm sao lại không kiểm tra một chút, xác nhận mạ đa dạ chết lại đi. Rầu gì, nhị đại cũng nên tra một chút a. Nàng không khỏi đáy lòng chửi bậy ra ra của mình cùng sện rủ tổ bi giảm ạ. Nhưng mà, lập tức chửi bậy cũng vô dụng, việc cấp bách vẫn là giải quyết phiền vài trước mắt. tổ đi tới làng lá, quả thật có thể kiểm chế mạ đa dạ cầm lại gìn nghệ gẳng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng đại giới chính là, làng lá trong khoảng thời gian này sợ rằng sẽ không yên ổn. Nghĩ giải quyết, liên phải để cho Nagato cường lại lên. Nang hiểu rồi, kỳ họa chĩa mạnh suy nghĩ, nói: "Tiểu tử túi, quả nhiên không có việc gì, ngươi cũng sẽ không tới văn phòng tìm ta, nói đi, muốn làm gì? Sớm nói, đệ nhất tế bảo ta là không cho phép." Hạt hy dị dạ tế bào mặc dù có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ, nhưng đại giới cũng lạc lớn. Nó tốt về đồng hóa hiệu quả cực mạnh. Nagato đổi hạt hy dị dạ tế bào, sau đó lại nghĩ đổi lại có thể liền vô cùng khó khăn, tuy nói Nagato tổ không phải làng lá người, nhưng đứng tại bác sĩ là trường, hắn cũng không đồng ý Nagato tổ sử dụng hạt hy dị tế bảo. Kỳ thực hạt hy dị tế bảo Cho nạ dùng có thể đại giới còn thấp một chút, dựa theo trên tấm bia đã nói, xã gìn gẳng một mạch cùng hạt hì ra tế bào, có thể là âm dương cực hạn, cả hai kết hợp sẽ đạt tới một cái kỳ diệu cất bằng. Kỳ họa chia nói đến bên này dừng lại phút chốc, mới nói tiếp, bất quá hôm nay ta không phải là tới muốn hạt hì ra tế bào, ta muốn đem hình phỉnh dạy cho nạ thuận tiện để cho hắn thử một chút phong ấn vi thú trả cờ ra, xem có thể hay không giảm xuống thông linh đại giới. À, thu nạ chấm âm chốc lát. Tuy nói cơ mật Nhưng thuật này bản thân liền là vũ trụ mito căn cứ vào vũ trụ nhất tộc đại lượng phong ấn thuật chính mình nghiên cứu ra phong ấn bí thuật, Nagato có vũ trụ ma khí rất dạy cho hắn thật cũng không bao lớn vấn đề. Nhưng mà Bĩ thú trả cờ ra, cái này liền tương đối nhạy cảm. Nàng suy nghĩ một chút, đại khái nghĩ tới kỳ họa tria ý tứ. Nhưng mà, nàng có một chút nghi hoặc. Người xác định thông linh liên quan bận, chọc điếu đến mức này. Di nệ rẳng không phải là phản bận, cái thông linh thuật thức là con mắt bổ sung thêm, chắc chắn cất dấu cực lớn bí mật, ta cho rằng đáng giá đi làm. Kỳ họa tria đang sắp đạo Tsuna ngồi tại chỗ, nuốt nuốt huyết Thái Dương. Chuyện đơn nhất, hoàn toàn vượt qua nàng tri thức dự chữa Phạm Vi. Bất quá, Tsuna chỉ là một chút suy tư, liền trong lòng có quyết sách. "Vậy ngươi đi làm a, ta tin tưởng ngươi phán đoán, có chuyện gì, ta sẽ cho ngươi treo lên." Tsuna nói đến đây bên cạnh cười một tiếng, đương nhiên, mà đã Dạ tới ngươi nhưng phải đi lên, tỉ tỉ ta nhưng đánh bất quá lao già kia, đến lúc đó ta ngay tại hộ cả trên đại lầu, quan sát ngươi chiến đấu phong thái. "Ha ha ha, đó là đương nhiên." Kị họa chưa biết Tsuna chỉ là nói bừa. Thật đến một bước kia, Lấy số nạ tính cách, tuyệt đối sẽ thứ nhất xông vào phía trước cùng mã đa dạ liều mạng, bởi vì nàng là Hoka. Giống như số nạ nói tới, Hoka chỉ có đồ ngốc mới sẽ đi làm. Nàng chính là như vậy đồ ngốc. họa chưa hẳn thán, "Đi, không giúp ta làm việc công liền mau lặn, chớ cản trở lấy ta làm việc." Được rồi, thì ngươi cũng nhớ kỹ khổ nhán kết hợp." họa chợt vung phát tay, sau đó phi lôi thần ly khai. Tú nạ thì câm bút, nhìn về phía trước, có như vậy mấy phần thất thần. "Qua thật lâu, nàng thở dài nói, "Điệu tử rối, cùng mã đa đấu, nhưng muôn vàng cẩn thận." đã dạ trước kia có thể cùng sẽ dù há ra mà nổi danh dựa vào là cũng không chỉ là xạ gìắn Giá hỏa này tự thân tiên phú liền và cao nói trắng ra là xạ gìn gìnăng bởi vì mà đã dạ nổi danh mà không phải mã đã dạ bởi vì xạ gìn càng nổi danh những người khác như là ý một dạng có mạng dễ kỳ còn không phải sớm chết khi họa chuyện hiện đang làm chuyện sớm muộn sẽ chống lại mã đã dạ mà chính mình thực lực bây giờ đã càng ngày càng theo không kịp hắn tiếp ấu Tuạ thở giải không có khi lửa ảnh chi phía trước chính mình mỗi ngày sống ở đi qua làmô cả Mỗi ngày sống ở trong đống văn điển, làm sao có thời giờ tu hành? Tu nạ có chút lý giải đệ tam lão đầu, qua nhiều năm như vậy nửa điểm tư tưởng tiến bộ cũng không có nguyên nhân, đủ loại việc vặt quả thật có chút nhiều. Phải nghĩ biện pháp lánh vác ra ngoài. Kỳ họa chia biện pháp cũng không tệ, đại lực bồi dưỡng công cụ người, để cho công cụ người thay thế chính mình làm việc. Phải đem họ gì cùng yên lặng bồi dưỡng lên sủ nạ thầm nghĩ trong lòng. Hai cái này thế nhưng là tuyệt cao công cụ người, đặc biệt là gì, bây giờ trên dưới 14 tuổi, lại dần dần tiếp nạp làng lá, nguyện dung nhập làng lá sinh hoạt. Như thế đem nàng trích phần trăm đặc biệt nhìn thậm chí chỉ đều không phải là vấn đề gì. Trên thực lực, họ gì là không có quá đại vấn đề. Tù dù dù mạc kỳ nhất tộc cường đại thể chất cùng phong ấn thuật thiên phú, chú định họ gì năng lực không quá kém, huống chi nàng còn có cả gu dạ xỉn gặm cùng kim cương xiển xích. Bây giờ ạ phụ phong ấn ban, nàng đảm nhiệm chức trách cơ bản cùng lớp trưởng không có gì khác biệt. Khi hòa chia trở về, tìm được Nagato, đem biển phận quyển trục cho hắn. Đương nhiên, đây là chính hắn biển phận phiên bản. Dù nã cho cái kia phiên bản, Nagato đoán chừng cũng không dùng đến. Dù sao đủ đủ mạ kỳ nhất tộc thể chất cả thủ, nhưng trên giới tính cũng không khả năng làm đặc thủ hóa, nên một dạng vẫn là một dạng. tổ cầm tới quyển trục có chút không hiểu, nhưng mở ra xem, lập tức biết thuật này hàm kim lượng. Ỉn vịn, có thể mở rộng tự thân trạng cờ dạ dự trữ. Nếu là học được thuật này, nói không chính xác có thể sử dụng con mắt thuật. Cái khác không cần nhiều lời, có sẽ không tới tìm ta, mặc khác, học được thuật này sau đó, ta sẽ đếm thử những người dung hợp vĩ thú trạng cơ dạ. Vĩ thú trạng cơ dạ? Nagato kinh ngạc. Chỉ là trạng cơ mà thôi, không phải nhường ngươi trở thành dịển cơ dị kỳ. Vít đũa chạ cỡ dạ cùng phổ thông chạ cờ dạ không giống nhau lắm, có lẽ nó có thể giảm xuống một chút hao tổn, ngược lại thử xem cũng không lỗ." Kỳ họa chia nói đạo. Naga to nhẹ nhàng gật đầu, nếu như có thể học được tỉ mịn, những thứ này cũng không phải vấn đề. "Chính như Kỳ họa chia cho nói, thử xem lại không lỗ." Vất quá, cơm quân trụ, Naga to tâm tình có chút phức tạp. Phía trước, hắn chỉ là bởi vì tin tưởng Kỳ họa tria cùng từ trước đến nay cũng nhân phẩm, lại sợ cho giả hỷ cổ bọn hắn chế tạo phiến phức, cho nên mới đáp ứng tới làng lá. Kết quả, làng lá chẳng những không có khó xử, ngược lại đủ loại cho chỗ tốt, để cho hắn có chút xấu hộ. Bây giờ cái này đi vịn, càng là có chút cầm được xấu hộ. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có một câu nói, ta sẽ mau chóng học được, đem món đồ kia thông linh đi ra ngoài. Câu nguy phiếu, chương 312, vĩnh sinh bất tử. Cái này ta quen chương 312, vĩnh sinh bất tử. Cái này ta quen nạ gạ tổ rất cố gắng. Bất quá, có người so với hắn càng thêm cố gắng. Họ Đồ Sĩ Mạn, hắn lại tìm tới. Họ Đồ Sĩ Mạn hai ngày này không có tới cái Kỳ Hòa Chiệp còn tưởng rằng hắn đi nghiên cứu như thế nào trưởng sinh cái mạng này để, kết quả không nghĩ tới gia hỏa này tạt tâm bất tử. Hoặc có lẽ là, gia hỏa này quá xanh chơi. Hắn để cho phân thân đi nghiên cứu không chết, mà bản thể thì một mực tại suy xét nạ gã tổ vấn đề. Mặc dù chỉ có một ít số liệu, nhưng những số liệu này đều phi thường trọng yếu. Cho nên, hắn muốn nếm thử một chút. Kỳ Hòa Chiệp, nếu như cắm vào hạt hỷ dạ mạ tế bào, tuyệt đối có thể càng nhanh mà để cho hắn thích đứng gìn nệ gặng, hơn nữa xạ dịn gặng chúng ta hộ trì hạ người bên ngoài cũng có thể sử dụng, chỉ cần gia nhập một điểm đặc thủ tế bào. Hạo Tổ Sĩ si mạo rất vấn, mặc dù đây hết thể vẫn chỉ là dừng lại ở khả năng lên, nhưng hắn cảm thấy khả năng này phi thường lớn, dù sao dịnh nghệ gẳng xem như phổ thông xạ dịnh gẳng thượng bị, đã xác nhận điều này. Kỳ họa triệt không ngại thở dài. mặc dù ngươi nói rất đúng, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta không có khả năng làm như vậy, mà khác, cho dù nhận được tam câu ngọc xạ dịnh gẳng, đối mặt mạ đa dạ vẫn là không có tác dụng gì. Kỳ họa triệt nói đến bên này không có tiếp tục nói đi xuống. Hắn tin tưởng Hạo si mà rất rõ. Mạ đa dạ hiểu rất rõ xạ dịnh gẳng. Thông thường xạ dịnh gẳng có nhìn rõ Để cao động thái thị rất cùng quan sát trả cờ dạ hiệu quả, tại trên huyện thuật cũng có không yếu tác dụng, nhưng mà cũng giới hạn nơi này. Uchiha Madara đã dạ đối với xạ gìn gẳng cơ nào hiểu rõ, có một đôi xạ rỉ đặng cũng không thể để cho bọn hắn chiến thắng Madara dạ. Tương phản, bây giờ đối với nay đã hoảng sợ tới cực điểm Uchiha nhất tộc hạ thủ, cũng không phải cái tốt lựa chọn. Bọn hắn không có lựa chọn. Họ đổ si mạ cười lạnh một tiếng, ngữ khí không lưu tình chút nào. Uchiha bây giờ trong ngoài không phải là người, căn bản không được chọn, chỉ có thể thun nói cái gì chính là cái đó. Ủng hộ cái này cũng là vì để thăng đại gia sức chiến đấu, dễ đánh bại Uchiha mà ra. Từ cái này góc độ mà nói, bọn hắn vẫn là vì trợ giúp Uchiha nhất động. Ít nhất ở Roshi mà là thấy như vậy. Ki Hoa Tri không lại nói, "Uchiha không thể dùng bình thường để phán đoán, đám người này ít nhiều có chút kỳ hoa, suy nghĩ của bọn hắn cùng người bình thường không giống nhau, ta ngược lại không lo lắng bọn hắn tạo phản, ta chỉ lo lắng trong bọn họ đầu ra một cái mạng dệ kỳ." Mạn dệ kỳ sạ dịn gẳng cùng bình thường sạ dịn gẳng khác biệt nhưng lớn lắm. Đặc biệt mà đã ra loại kia cấp bậc chỉ cần có một đôi mạn dẽ quỷ, đơn giản chính là cấm vô là xài, sinh lẫm không kỵ. Thật làm ra một đôi mạn dẽ quỷ tới, mà đại dạ sợ là phải chết người. Mạn dẽ quỷ không phải tốt hơn. Họ đổ si mã dự điểm môi một cái. Ra hoàn này, hoàn toàn không chê sự tình lớn. Y họa chìa chợt hơi ý kiến của hắn, lấy ra quyển trục, lấy tay suy xét mặt khác một chút tụ truyện. Khôi lỗi thuận, từ lộn. Bây giờ đệ tam phong ảnh thi thể ngay tại trong tay hắn, cho nên liên quan tới đệ tam phong ảnh nắm giữ một chút thuận, trong khoảng thời gian này hắn phân thân đã phá giải đi ra bộ phận. Từ lộn. Cái đồ chơi này tương đối khó Cho dù Kỳ Quả Triệt đã có phong phú kinh nghiệm, nhưng nghị nắm giữ thứ này vẫn có chút độ khó, dù sao từ đốn hắn là một điểm cơ sở cũng không có, cũng may có một cái sống côi lỗi. Từ một phen sau, hắn xem như có một chút con mặt. Đương nhiên, tiến bộ nhanh nhất vẫn là khôi lỗi thuật hải tầm, Trạ Cở Dạ sợi tơ. Thuật này rất mấu chốt, Kỳ Quả Triệt hiện tại viết chính là Trạ cờ Dạ sợi tơ phương pháp sử dụng cùng áp dụng phạm y. Họ đổ xì Ma Dơ tới, vốn là chỉ là muốn tìm Kỳ Quả Triệt thương nghị, có thể hay không đi tìm Sú Na thương lượng lấy chút hạt hy dị mạ tế bào, nhưng thấy đến Kỳ Quả Triệt tại viết nhận thuật của chủ. Hắn cũng là có mấy phần hiếu kỳ liên một cái sau Ngươi muốn suy xét khôi lỗi thuật không cần thì ta họ đổ si mạng không quá lý giải thứ này nói thật khôi lỗi thuật làng lá cũng không phải là không thể nào nghiên cứu ra được chỉ là đại gia cho rằng loại này thuật không cần thiết tiêu phí quá nhiều thời gian đi nghiên cứu dù sao lại cương đại khôi lỗi thuật đã từng đều không phải là sẽ dù hạt hỷ ra mạ sẽ dù tô bị ra mạ đối thủ làng là có quá nhiều khắc chế khôi lỗi nhân thuật nhà mình thuật không học phía hết tâm tư đi học đối phương nhân thuật theo bọn hắn Nghghi hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn đồxi si mặt cũng không phải muốn như vậy hắn chẳng qua là cảm thấy loại này cơ sở nhân thuật tiêu tốn thời gian đơn giản chính là lãng phí quý giá của mình sinh mệnh thời điểm này ngươi cũng không bằng tới giúp ta suy nghĩ một chút nạ gạ tổ số liệu không giống nhau Kỳ họa chia liếc một mắt sau đó tiếp tục biết ta phải nghiên cứu không phải khôi lỗi thuật mà là trả cờ giả sợi tờ thuật này cũng không chỉ là khôi lỗi thuật bên trong có thể vợ dụng còn có thể kết hợp các thuật sinh ra biến hóa mới những cụ điều khiển sau họ đồxi si rõ rằng cũng nghĩ đến nhất cụ là lá nhẫn cụ điều khiển Tại toàn bộ giới nhị giả số 1 số 2, rất xứng hợp đệ tam trong tay kiếm ảnh phân thần, trên chiến trường cơ hồ có thể dựa vào một người áp chế đối phương mấy cái tiểu đội nhẫn cụ tiến công. Nhưng mà, nhẫn cụ càng nhiều thời điểm, cũng chỉ là tại sơ kỳ áp chế, phối hợp trả cơ dạ sởi tơ. Phi Lôi Thần sao? Họ Đỗ Xi si mả con mắt hiếp hiếp. Đây cũng là một biện pháp. Phi Lôi Thần phối hợp đáng không vô cùng kỳ dị, nếu tăng thêm trả cở dạ sởi tơ điều khiển, quả thật có thể đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng cũng không kỳ họa chuyện nói phải mơ hồ như vậy a. Không chỉ là nhẫn cụ điều kiện, điều chỉ nhẫn thuật đồng dạng có thể phối hợp, tỉ như người bệnh thể nội sen lẫn mảnh vụ, mà chúng ta nắm giữ trả cờ dạ sợi tơ, liền không cần cắt ra quá lớn vết thương. Nhân thuật đi, ta còn tại nghiên cứu." họa chia nói lấy, cầm lấy quyển chuột tối thổi. Cái đồ chơi này liền thuận tay mà làm, hơn nữa nghiên cứu ra được, mấu chốt vẫn là hy vọng có thể kết hợp tiên nhân trạng cỡ dạ, phối hợp khác nhẫn thuật tạo thành phối hợp, đạt đến tình cảnh có thể nhằm vào mã đạ dạ cùng kết mắt. Tỉ như, kết hợp dạng Jici Geemi nojutsu. Bất quá, những thứ này cũng không cần phải cùng họ độ sĩ mà nói rõ. Được chưa? Người bên kia còn có khác thu mà sao? Ân, phát hiện cá nhân còn có vĩ thú một số bí mật. Kỳ họa chưa đơn giản nói một chút. Họ đồ Sĩ si Mã như nhíu mày, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ dần mình, biểu lộ biến ảo khó lường. Kỳ họa chưa kỳ quái mắt nhìn, đang muốn hỏi. Họ Đỗ Sĩ Mã quẻ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ họa chưa quân, ngươi thực sự là phúc tinh của ta, ta phía trước còn tại suy xét một vấn đề, tin tức của ngươi giải đáp trong lòng ta một cái nghi hoặc, có lẽ ta thuật sẽ bởi vì ngươi câu nói này mà thành công. À, họ Đỗ Sĩ Mã muốn mắng ngươi một cái a là có ý gì? Liền không thể mở miệng hỏi một chút. Đổi thành người khác, hắn có thể quay đầu bước đi, khinh thường cùng đối phương nói thêm cái gì, nhưng Kỳ họa Triệt không cùng, tiểu tử này là thật có hạng, họ Zorzi mã xoắn xuýt một phen, vẫn là mở miệng hỏi, ngươi liền không nhiễu kỳ. Ha ha, là chạ cơ dạ cùng ý thức a. Kỳ họa Triệt cười cười. Ngươi đã hiểu gì, ta còn có thể không biết. Lời hắn nói ra ngoài, phía trước liên quan tới chuyện sinh cũng là hắn nhắc đến, huống chi. Đơn giản là nghĩ đến như thế nào chuyện sinh. Ngươi muốn giống vĩ thú chạ cơ Để cho chính mình trở thành như thế sinh mạng thể, đã đến bĩnh sinh bất tử hiệu quả. Họ đổ xỉ mạng trấn kinh phúc chốc, sau đó lâm vào trầm mặc, cuối cùng một hồi thở dài. Không hổ là ký hoa chia. Không nghĩ tới. Gia hỏa này đã sớm nghĩ tới loại khả năng này. Câu nguyên phiếu.